Tháng năm 20 là Hàn Ân cử cùng Âu Dương Văn Huệ thành thân nhật tử, Lương gia tặng khả quan lễ vật, Âu Dương Văn Huệ bên kia Lương Điền Điển trừ bỏ đại biểu Lương gia tặng một đôi 50 năm tả hữu nhân sâm, mặt khác lại tặng một bộ kim đồ trang sức. Lại có chính là thân thủ làm giày vớ, đại biểu các tiểu thư chính mình tâm tư. Thành thân trước một ngày Lương Điền Điển cùng tiểu hoa đi Âu Dương gia, Lương gia mấy cái huynh đệ tắc đi Hàn gia hỗ trợ. Bất quá tân Nương tử nâng tới rồi Hàn gia Lương Điền Điền lại không có cùng đi. Hàn Gia cùng Âu Dương gia hôn sự giai đại vui mừng, ít nhất mặt ngoài xem là cái dạng này. Tiến vào tháng 6 phân, Lương Điền Điền lại bắt đầu vội vàng giúp Cảnh Duyệt chuẩn bị hôn lễ, nàng cùng Vân sinh con trai hôn sự định ở 7 tháng sơ. Cảnh Duyệt cũng không có nhà khác cô dâu mới khẩn trương cùng e lệ, ngược lại cả ngày lôi kéo Lương Điền Điền ra bên ngoài chạy. Mỹ Kỳ danh rằng, giải sâu. Lương Điền Điền thực khó hiểu, hỏi nàng. Ngươi đều phải thành thân, nhân gia tân nương tử đều là đại môn không gia nhị môn không mại, ngươi này cả ngày ra bên ngoài chạy, cũng không sợ nhà chồng nói. Nay cũng chính là cảnh duyệt gả chính là chính mình thân biểu đệ, vàng không nào dám như vậy. Cảnh duyệt lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, gả cho người liền phải thủ nhà chồng quý cụ, liền tính là thân thích trong nhà, ta cũng không thể như là ở nhà giống nhau tự tại. Ta không thừa dịp hiện tại nhưng kính chơi, chẳng lẽ còn chờ về sau tiếp ngôi? nhìn nàng kia đúng lý hợp tình bộ dáng, lương điền điền đều thế vân sinh con trai lo lắng, lời này làm người kia hôn phu nghe được, cũng không biết nói sao thương tâm đâu, cũng khó được vân sinh con trai liền thích cái này biểu tỷ, nhiều năm như vậy trước sau như một, hôm nay cảnh duyệt hẹn lương điền điền đi bên hồ thưởng hoa sen, sáng sớm lại có lao lang động tới người tới cửa, lương điền điền vốn không có đại ý, chờ nhìn đến người nọ lại là lăng mặc hiên bên người hầu hạ hạ nhân liền sửng sốt, lương mãn thương tiếp đãi người nọ, tựa hồ có chuyện gì khó xử. lương điền điền làm thôi bà bà ngầm đi hỏi người nọ, kết quả cũng là cả kinh. lăng mặc hiên năm trước nạp cái kia thiếp thúy nương có thai, ở nhà nháo làm lăng mặc hiên đỡ nàng làm chính thê. lăng mặc hiên cũng không phải cái thật hồ đồ, bất quá nam nhân sao, này lỗ thai căn tử mềm cũng là bình thường. này không, lăng mặc hiên phái người tìm lăng húc thương lượng chuyện này nhi. Lăng Húc người đi Mạc Bắc tự nhiên là không ở nhà. Kia hạ nhân cũng biết Lăng gia cùng Lương gia quan hệ, liền đến cách vách Lương gia tới tìm biện pháp. Trong nhà Lăng Mạc Hiên cả ngày bị Thúy nương ồn ào đến lo lắng sốt ruột. Đây cũng là không biện pháp, mới muốn tìm Nhi tử nghĩ cách. Lương Điền điền nghĩ, này tìm Lăng Húc nghĩ cách là giả, chỉ sợ là thật muốn phụ chính kia Thúy nương, cố ý thông báo Lăng Húc một tiếng. Lăng Mạc Hiên từ trước đến nay là cái lỗ tai căn tử mềm. Kia Thúy Nương lại là nàng cố tình dưới mua tới thiếp, cũng dám nhớ thương lăng gia phu nhân chính vị, cũng thật là gan lớn. Bất quá hiện giờ lăng gia nhưng ném không dậy nổi người này. Không nói tiểu thiếp phù chính loại sự tình này không thể có, chính là lăng húc thân phận, nếu có như vậy một cái mẹ cả, về sau còn không được bị đại cản triều đồng liêu chê cười chết. Tiểu thiếp phù chính loại sự tình này có lẽ ở thương nhân nhân gia không thèm để ý. Bất quá ở quan lại nhân gia hoặc là thư hương dòng dõi lại là trăm triệu không thể đủ. Lăng Mặc Hiên sở dĩ không có lập tức đáp ứng, chỉ sợ cũng là cố kỵ cái này. Thúy Nương người nọ nàng đã sớm nhìn ra là cái có tâm tư, không nghĩ tới nảy tâm thế nhưng như vậy đại. Lương Điền Điền nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này nhi nàng không hảo ra mặt, dứt khoát liền cùng đại tẩu thương lượng một chút, sau đó tìm tới thôi bà bà. Bà bà. Chuyện này Nhi chỉ sợ còn phải ngài đi một chuyến. Lương Điền Điền nói, Lăng bá phụ bên kia hẳn là thực minh bạch nơi này lợi hại quan hệ. Bất quá nhiều năm như vậy Lăng bá phụ sợ là không lớn rõ ràng nàng dừng một chút, không lớn rõ ràng lăng húc chức quan có bao nhiêu đại. Đơn giản bà bà liền một lần nói cái rõ ràng. Mặt khác kia Thúy Nương ngài hảo hảo dăn dậy một phen. Đương thiếp liền phải có cái đương thiếp bộ dáng, nàng cũng không cần lấy hài tử đương lấy cớ Khi hài tử sinh hạ đến tự nhiên có thể dưỡng ở lăng húc mâu thân danh nghĩa, tương lai cũng coi như là con vợ cả. Nếu nàng còn không biết đủ lâm ý, vậy dứt khoát nói cho nàng, như vậy nữ tử lăng gia lưu không được. Vô luận là lưu tử đi mẫu, vẫn là một chén chén thuốc đều có thể nhẹ dễ dàng giải quyết. Chỉ là này tiểu thiếp phủ chính chuyện này là trăm triệu không thể có. Bất quá lương điền điền nghĩ đến kia thúy nương quá quan phú quý nhật tử, khẳng định là luyến tiếp rời đi lăng gia. Hiện giờ ở Lang Gia, nàng trừ bỏ cái kia chính đầu nương tử danh phận. Chính là cái gì đều có. Không phải lương điền điền tâm tàn nhẫn, thế giới này quy củ chính là như vậy. Nàng cái này có bàn tay và người đều phải tuân thủ cái này không gian quy tắc. Hung chi là một cái chủ động chui nhân ra ổ chăn đương tiểu tiếp. Thôi bà bà rất là tán đồng lương điền điền biện pháp, âm thầm gật đầu nói, tiểu thư thật là trưởng thành. Xử lý khởi chuyện như vậy cũng là thuận buồm xuôi gió đáng tiếc tiểu thư như vậy vì lăng gia tận tâm lại khó đổi lấy một mảnh thiệt tình lương gia hạ nhân đều biết nhà mình tiểu thư cùng lăng húc xảy ra vấn đề lại cũng không biết chi tiết xem tiểu thư này bị bệnh non nửa năm chỉ tưởng lăng húc thực xin lỗi lương điền điền bởi vậy mỗi người trong lòng đều là oán hận lăng gia thôi bà bà huyền truyền nhắc nhở nói tiểu thư dù sao cũng là nhân gia giả sự lao nô đi thích hợp sao tiểu thư cùng lăng gia đều chặt đứt Hà tất thang này một chuyến nước đủ. Điểm này thôi bà bà thực không tán thành, liền nhìn về phía tiểu hoa, hy vọng đại thiếu nãi nãi có thể ngăn đón. Tiểu hoa cười khổ, điền điền nghĩ như vậy đều không nghĩ liền vì lăng gia suốt đầu, hiện nhiên vẫn là đối lăng húc có tình. Cho dù bọn họ khuyên, kết quả cũng là giống nhau, cần gì phải làm cái kia ác nhân. Còn nữa, lấy lương ra cùng lăng gia quan hệ, mặc kệ thế nào đều không thể ngồi yên không nhìn đến. Phải biết rằng, Cô em chồng cùng Lăng Húc hôn thư còn ở quan phủ lập hồ sơ đâu. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, ai cũng chưa để qua chuyện này nhi. Lương Điền Điền minh bạch thôi bà bà ý tứ, nhưng Lăng gia sự nhi, cho dù nàng nói qua muốn quên Lăng Húc, vẫn như cũ không thể ngồi yên không nhìn đến. Bà bà tự đi thôi, liên tính là vì phụ thân cùng Lăng bá phụ quan hệ, chuyện này nhi cũng không thể mặc kệ. Thật là nguyên nhân này sao? Lương Điền Điền không dám nghĩ nhiều. Sợ kia đấy lòng bí mật tiết lộ. Thôi bà bà một cái hạ nhân, điểm đến tức ngăn. Tự nhiên sẽ không thật sự ngăn đón chủ tử. Lương mãn thương đã biết tiểu muội tính toán, cũng cảm thấy như vậy làm tốt. Liền nói ngay, liền từ ta đi khuyên nhủ lăng bá phụ đi, ta cũng đã lâu không gặp hắn lao nhân ra. Lăng mặc hiên với lương gia hải tử đó là cung sư cũng phụ quan hệ, hắn nghĩ cũng mau ra cửa, này vừa đi không biết khi nào trở về, liền tưởng tự mình qua đi một chuyến. Tiểu hoa có chút tâm động, vụ xuân thời điểm mãi mãi cùng nương đều trở về lao lang động, nàng cũng mấy tháng không gặp người nhà. Lương Điền Điền dứt khoát nói, đại ca không ngại mang theo tẩu tử cùng niệm niệm cùng nhau trở về, cũng trông thấy các hương thân. Cái này đề nghị làm Lương Mãn Thương động tâm, lập tức làm hạ nhân bị lễ vật, chuẩn bị ngày hôm sau ra cửa. Buổi tối Lương Thủ Sơn trở về, Lương Mãn Thương cùng cha nói chuyện này nhi, Lương Thủ Sơn thở dài. Như vậy làm khá tốt. Ngươi đi thay ta hướng mặc hiên đại ca Vân An. Thuận tiện đem lăng húc hỏa điền Điền chuyện này nói một chút đi. Cũng nên làm bên kia đã biết. Lương mãn thương gật gật đầu, có chút tiếc hận. Lương Thủ Sơn lại nói, mặc hiên đại ca người này, cái gì cũng tốt, chính là lô thai căn tử mềm. Ngươi hảo hảo khuyên đủ, cái kia thiếp. Nếu thật quá không được này Mỹ nhân quan, không bằng cưới cái chính đầu nương tử đặt ở trong nhà. Cũng miễn cho mặc hiên đại ca kia mềm mại tính tình bị cái tiểu thiết bắt chẹt, quay đầu lại lại nháo sai lầm, làm lăng húc không hảo xong việc. Lương mãn thương nhất nhất ứng, đột nhiên nói, cha, ngài còn trẻ, nếu không, cũng tìm cái chi kỷ người ở trước mặt hầu hạ đi. Lúc trước là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi, lão nghị cha cưới tức phụ liền sẽ không để ý bọn họ huy nguội, cho nên mới một lòng bá chiếm cha. Nhưng hắn hiện giờ chính mình đều cưới tức phụ, Liên biết này thành niên nam tử một người sinh hoạt có bao nhiêu khổ. Chuyện này Nhi vẫn luôn đẻ ở hắn trong lòng hồi lâu, hôm nay thử dịp cơ hội này rốt cuộc nói ra. Như thế nào hảo hảo nhắc tới cái này. Lương thủ sơn lại là hồn không thèm để ý, trong nhà hạ nhân đều hầu hạ khá tốt, ta cũng không cần tìm người ở trước mặt hầu hạ. Liên tính là ngươi muốn ra cửa, còn có ngươi đệ đệ, muội muội hiếu kính cha đâu, ngươi đừng lo lắng. Hắn cho rằng Đại Nhi tử là muốn tận hiếu. Bởi vậy không hướng bên địa phương tưởng. Cha lương mãn thương kéo dài quá thanh em gọi một tiếng, có chút giờ khóc giờ cười. Nhi tử nói không phải cái này. Cha thật đúng là thật sự đâu, khó trách nhiều năm như vậy đều là một người quá. Đó là cái gì? Lương thủ sơ năn khuê nữ làm phòng bếp cố ý cho hắn làm chè hạt sen, kia tim sen đều là cố ý móc xuống, uống khắp nơi trong miệng tâm đều là ngọt. ngươi cũng biết, cha không thích bên người có quá nhiều người đi theo. Trong nhà có người hầu hạ, ngươi không cần lo lắng. Đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là tâm sự quá nặng, có đôi khi hắn đều lộng không hiểu đứa con trai này suy nghĩ cái gì. Lương mãn thương lúc này đây thật là dở khóc dở cười, đơn giản nói, ngài xem lăng bá phụ, tuổi so ngài còn hơn mấy tuổi, này không bên người đều có cái vừa ý người hầu hạ. Nếu đã mở miệng, đơn giản liền nói rõ ràng, cha ngài còn trẻ, tổng như vậy một người sinh hoạt cũng không phải hồi sự nhi. Nhi tử nghĩ, cha nếu trong lúc nhất thời tuyển không chúng này chính đầu nương tử, không ngại cũng học học lăng bá phụ, trước tuyển một cái thiếp tại bên người hầu hạ, cho dù là có cái thông phòng cũng là tốt. Khu khu một viên hạt sen tạm ở hết hầu, lương thủ sơn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, chỉ vào lương mãn thương nói không ra lời. Lương mãn thương vội bưng thủy qua đi, cha ngài chậm một chút, này hảo hảo, uống, cay cháo còn có thể sạch đến. Liền nói này nam nhân bên người không cái nữ nhân hầu hạ không được. Lương Thủ Sơn hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, húc đầu liền cho hắn một chút. ngươi cái này hôn tiểu tử, muốn hủ chết cha ngươi a? Hắn lại ho khan hai tiếng, cả giận, còn thông phòng, tiểu thiếp. Ngươi mấy năm nay không ở ta bên người, nhìn xem đều học một ít cái gì không đáng tin cậy. Cha đều lớn như vậy số tuổi, còn tìm người nào hầu hạ? Trong nhà có các ngươi năm cái hài tử cha cả ngày liền đủ nhọc lòng. Làm gì còn cho chính mình tìm phiền toái, ngươi a, cũng đừng hạt nhọc lòng. Hắn có chút mặt đỏ, rốt cuộc là làm trưởng bối, bị nhi tử nhắc tới như vậy chuyện này, hắn cũng xấu hổ. Lương Mãn Thương càng xấu hổ, nhưng trong nhà hắn là trưởng tử, hắn không đề cập tới chuyện này, chẳng lẽ còn làm tức phụ thu xếp. Cha, ngài xem, không bằng. Lương Thủ Sơn thẹn quá thành giận con dám nói bậy liền cho ta cởi quần bò này tư quá hắn vô vô đuổi lương mãn thương kia vừa mới ngoi đầu đau lòng tức khắc biến mất vô tung lăng ra sự tình giải quyết không ngoài sở liệu thúy nương vừa nghe thôi bà bà những lời này đó lập tức sợ tới mức không dám tiếp tục quậy đằng ngược lại sợ lăng mặc hiên cưới một cái chính đầu nương tử trở về quan thúc có vẻ phá lệ ân cần lăng mặc hiên ở lương mãn thương khuyên bảo hạ cũng hiểu biết nhi tử bản lĩnh Lập tức nghe theo lương mãn thương khuyên bảo, dùng một cái lăng húc lưu lại bà tử quảng ra, từ đây đem tài chính quyền to cũng thu về chính mình trong tay. Đối với lăng húc cùng lương điền điền chuyện này, lăng mặc hiên thế nhưng ngoại ý muốn không có thương tâm hoặc là cảm khái. Chỉ là nói, con cháu đều có con cháu phúc, ta tin tưởng bọn họ. Một câu đảo làm lương mãn thương chuẩn bị tốt những cái đó khuyên giải an ủi đều thành bọt nước. Ở lão lang động ở nửa tháng. Lương Mãn Thương thực sự hưởng thụ một phen nông thôn sinh hoạt. Mắt thấy cảnh duyệt cùng vân sinh con trai hôn sự liền phải tới rồi. Một nhà ba người lúc này mới về nhà. Thuần Vu gia án tử triều đình đã có định luận, Thuần Vu gia thật là hoan uổng, chẳng những khôi phục Thuần Vu gia vỗ sa hầu tước vị, còn ban thưởng không ít đồ vật. Này ý nghĩa Lương Mãn Thương liền phải đi tây vực. Lương gia không khí có chút nặng nề. Tiểu Hoa cả ngày canh giữ ở tướng công bên người. Tựa hộp như thế nào đều đãi không đủ dường như. Lương Điền Điền xem ở trong mắt, cũng không đành lòng bọn họ tiểu phu thế như vậy. chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dứt khoát cùng cha thương lượng. Nếu không làm đại tẩu cùng niệm niệm cùng đi đi. Đại ca còn trẻ, ở tây vực bên kia lẻ loi một mình, có đại tẩu giúp đỡ, cũng càng phương tiện xử sự. Ta nhưng thật ra muốn cho ngươi đại tẩu đi theo cùng đi, chính là niệm niệm lương thủ sơn như mày, khuê nữ. Này thuần vu gia rốt cuộc là gia đình giàu có, ngươi không hiểu này đó thế ra mặt ngoài nhìn phong cảnh, kỳ thật nội bộ hắn muốn nói lại thôi, năm đó nếu không phải đại phu nhân, hắn lại như thế nào sẽ bị bỏ xuống. Lương mãn thương cái này, lương gia nhi tử đột nhiên thành thuần vu gia thế tử, chỉ sợ thuần vu gia mặt khác mấy phòng sẽ không thiện bãi cam hưu, đại phòng hiện giờ trừ bỏ một cái ốm yếu lao ra tử liền dư lại hắn đứa con trai này đi. Con râu còn hảo, có công phu bản thân. Lại chi thư đạt lý không phải kia tử tâm nhãn người. Đối mặt một ít tên bắn lén có thể đối phó, nhưng tôn tử mới một tuổi nhiều. Hán rốt cuộc là không yên tâm. Cha, niệm niệm là đại ca cùng đại tẩu nhi tử, hán tương lai sớm muộn gì đều là muốn kế thừa thuần vụ gia, chẳng lẽ khiến cho chúng ta vẫn luôn như vậy che chở. Lương Điền Điền nhẹ giọng nói, ta cũng biết gia đình giàu có một ít thủ đoạn. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu làm đại tẩu qua đi... Vậy làm thôi bà bà người một nhà cùng đại ca qua đi. Thôi kèn ép pha gôn ngoại, thôi bà bà trong khu vực quản lý. Thôi bà bà là ở trong cung đái quá, nghĩ đến đối phó thuần vu gia nội chạch một ít việc nhi tổng hội có vài phần thủ đoạn. Mặt khác lại cấp đại tẩu xứng mấy cái công phu tốt nha đầu. Nếu như vậy đại tẩu đều không thể bảo vệ chính mình cùng nhậm nghiệm, kia cũng dứt khoát không cần làm thế tử phu nhân hảo. Lương Thủ Sơn cũng cảm thấy khuê nữ nói có đạo lý. Ta đây cùng đại ca ngươi nói một chút đi. Hắn trong lòng liên tiếp tôn tử, có chút khó chịu. Hảo hảo nuôi lớn nhi tử lập tức chạy tới nhân gia, chẳng sợ đó là chính mình gia tộc, hắn này trong lòng cũng không chịu nổi. Lương Điền Điển tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, ôm hắn cánh tay làm lũng nói, chi mưng con trưởng thành tổng muốn bay cao, cũng mặc kệ phi rất cao đều sẽ biết chính mình gia ở đâu. Nếu cha tưởng đại ca một nhà, có thể đi xem bọn hắn A. Trước mắt thuần vu gia là sẽ không rời đi Tây Vực, nàng cũng biết lời này giả. Kỳ thật nếu làm nàng lựa chọn. tha rằng không cần này, tức vị cũng muốn cùng người nhà ở bên nhau. Bất quá nam nhi kiến công lập nghiệp đều là tâm nguyện, đại ca trong lòng chỉ sợ cũng là nguyện ý vì triều đình xuất lực thu hồi Tây Vực, bằng không hà tất ba ba quá khứ. Lương Thủ Sơn cùng nhi tử thương lượng hồi lâu. Cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Mắt thấy không bao lâu liền phải xuất phát. Lương mãn thương đột nhiên tìm tới Lương Điền Điền. Tiểu muội, ngươi đại tẩu cùng niệm niệm cùng ta cùng đi Tây Vực, nhưng ta rốt cuộc là không yên lòng. Trong nhà ném xuống cha một người ta lại không yên tâm, lại nói cầu cầu cùng hổ tử cũng có việc học phải làm hắn nói một đông lớn, càng không hướng chính đề thượng nói. Lương Điền Điền kỳ quái nói, đại ca ngươi là không yên tâm trong nhà sao? Yên tâm, còn có ta đâu? Lại nói nhị ca kia hiện giờ không vội ngẫu nhiên cũng có thể trở về một hai lần, trong nhà đại ca liền không cần lo lắng. Rốt cuộc này vừa đi không biết khi nào trở về, đại ca không yên tâm trong nhà cũng là bình thường. Lương mãn thương gãi gãi đầu. Cái này thói quen vẫn là lúc còn rất nhỏ dưỡng thành, chỉ có ở hắn ngượng ngùng mở miệng thời điểm mới có thể như vậy. Lương Điền Điền liền kỳ quái. Đại ca ngươi có chuyện gì nhi, chúng ta huynh muội còn có cái gì không thể nói lời. Đại ca hôm nay hảo kỳ quái. Cái kia. Tiểu muội, ngươi xem, đại ca cũng là lần đầu tiên đi Tây Vực, ngươi cháu trai còn nhỏ. Nếu không, ngươi cùng đại ca cùng đi đi. Hắn có chút làm nũng khẩu khí, mềm giọng muốn nhờ, đảo làm lương điền điền nháy mắt liền minh bạch. Là cha ý tứ đi. Nàng thắt nhẹ, người trong nhà rốt cuộc là không yên tâm nàng, đây là làm nàng đi ra ngoài giải sâu đâu. Đương nhiên, cha biết chính mình kia bảo bối. Phòng trừng cũng là có làm chính mình che chở niệm niệm tâm tư. Mặc kệ là nào một loại đi, Lương Điền Điền đều không thể thật sự xem nhẹ. Kiếp hảo, ta cùng đại ca cùng nhau đi. Kiếp trước liền mộng tưởng có thể các nơi đi một chút, nhìn xem, đáng tiếc sau lại vẫn luôn bị người đổi giết, cho dù là tới rồi những cái đó phong cảnh như họa địa phương cũng rất khó tinh tâm thưởng thức, lúc này đây nhưng thật ra không tồi cơ hội. Lương Điền Điền muốn đi theo đi Tây Vực, trong nhà nhất luyến tiếp chính là ba cái tiểu nhân câu câu đáng thương hề hề cùng nàng làm lũng tỷ mang chúng ta cùng đi đi ta cũng không đi qua tây vực đâu hồ tử cũng nói nghe nói bên kia người trường kim sắc đầu tóc cùng lam trong mắt ta cũng muốn đi xem đây đều là tôn viện trưởng nói qua hắn vẫn luôn tò mò huyền diệp cũng biểu hiện ra rất lớn hứng thú nhưng nguyên nhân chính là vì có huyền diệp ở lương điền điền liền càng không thể dẫn bọn hắn đi Ta cùng đại ca đều đi rồi, nhị ca lại ở quân doanh, chẳng lẽ các ngươi muốn cho cha một người ở nhà. Chúng ta đều không ở trước mặt hầu hạ, kia chính là quá không hiếu thuận. Đạo lý lớn ngăn, chẳng sợ lại không tha, cầu cầu cùng hổ tử cũng chỉ có nhận mệnh phân. Vẫn là lương mãn thương luyến tiếp bọn đệ đệ như vậy vì khuất, bảo đảm nói, quá hai năm nhất định tiếp bọn họ qua đi chơi. Lúc này mới làm cho bọn họ cao hứng. Tháng 7 liêu đông phủ còn có chút oi bức. Lương mãn thương đoàn người đã chuẩn bị xuất phát. Xuất phát trước một ngày, Tôn Duy Nhân cùng Âu Dương Văn Hiên tới chơi. Lương Điền Điền lần này đi Tây Vực cũng không có cùng trong nhà bên ngoài người nhắc tới, nhưng bọn họ vẫn là đã biết, Lương Điền Điền liền biết là cầu cầu mấy cái nói. Âu Dương Văn Hiên chỉ dặn dò nàng một đường trân trọng, nếu ở bên ngoài bị khi dễ, đừng quên trong nhà còn có ta cái này huynh trưởng. Lương Điền Điền không biết nói cái gì hảo, cuối cùng một câu, người tuổi cũng không nhỏ tìm cái thích hợp người liền đem chính mình gả cho đi. Chọc đến Âu Dương Văn Hiên ném cho nàng một cái xem thường. Hắn là nam nhân được không? Nhưng thật ra tôn duy nhân, vẫn luôn như vậy vô tâm không phổi kích thích người. Chỉ có hai người ở thời điểm hắn không thay đổi kia trương độc miệng miệng, đây là sợ xúc cảnh sinh tình như thế nào? Một gậy che chi đến tây vực đi, ta nhưng nghe nói, lăng húc tên hôn đảng kia đi mạc bắc, ngươi đừng ngu xuẩn lại quải đến mạc bắc tìm nhân ra đi. Ta xem a, lăng húc kia tiểu tử chính là cái vương bắt đảng, không chuẩn đã tìm một cái mạc bắc nữ nhân sinh hoa, hiện tại hài tử đều chạy đầy đất. Lương Điền Điền nghe hắn nói kỳ cục, cả giận, ngươi là tới cấp ta tiễn đưa vẫn là tới khí ta. Lăng húc kia tiểu tử mới ra môn nửa năm đi, hắn nếu là có bản lĩnh sinh đầy đất hài tử, nàng cũng coi như là phục hắn. Ta đây là nhắc nhở ngươi. Tôn Duy Nhân tức giận nói, ngươi người này luôn là sách không rõ. Ta sợ ngươi cấp đều là đồng hương chúng ta mất mặt. Tới rồi Tây vượt chạy nhanh tìm cái lam đôi mắt xoái ca liền đem chính mình gả cho đi, nhìn một cái ngươi một phen tuổi còn độc thân, đặt ở cái này niên đại chính là thừa nữ ngươi biết không. Dù sao ngươi lớn lên cái sầm, tìm cái tóc vàng mắt xanh xinh cái hài tử vẫn là hôn huyết, cũng không đến mức quá xấu. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lương Điền Điền bay lên một chân. Không từng tưởng này Tôn Duy Nhân thế nhưng có chuẩn bị, chợt lóe thân cấp nhảy khai. Cố ý làm mặt quỷ khí nàng, đánh không đánh không. Dưới cơn thịnh nộ lương điền điền sức mạnh sử quá lao, một cái lão đảo hảo huyền không ngã quỷ lâu. Tôn Duy Nhân ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, tức chết hổ. Lương điền điền cái mũi hảo huyền không khí hoài, như thế nào liền nhận thức như vậy một cái nhị hóa. Hôm nay nếu là không báo này thủ, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Nghĩ như vậy, nàng liền hư lung lay một chút, quả nhiên Tôn Duy Nhân lại nhanh nhẹn né tránh. Hảo a, thế nhưng còn luyện hai chiêu. Bất quá liền này công phu mèo quào, Lương Điền Điền tưởng cùng hắn tích cực, hắn nơi nào là đối thủ. Cho nên Lương Điền Điền lại đã thời điểm, Tôn Duy Nhân thực không hình tượng bay ra đi. Ai u? Ta dựa. Trên mặt đất kéo được rồi vài mễ, Tôn Duy Nhân đau chi hoa gọi bậy. Nơi xa đang cùng Lương Mãn Thương nói chuyện Âu Dương Văn Hiên đỡ lấy cái chán, xin lỗi. Lần sau ta tận lực thiếu mang tiểu cứu cứu ra tới. Thật là quá mất mặt. Bên kia Lương Mãn Thương nhìn nhà mình mội tử động tác, gương mặt rất là run rẩy một chút. Không sao. Bọn họ chơi bọn họ, chúng ta liêu chúng ta. Hắn vẫn luôn không làm hiểu, như thế nào hai người kia ở những người khác trước mặt đều rất khắc chế, tới rồi cùng nhau luôn là đánh nhau đây là nháo loại nào. Vấn đề là giống như còn rất nguyện ý hướng cùng nhau chắc vá Lương man phong, lương man thạc, các ngươi tiên sinh bị người đánh, các ngươi hai cái tiểu tử thúi, ta liền biết dạy ta đổ vật không đáng tin cậy. Thôn duy nhân quỷ dạp trên mặt đất chơi xấu, ngao ngao gọi bậy. Lương điền điền hư một tiếng, trực tiếp tiếp đón hạ nhân. Đem hắn cho ta ném một bên đi, lần sau hắn lại đến liền thả chó cắn người. Bọn hạ nhân đều biết vị này chính là thanh sơn thư viện viện trưởng, ai dám lô mãng nơi xa trộm xem náo nhiệt ba cái tiểu nhân xúc ở bên nhau che miệng trộm nhạc tiên sinh này cũng quá đâu ngươi nói hắn không có việc gì treo chọc tỷ tỷ làm cái gì huyền diệp lắc đầu bật cười tôn duy nhân người này phụ hoàng tổng nói nhìn không thấu còn hảo người này vừa thấy liền không có gì dã tâm cũng là có thể yên tâm dùng nhưng xem hắn như bây giờ thật nên làm phụ hoàng nhìn xem thật nhìn không ra tài tử phong phạm mới đầu ta đều cảm thấy tiên sinh có phải hay không coi trọng ta tỷ không có việc gì liền hướng nhà ta chạy. Hồ Tử Dung đuôi đắc ý, ngay sau đó thở dài một tiếng, sau lại ta ngấm lại, ta tỉ ánh mắt sẽ không như vậy kém. Lời này có ý tứ gì? Huyền Diệp cùng cầu cầu ở trong gió hỗn độn. Một đường đi tới, cùng Trung Nguyên khác biệt phong cảnh làm lương điền điển tâm tình từ sở không có vui sướng. Cười ở lạc đà thượng, trên mặt tre tây vực đặc sắc mỏng khăn lụa, lương điền điển trong lòng một mảnh trong xanh phẳng lạc. Hoàng hà sa thượng mây trắng gian. Một mảnh cô thành vạn nhận sơn. Sáu khương cần gì hoán dương liễu, xuân phong không độ ngọc muôn quan. Miệng nàng lẩm bẩm dễ nghe câu thơ, nhìn trong lòng ngực vừa mới thức tỉnh tiểu gia hỏa, cười nói, cô cô thơ dễ nghe không dễ nghe. Dễ nghe. Mò hai tuổi niệm niệm tự nhiên là phân không rõ này đó thơ từ tốt xấu, tiểu hai tử chỉ là đơn thuần thích cô cô mà thôi, yêu ai yêu cả đường đi tự nhiên cái gì đều là tốt. Lương Điền Điền tâm tình rất tốt, đầu hắn nói. Kìa cô cô lại cho ngươi niệm một đầu bên. Nàng thanh thanh giọng nói, thanh thúy thanh âm phiêu ra thật xa. Gió bắc cuốn mà bạch thảo chiết, hồ thiên tám tháng tức tuyết bay. Chợt như một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Thật dài mấy đội lạc đà đầu đôi tương liên, du dương lục lạc thanh phối hợp lương điền điền kia thanh thúy thanh âm phiêu ra thật xa. Làm này đầy trời cắt vàng thoạt nhìn cũng không như vậy đơn điệu. Tiểu hoa cùng trượng phu song song đi cùng một chỗ, cười nói Vẫn là tiểu muội có tài, kinh nàng như vậy vừa làm thơ, đột nhiên cảm thấy này cảnh sắc cũng không như vậy đơn điệu, này một chuyến làm tiểu muội cùng nhau tới thật là đối. Không đề cập tới tiểu muội dọc theo đường đi giúp đỡ quản lý đội ngũ, ăn uống mặc bọn họ liền không thao quá tâm. Liền nói này tiểu muội đem niệm niệm chiếu cố, vốn tưởng rằng này một đường đi tới khí hậu biến hóa đại, hai tử tiểu không tránh khỏi sinh bệnh gì đó. Kết quả niệm niệm ăn ngon ngủ ngon, còn trường cao rất nhiều. Càng là một lần bệnh cũng chưa sinh, liền hàn ra ra trước khi đi chuẩn bị các loại dược cũng chưa dùng tới. Có tiểu muội, chúng ta này một chuyến như là ra tới lữ hành. Lương mãn thương nghĩ đến hắn thượng một lần đi thương châu phủ làm quan, chính là đã trải qua rất nhiều khó khăn. Tiểu hoa cảm thán nói, tiểu muội như vậy hảo, ai cưới đi nhà ai đều có phúc khí. Đáng tiếc nàng cùng lăng húc, như thế nào liền nháo thành như vậy đâu. Lương mãn thương nhẹ giọng nói, Về sau lời này đừng nói nữa, miễn cho tiểu muội thương tâm. Khó được nàng hiện tại tâm tình hảo. Tới rồi Tây vực, nghe nói bên kia cùng Trung Nguyên khác biệt, có lẽ tiểu muội có thể tìm được một cái như Ý Lang quân cũng nói không chừng đâu. Cha trước khi đi công đạo quá, nếu tiểu muội gặp được thích người, bất luận xuất thân, địa vị, chỉ cần tiểu muội thích liền hảo, cũng không cần chờ mãn độn thành thân cung không. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần tiểu muội cao hứng liền hảo. Đi rồi hơn một tháng, rốt cuộc tới rồi Tây vực. Thuần Vu gia người đã sớm nên ra đôn hoàng thành cửa thành ngoại mười dặm địa. Thuần Vu gia tới đón tiếp chính là lúc trước cùng Lương Mãn Thương tiếp xúc qua cái kia quản gia Thuần Vu Sách, Lương Mãn Thương cũng biết người này không phải bình thường hạ nhân, liền nói ngay, không nghĩ tới ngày đó Thương Châu phủ từ biệt, chúng ta thế nhưng ở chỗ này gặp mặt. Lão nô cũng không nghĩ tới, đại nhân thế nhưng thật là Thuần Vu gia người. Thuần Vu Sách thực kích động, Đối với cái này tương lai gia chủ, là trăm phần trăm vừa lòng. Hắn nhìn nhìn tiểu hoa, cung kính hành lễ, gặp qua phu nhân, phu nhân một đường vất vả. Nay đây trời cắt vàng đừng nói nữ nhân, chính là nam nhân một đường lại đây đều thực cố hết sức. Miễn lễ, tiểu hoa thái độ không kiêu ngạo không siềm định, ở lăng húc cùng âu dương văn hiên loại này quan lớn đều ở lương gia thường xuyên xuất nhập sau, nàng hiện giờ tốt xấu cũng là quan gia phu nhân. Đã sớm rút đi sở hữu ngây ngô. Thuần vu sách lại nhìn về phía rõ ràng không phải hạ nhân lương điền điền, cùng nàng trong lòng ngực ôm hài tử. Thả xem nàng một thân nam trang, trong lúc nhất thời có chút sở không rõ thân phận. Đây là ta tiểu muội nàng ôm chính là ta trưởng tử lương sùng. Lương mãn thương giới thiệu xong. Thuần vu sách lại chào hỏi. Hắn đã sớm nghe nói qua một ít lương gia tiểu thư không tầm thường, nhịn không được liền nhìn nhiều hai mắt. Đột nhiên, Phương xa cồn cắt một cây mũi tên phá không mà đến, thế nhưng bắn thẳng đến hướng Lương Điền Điền trong lòng ngược Hải Tử. Thuần Vu sách kinh hãi, hắn vội vàng nhào qua đi, hiển nhiên đã chậm. Này nếu là tiểu thiếu gia ở đôn hoàng ngoài thành xảy ra chuyện nhi, Thuần Vu gia căn bản là thoát không được căn hệ. Thuần Vu sách đại kinh thất sắc, liều mạng cũng phải đi cứu hộ. Kết quả liền phát hiện đối diện này chi mấy chục người đội ngũ lặng ngắt như tờ, Lương Điền Điền bên người lại đồng thời có hai người nhảy lên. Trong đó cái kia tiểu tử cũng không biết rút ra cái gì binh khí. Chỉ nghe được phanh một tiếng, kia mũi tên liền hoa vào con cát. Lại xem một vị khác hiển nhiên là nữ tử dáng người. Chỉ dùng thân thể chặn lương điền điền cùng nhậm nhẹm. Cao thủ. Thuần vu sách chỉ nhìn thoáng qua liền biết hai người kia không đơn giản. Nhìn nhìn lại lương gia mọi người tập mãi thành thói quen mặt. hắn đào hút khẩu khí. Chỉ sợ thuần vu gia tìm hiểu đến về lương gia tin tức vẫn là không đủ toàn diện. Chỉ xem lương gia thiếu gia, tiểu thư này phân khí độ, liền không phải người thường gia công tử, tiểu thư có thể có. Nhìn nhìn lại những cái đó rõ ràng huấn luyện có tố người, thuần vu sách tức khắc có một cái vớ vẩn ý tưởng, chẳng lẽ này mấy chục người thế nhưng đều là cao thủ. Cẩn thận tưởng tượng, sao có thể đâu. Thả xem những người này mỗi người trẻ trung khỏe mạnh, muốn nói có chút đơn giản công phu còn bình thường, nếu là mỗi người đều là cao thủ chỉ sợ thuần vu ra muốn lập tức thấu ra như vậy một chi đội ngũ đều khó, huống chi như vậy kỷ luật nghiêm minh, chỉ sợ lương gia còn không thể có. Thuần vu sách tuy rằng biết lương thủ sơn thân phận, nhưng cũng biết lương gia dự nghiệp từ thở cơ hàn, nội tình quá kém. Đến nỗi nội vệ, vừa mới thành lập mấy năm, càng không bị bọn họ này đó tây vực đại tộc sở xem trọng. Thuần vu sách đang ở cân nhắc thời điểm, liền nghe được lương mãn thương lạnh băng thanh âm mệnh lệnh nói, lùi theo. Tự nhiên đuổi theo kia thích khách. Thuần vu sách sứng suốt, nhìn thoáng qua kia mui tên phóng tới phương hướng. Nhữ mày nói, chỉ sợ này cắt vàng chung không hảo truy đuổi. Lại cũng phải người qua đi truy đuổi. Lương mãn thương lại cười lạnh một tiếng, tay hợp lại ở bên miệng thổi vài tiếng, tức khắc trên bầu trời một tiếng ưng minh. Thuần vu sách chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một con màu trắng bóng dáng kia chớp chạy trốn. Ngay sau đó lương già trong đội ngũ sáu cái thị vệ liền chạy trốn đi ra ngoài đó là bạch cầu lang thuần vu sách giật mình nhìn này hết thảy chỉ cảm thấy đầu gối có chút không đủ dùng bất quá 15 phút công phu sáu cái thị vệ liền kéo một cái cả người là huyết người đã trở lại phía sau bạch lang bước u nhã nện bước đi trở về trên người lông tóc không dính bụi trần ở lương điền điền bên chân cọ cọ ngoan ngoãn như là một con đại cầu liên quan này toàn bộ lạc đà đội ngũ đều không có xuất hiện chút nào hoảng loạn. Tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Trái lại thuần vu sách mang đến những cái đó lạc đà, ngắn ngủi kinh hoàng qua đi thế nhưng có lạc đà mất không chế. Bạch lang khinh miệt ngó bên này liếc mắt một cái, lại không có phát ra thị uy thanh âm Bướng bỉnh. Lương Điền Điền xoa xoa bạch lang đầu, nay chỉ bạch lang là lúc trước đồng tiền ở trong núi quải ra tới, nàng cũng không xác định có phải hay không đồng tiền sở sinh, sau lại liền vẫn luôn cùng đồng tiền, nguyên bảo dưỡng ở trong không gian tới rồi Tây Vực mới thả ra bảo hộ. Cùng người nhà chỉ nói là làm dọc theo đường đi xa xa đi theo. Mọi người đều biết động vật từ trước đến nay thân cận nàng, cũng không có người hoài nghi cái gì. Bạch bạch, niệm niệm thực thích bạch lang, câu lấy nó cổ nhào qua đi, lương điền điền dứt khoát đem tiểu gia hỏa đặt ở lang trên lưng, sợ tới mức thuần vu sách kinh hồn táng đảm. Đều biết này lương gia là thợ săn xuất thân, khi nào thợ săn còn hiểu đến thuần thú không thành. Xem kia Bạch Lang ngoan ngoãn bộ dáng, nhìn nhìn lại kia thích khách một thân hoàng sam nửa chết nửa sống, hắn liền giật mình linh dùng mình một cái. Đại thiếu gia, người này vẫn là giao cho lão nô tới thẩm vấn đi, chắc chắn cấp thiếu gia một công đạo. Tả Hữu chạy không được kia mấy nhà người, Thuần Vu Sách trong lòng hiểu rõ. Lương Mãn Thương lại xua xua tay, không quan trọng gì tiểu nhân và thôi, liền không phiền thoái ngài lão rồi. Khoác tay làm người dẫn đi, lại làm cho Thuần Vu Sách mặt phân phó nói: đem hắn hàm răng đều cho ta gõ rớt, miễn cho hắn cắn lưới tự sát. Xem hắn kia vẻ mặt đạm mạc, càng làm cho nhân tâm kinh. Thuần vu sách nhìn không được lại nhìn xem này trong đội ngũ hai nữ nhân, xem bọn họ sắc mặt như thường tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, hắn càng thêm không hiểu được, này lương gia người như thế nào cùng trong tưởng tượng những cái đó gia đình bình dân không giống nhau. Đã xảy ra như vậy chuyện này thuần vu sách vốn là xấu hổ, lại bị lương mãn thương cự tuyệt hắn thậm chí có chút không cho dung thân chính rồi dám thời điểm liền nghe được bên thay một đạo rất nhỏ thanh âm ta không cho ngài lao nhung tay là vì ngài hảo gia gia cùng ngài lao tổng không hy vọng ta là một cái chỉ biết tránh ở trưởng bối mặt sau bao cỏ đi một đạo chân thành thanh âm ngài lao yên tâm hảo làm thuần vu sách thật sự nhẹ nhàng thở ra cũng may đại thiếu gia vẫn là phân đến thanh xa gần lương mãn thương cũng cố ý lập uy người này mặc kệ là ai người Hán Tổng hội làm hắn khởi đến nên có tác dụng. Một đường vào đôn hoàng thành, Lương Điền Điền nhìn cái này cùng hậu đại hoàn toàn bất đồng thành trì. Màu vang ở chỗ này phảng phất thành vĩnh hàng sắp điệu, nơi này các loại kiến trúc phảng phất đều là cái này nhan sắc, bất quá như nước chảy trong đám người kia tươi đẹp sắc thái lại làm người hoa mắt. Tiểu hoa ngồi ở trong xe ngựa chỉ vào trên đường này đó nữ nhân thản lộ eo thon nhỏ cùng thon dài cẳng chân, che miệng kinh hô, thiên a. Thật cùng ngươi nói giống nhau. Điền điền, này thiên hạ to lớn quả nhiên việc lạ gì cũng có. Đảo cũng không có quá mức giật mình, rốt cuộc nàng ở thư thượng nhìn đến quá, lại nghe điền điền cấp giảng giải quá. Lương điền điền cười, nhìn này đầy đường các màu nhân chủng, có một loại thời không thác loạn cảm giác. Các nơi phong tục bất đồng, tẩu tử nhưng đừng lấy chúng ta đại cản triều kia một bộ quy củ tới đối đại nơi này người. Với bọn họ mà nói, chúng ta cũng là đồ cổ đâu. Nàng chỉ vào ngoài cửa sổ xe xinh đẹp cô nương Đậu Niệm Niệm, mỹ nhân nhi xinh đẹp không xinh đẹp. Phiêu phiêu. Niệm Niệm tay nhỏ chụp động, khách khách loản cười, chỉ vào những cái đó trang điểm mới lạ các cô nương cười cái miệng nhỏ đều không khép được. Lương Điền Điền khách khách cười, chúng ta Niệm Niệm từ nhỏ liền biết xinh đẹp, chờ trưởng thành cũng cưới một cái dị vực cô nương đương tức phụ, quay đầu lại nhà chúng ta cũng có con lai. Lương gia hài tử vốn là xinh đẹp Nàng thực trở mong kia con lai có thể hay không mỹ thiên tiên giống nhau. Tiểu hoa xem cô em chồng này dọc theo đường đi che giấu không được tươi cười, treo kẻo nói, nào có ngươi như vậy đường cô cô, nhưng đừng đem chúng ta niệm niệm giáo thành tiểu sát lang. Không bằng ngươi chạy nhanh tìm cái gì vực con rể, quay đầu lại sinh cái sinh đẹp hôn huyết hài tử cùng chúng ta niệm niệm làm bạn. Lương Điền Điền hiện giờ đã không có mẫn cảm như vậy, cười nói, tiếc nhưng khó mà nói, nơi này xoáy ca nhiều như vậy đều là không chuẩn chuyện này. trong đám người có kia tóc vàng mắt xanh xoáy ca đi ngang qua, lương điền điền híp mắt nhìn. tiểu hoa vô ngữ, ngươi nha đầu này, hảo không biết xấu hổ. chẳng sợ ở tây vực như vậy dân phong mở ra địa phương, thuần vu gia loại này thế gia vẫn là gần như cũ kỹ thủ vương trung nguyên lễ tiết. lương mãn thương đi theo thuần vu sách đi sảnh ngoài gặp qua chư vị thuần vu gia trưởng bối, lương điền điền cùng tiểu hoa đoàn người tắt trực tiếp vào nội trạch. Thuần Vũ gia mấy phòng cũng là cách ra sống một mình, Thuần Vũ gia trưởng phòng hiện giờ cũng không có cái nữ chủ nhân, năm đó đại phu nhân đã sớm mất, hiện giờ chỉ là lao gia tử một cái như phu nhân xử lý. Hôm nay là lương mãn thương vợ chồng ngày thứ nhất đã đến, mặt khác mấy phòng nữ quyến theo lý thuyết đều hẳn là tới. Bất quá trên đường Thuần Vũ sách liền nguyện chuyển nhắc nhở, các nam nhân bên kia còn hảo, mấy nhà trưởng bối cũng đều tới. Nữ quyến bên này các gia lại sai khiến cùng thế hệ nữ tử lại đây, cố ý lạc người thể diện. Lương Điền Điền bọn họ đã sớm dự đoán được loại này trường hợp, thậm chí càng kém một ít trường hợp đều nghĩ tới. Thôi bà bà ứng đối loại sự tình này thực minh bạch, lập tức tỏ vẻ, đại thiếu mãễn mãi là hầu phủ tương lai đương gia người, nên có khí độ cùng trường hợp không thể yếu đi. Bọn họ bất quá là các gia cùng thế hệ người, gặp mặt có thể, tùy tiện ban thưởng một ít ngoạn ý nhi cũng liền thôi. Kết quả là, Lương Điền Điền cùng Tiểu Hoa sóng vai đi vào, Liêu xanh ôm niệm niệm theo sát ở bên cạnh. Bên người một con bạch lang phân chấn oai hùng theo, dọc theo đường đi làm nhìn thấy hạ nhân đều im như ve sầu mùa đông. Khi bọn hắn như vậy đoàn người xuất hiện ở thuần vu ra những cái đó cùng thế hệ người trong mắt khi, có kinh ngạc cảm thán với Tiểu Hoa cùng Lương Điền Điền dung mạo giả, có cảm nhớ Trung nguyên phong thủy hảo dưỡng dục một đôi linh tú nữ tử, đương nhiên cũng không thiếu hâm mộ ghen tị hận. Vô luận ra sao loại ánh mắt, hai người đều chỉ khi bọn hắn là không khí. Tả hữu không có trưởng bối ở, thuần vu ra mặt khác mấy phòng con vợ cả nữ nhi cũng không có nhiều ít, đặc biệt là chưa xuất giá, cũng bất quá mười mấy người, lại có chính là dòng bên cũng thấu không tiến lên đây, bọn họ càng không cần để ý. Ta mới đến, chọc đến bọn tỷ muội vất vả tiến đến. Tiểu hoa xua xua tay, có nha hoàng đưa lên lễ vật, đây là ta thân thủ theo khăn. Các bọn mội mội cầm chơi. Tả hưu bất quá lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt mà thôi, lại không phải nhà mình thật sự thân thích. Những người này đều là ước gì thuần vu gia trưởng phòng sẽ ra chuyện nhí hảo nhớ thương tức vị. Lương Điền Điền bọn họ sớm đã có quá chung nhận thức, chỉ mặt mùi thượng không có trở ngại là được, thứ tốt, vậy đừng nghĩ. Mọi người cũng cảm thấy này khăn keo kiệt, đặc biệt là kia khăn nguyên liệu, cũng bất quá là bình thường tơ lụa. Đừng nhìn này tây vượt rời xa Trung Nguyên. Thuần Vu gia dù sao cũng là đại gia tộc, bọn họ này đó làm đích nữ cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Có người không nghĩ muốn, nhưng nhìn đến kia khăn đặc biệt thêu phẩm lại nhịn không được để lại. Lương Điền Điền đem này hết thể xem ở trong mắt liền cười. Nhớ trước đây tiểu hoa thêu rất nhiều khăn đều là nàng giúp đỡ bán, từ trong nhà có tiền nàng liền trộm để lại thật nhiều, không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra dùng ở nơi này. Hàn huyên vài câu. Tiểu hoa một câu lữ đồ mệt nhọc liền đuổi rồi những cái đó không có hảo ý người. nàng cũng không phải thật mệt, rửa mặt sau tướng công không trở về, liền lôi kéo lương điền điền nói chuyện. Đã sớm nói thuần vu gia này mấy phòng đối đại phòng như đồ gây rối, nhìn xem này đó các tiểu thư xem chúng ta ánh mắt hận không thể ăn dường như, ta liền trái tim băng giá. Đều là người một nhà, như thế nào liền nháo thành như vậy. Ngắm lại lương ra, mấy cái hải tử tương thân tương ái. Nàng liền không lớn lý giải những người này. Nhân tâm không đủ bái, nay có cái gì hảo kỳ quái. Lương Điền điển tới rồi nơi này, nhưng thật ra sinh ra vài phần ý chí chiến đấu. Nàng cười nói, ngươi đừng lo lắng, hiện giờ bên cạnh ngươi có hai cái nha đầu là biết công phu. Chính ngươi công phu cũng không kém. Thôi bà bà lại nhất hiểu biết này nội trạch thủ đoạn, niệm niệm bên kia có lục bình cùng lục ngạc thủ, đều là hảo thủ, cũng không cần lo lắng. Lại nói đại ca cũng không phải mềm quả hồng, cha Minh phái tới này mấy chục người, ngầm có nhiều hơn người phối hợp đại ca hành động, đại tẩu ngươi đừng lo lắng. Tả hữu ta còn ở nơi này đâu? Nếu là nhiều người như vậy còn chỉ không được một cái thuần vụ ra, kia thật đúng là số nguồn phí. Hiện giờ không đề cập tới nội vệ, chính là cẩm y hề vệ đều nhận được mật chỉ phối hợp đại ca hành động. Bọn họ ở Tây vực thật đúng là không có gì nguy hiểm. Hai người đang nói chuyện đâu? Trong viện một trận kinh hô. Ngay sau đó liền nghe được một cái quái dị làng điệu hô, thiên A, hảo đáng yêu đại bạch cầu. Đây là ai? Lương Điền Điền cùng tiểu hoa đối diện, tức khắc có một cổ cảm giác vô lực. Phu nhân, phu nhân, đây là lang, ngài cũng không thể sợ A. Có xa lạ thanh âm vang lên, hai người sứng sốt. Phu nhân, ở cái này trong nhà có thể bị xưng là phu nhân, đại khái chỉ có lao hầu gia như phu nhân trường bối tới, hai người không dám chậm trễ, lập tức đón đi ra ngoài. ngoài cửa một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân nhi một thân sắc thái rực rỡ váy, nhảy chân ở trong sân truy kia bạch lang, nàng tựa hồ sốt ruột, đột nhiên một phát, kết quả bạch lang linh hoạt nhẹ tránh, mắt thấy kia dị vực mỹ nhân nhi muốn té ngã, tiểu hoa tay mắt lanh lẹ vùng, nháy mắt đem người mang hướng về phía trong lòng ngực. tiểu hoa lúc này mới phát hiện, này tây vực mỹ nhân nhi. Thế nhưng so với chính mình cao lớn rất nhiều. Ta thiên A, hảo dọa người. Kia tây vực Mỹ nhân nhi lòng còn sợ hại vô ngực, trước ngực sóng gió mãnh liệt rất là đồ sộ. Xinh đẹp cô nương, ngươi thật là lợi hại, thế nhưng có thể tốn chặt ta. Nàng một đôi xinh đẹp làm đôi mắt nhìn chầm chầm tiểu hoa, đôi mắt càng trừng càng lớn. Nga, ta thượng đế, ngươi thật đúng là một cái xinh đẹp tiểu cô nương, như vậy Mỹ, cho ta làm nữ nhi đi. tiểu hoa một cái bà tử tiến lên cấp tiểu hoa chào hỏi, giải thích nói, vị này chính là Nana na phu nhân, là hầu phủ Như phu nhân. Tiểu hoa cùng Lương Điền Điền gương mặt run rẩy hành lễ, gặp qua Nana na bà cô. Này cũng thật đủ biến nhíu. Nana chớp chớp mắt, đột nhiên kinh hô một tiếng, ta thượng đế, ta còn như vậy tuổi trẻ, sao có thể là lão nãi? Nàng ánh mắt dừng ở Lương Điền Điền tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, giật mình nói, ngươi là thiên sứ sao? Sao lại có thể như vậy Mỹ? Hồi bà cô nói, ta không phải thiên sứ. Lương Điền Điền trong lòng cũng thiếu. Như là thuần vu gia như vậy thế gia thế nhưng có một vị như vậy thú vị bà cô, quái dị nhất chính là nàng như vậy không quy không củ cũng không bị người trở thành dị loại câu thúc lên. Ta đã biết, ngươi là nguyên nương, là mãn thương phu nhân. Ngươi nhất định là Điền Điền, là lao gia cháu gái. Na Na tựa hồ rất rõ ràng bọn họ thân phận, kinh ngạc nói. Ta liền nói hẳn là sớm một chút nhi lại đây, nhưng lão gia thiên nói chờ lát nữa các ngươi sẽ đi qua thấy ta, vẫn là ta thông minh, trộm lại đây nhìn. Thiên A, ta nhất định phải đi nói cho hắn, hắn có một cái xinh đẹp cháu dâu, một cái thiên sứ giống nhau cháu gái. Nói chuyện, người một trận gió dường như lại phiêu đi rồi. Lương Điền Điền cùng Tiểu Hoa hai mặt nhìn nhau, hai người đều có một cái nghi vấn, người này thật là hầu gia như phu nhân sao? có thuần vu ra hạ nhân lại đây giải thích nana bà cô là người sát mù các nàng kia quy củ cùng chúng ta không lớn giống nhau thôi bà bà hỏi ra mọi người nghi vấn bà cô như vậy tính tình người trong phủ thói quen sao nàng càng muốn hỏi chính là như thế nào hầu gia cũng mặc kệ quản kia hạ nhân hiển nhiên là cái có diện mạo giải thích nói hầu gia liền thích bà cô như vậy tính tình huống hồ bà cô đã cứu hầu gia mệnh trong phủ từ đại nãi nãi qua đời. Hầu gia phân phó, liền không cho người câu bà cô. Lương Điền Điền cảm thán một câu đây mới là chân ái a Tiểu hoa như mày, làm trưởng bối trước tới gặp chúng ta, có phải hay không không lớn thích hợp? Hiện nhiên là sợ vị này hầu gia như phu nhân chọn lý. Lương Điền Điền nghiễm nhiên hiểu biết vị này bà cô tính tình, lập tức cười nói, ta xem bà cô là cái rộng lượng người, người sát mục quy củ không giống như là chúng ta nhiều như vậy. Chúng ta không cần kinh sợ, chỉ đương bằng hưu tương đái. Ta tưởng vị kia bà câu ngược lại càng tự tại chút. Hầu phủ hạ nhân nhịn không được nhìn nhiều lương điền điền liếc mắt một cái, không nghĩ tới vị tiểu thư này thế nhưng có như vậy kiến thức. Lương mãn thương từ trước viện trở về, nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ phân phó một câu, đều đi đổi thân siêm y thì hề, chúng ta đi bái kiến ra ra. Tiểu hoa cấp lương điền điền gật gật đầu, sau đó hầu hạ tướng công rửa mặt đi. Lương Điền Điền đã sớm thu thập thỏa đáng, nàng một thân yên lặng, trên đầu càng là không có nửa phần trang sức, chỉ đem văn hiên đưa kia trì gô đản cây châm đừng ở phát gian. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một bộ đông châu khuyên thai đeo. Lúc trước lăng Húc đưa đồ vật đều đã còn đi trở về. Nàng chính mình không có chọn mua nhiều ít trang sức, này phó đông châu khuyên thai vẫn là văn hiên đưa. Nàng bật cười, đeo đều là văn hiên đồ vật. Không biết còn tưởng rằng bọn họ chi gian có cái gì đâu. Không có việc gì cũng nên cho chính mình thêm vào vài thứ. Liên ở lương mãn thương bọn họ thu thập thời điểm, thuần vu sách cũng đã tới rồi vỗ xa hầu trước giường bệnh. Trên giường gầy gò lão giả gục xuống mí mắt tựa ngủ phi ngủ. Nghe thuần vu sách bẩm báo, ngây người nói: Ngươi là nói, chẳng những mãn thương người một nhà tới, kia duy nhất nữ hoa cũng tới. Hán tuổi tăng lớn, tự nhiên hy vọng nhiều nhìn đến con cháu, không từng muốn tìm hồi một cái tôn tử đều là thiên nan và nan thế nhưng còn phải tới một cái cháu gái đúng vậy hầu gia thuần vu sách thấp giọng nói bất quá xem đại thiếu gia ý tứ tựa hồ tiểu thư chỉ là tới du ngoạn chính nói chuyện công phu môn đột nhiên bị đẩy ra không cần hỏi cũng biết là ai như vậy không gõ cửa liền xông vào toàn bộ thuần vu gia cũng chỉ có một người hầu gia ngài đoán ta nhìn thấy gì hai cái tiểu mỹ nhân nhi thật xinh đẹp tiểu mỹ nhân nhi Hầu ra ngài không biết chính mình có cái nhiều xinh đẹp cháu dâu. Ngài kêu cháu gái quả thực chính là thiên sứ giống nhau, quá xinh đẹp. Ta tưởng nhận các nàng làm nữ nhi. Hai người đối Na Na như vậy tố chất thần kinh đã sớm thấy nhiều không trách. Thuần vu sách nhắc nhở nói, phu nhân cũng nói, đó là lao ra cháu gái. Phu nhân vẫn là trở thành chính mình cháu gái hảo. Na Na tức khắc khổ mặt. Đúng vậy, bọn họ kêu ta nãi nãi, ta đều cảm thấy chính mình lập tức già rồi. Ngươi đi gặp bọn họ. Vốn nên ốm đau trên giường láo hầu ra nhẹ nhàng ngồi dậy, đi bộ hai vòng. Bọn họ thế nào? Na na không còn nữa người trước thiên trần giảo hòa nói, ta cảm thấy bọn họ đều không phải đơn giản người, dưỡng thật lớn một cái bạch lang, cư nhiên nhà thông thái khí. Ngài cái kia cháu dâu hẳn là sẽ ngươi nói công phu, nàng liền như vậy nhẹ nhàng túm chặt ta, thật là lợi hại. Bạch lang, vô sa hầu như mày, thuần vu sách vội nói, còn không ngừng đâu. Lập tức đem đôn hoàng ngoại thành một màn nói, cuối cùng nói, đại thiếu gia người này, chỉ sợ cũng không đơn giản. Thật tốt quá hầu gia Na na tiến lên ôm lấy vô sa hầu, rốt cuộc có một cái thông minh lợi hại tôn tử, khẳng định có thể đem kia giúp người xấu đánh bại. Đến lúc đó ngài liền không cần trang bị bệnh, chúng ta liền có thể trở về quê quán của ta tìm ta thân nhân. Như vậy thân mật hành động, ở lễ giáo nghiêm ngặt thuần vu gia vốn không nên tồn tại. Nhưng lão hầu gia thế, nhưng thân thiết ôm nàng, vô nàng phía sau lưng an ủi. Thuần Vu sách một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, nhắc nhở nói: lao gia, phu nhân, đại thiếu gia một lát liền sẽ đến bài kiến." Vô Sa hầu cọ thoăn lên giường, lại là một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Nana bật cười, lao gia ngài vẫn là lợi hại như vậy." Cũng bồi hắn ngồi ở mép giường. Lão hầu gia nghĩ nghĩ, phân phó nói: "Đem trong phủ những cái đó nhãn tuyến đều trừ bỏ đi." nghe nói ta kia chắc trai cũng tới, đừng làm cho những cái đó không có mắt uy hiếp đến hải tử. Thuận Vu Sách nghĩ đến lương gia một cái nha hoàn công phu đều không yếu, khẽ miệng run rẩy một chút. là, ta đã biết. Lão gia trước kia sợ rút dây động rừng. này thiếu gia trở về lập tức liền nhịn không được động thủ, thật đúng là đau lòng tôn tử. Quay đầu lại đem hầu phủ ám vệ phân ra một đội bảo hộ đại thiếu gia, chuyện này ta sẽ tự mình ngăn bài. Lão gia. Thuần vu sách kinh hô một tiếng, lịch đại ám vệ chỉ bảo hộ hầu gia, đại thiếu gia hiện tại cũng chưa thỉnh phong thế tử, này có phải hay không quá qua loa. Vô sa hầu phủ vẫn luôn có hai đội ám vệ, thực lực cường hãn. Nhiều năm như vậy cũng chỉ nghe theo hầu gia mệnh lệnh, chưa bao giờ bảo hộ quá những người khác. Bằng không năm đó thế tử gia cũng sẽ không chết không minh bạch. Vô sa hầu lắc đầu, quy củ là chết, hiện giờ thật vất vả đem tôn tử mong trở về ta cũng coi như không làm thất vọng tổ tông. Nếu mãn thương xảy ra chuyện gì, kia mới thật là thực xin lỗi tổ tông đâu. Ngươi cũng đừng cùng ta nói lương gia hải tử nhiều hỗn lời nói, mãn thương là như thế nào trở về làm cái này thế tử ngươi ta đều rõ ràng, nếu ta không phải cho bệ hạ mật báo, người đường hắn sẽ trở về. Ngươi cũng nói, lương gia hải tử mỗi người bất phàm, người khác nhìn hầu phủ vị trí đỏ mắt, ta xem bọn họ thật đúng là chưa chắc coi trọng. Bằng không lúc trước Mãn Thương cũng liền sẽ không cự tuyệt. Hắn có chút lời nói không có xuất khẩu, năm đó hắn là phái người cấp nhi tử đưa qua tin. Đáng tiếc đôi câu vài lời hồi âm cũng không có. Hắn liền minh bạch kia Hải tử tâm tư. Hiện giờ chịu làm Mãn Thương trở về đã là vận hạnh, nếu Mãn Thương xảy ra chuyện gì, sợ là bệ hạ ra mặt đều không thể làm lương ra Hải tử lại đến Thuần Vũ gia. Lão gia nói chính là Thuần Vũ Sách bừng tỉnh chính mình vẫn là không có lao ra nhìn thấu hạ nhân bẩm báo đại thiếu gia tới mọi người lập tức tiếp tục phối hợp an mặc bệnh chờ đến lương mãn thương bọn họ quỳ xuống hành lễ kia thanh gia ra, ra một kêu xuất khẩu lão hầu gia cũng nhịn không được rơi lệ như sau hắn vẫy tay hai tử quá này tới làm ra gia nhìn xem ngươi thế nhưng ở trên giường ngồi dậy lương mãn thương buồn bực không phải nói này lão hầu gia bệnh nặng sao đây là có chuyện gì nhi Lương Điền Điền chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, thấy thế nào vị này hầu ra đều không giống như là bệnh nặng bộ dáng, nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, có chút hiểu được. Nana nhìn chằm chằm vào Lương Điền Điền đang xem, nhìn đến nàng như vậy liền nói: "Xinh đẹp thiên sứ, Người là làm sao vậy?" Lương Điền Điền một nghẹn, này xưng hô cũng quá quỷ dị. Hồi bà cô nói: "Không có gì." Trong phòng trừ bỏ bọn họ một đại gia người, cũng chỉ có thuần vu sách cái này người ngoài. Lão Hầu gia đột nhiên liền không nghĩ Trang bị bệnh, lôi kéo Mãn Thương tay nói: Ngươi đã đến rồi thì tốt rồi, ngươi cái gì đều đừng sợ, có Ra Ra ở không ai có thể khi dễ ngươi. Tuy rằng hai người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cái loại này huyết mạch thân tình lại là như thế nào đều không thể dứt bỏ. Đặc biệt là Lão Hầu gia dưới gối hư không, chợt nhìn thấy lương Mãn Thương liền kích động không được. Hai tử, Ra Ra nhiều năm như vậy thực xin lỗi các ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Gia gia sẽ bồi thường của các ngươi. Về sau này thuần vu gia đều là của ngươi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Hán tiếp đón thuần vu sách, ngươi đi, chạy nhanh đem những cái đó nhãn tuyến cái đinh cho ta rút. Trong phủ tăng phái nhân thủ, đừng lại làm những cái đó hôn đản trộn lẫn tiến vào. Lương Điền Điền rất muốn mắng to một tiếng ta lại gần. Nàng đột nhiên liền minh bạch câu kia lão mà bất tử là vì tặc ngạn ngữ nói chính là có ý tứ gì. Chính là chỉ loại người này tinh dường như lão nhân Lão nhân này Thế nhưng nhẫn được trang bệnh Thả xem hắn như vậy Cũng không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn là còn không có dùng Vốn là đối đại ca chuyến này Không có gì hảo lo lắng Hiện tại nhìn xem này Lão hầu ra trạng thái Lương Điền Điền thậm chí cảm thấy chính mình tới đều là dư thừa Đều nói này cách bối thân Vô sa hầu hiện tại Thấy thế nào mãn thương như thế nào vừa lòng Vốt hắn góc cạnh rõ ràng mặt lẩm bẩm nói giống, thật giống. Nana chớp mắt, giống cái gì? Nàng nhìn xem lương mãn thương, lại nhìn xem chính mình tướng công, thực không phúc hậu nói, các ngươi lớn lên một chút đều không giống. Mọi người, loại này bị người trước mặt mọi người chọc thủng cảm giác như thế nào như vậy biến yếu. Lương Điền Điền nhìn trộm đánh giá, vị này bà cô cũng quá sẽ không nói, cũng không biết lão hầu ra sẽ như thế nào. Nếu là người bình thường ra như vậy không hiểu chuyện nhi tiểu thiếp không bị cấm túc cũng sẽ bị quát mắng, không từng tưởng lão hầu ra lại hoàn toàn điên đảo Lương Điền Điền nhận chi. Na na nói đúng, chúng ta thật đúng là không giống. Bất quá hắn cùng hắn cha khi còn nhỏ rất giống, ta nhớ rõ hắn khi còn nhỏ cũng là như thế này tinh thần. Trong phòng một trận an tĩnh, Lương Điền Điền huynh mội đều biết năm đó cha là như thế nào bị người vứt bỏ, muốn nói không trách cái này ra ra là không có khả năng cho nên chẳng sợ lương mạn thương bách với thân phận kêu một tiếng ra ra, lương điền điển sưng hô cũng chỉ là thuần vu ra ra, rốt cuộc nàng không phải thuần vu ra nhận hồi hải tử, nàng họ lương. Lao hầu gia kiểu gì khôn khéo một người, có thể ở tây vực loại địa phương này chấp trưởng một đại gia tộc, hắn chẳng phải sẽ nhìn thấu mấy cái hải tử sắc mặt. Năm đó chuyện này là ta thực xin lỗi các ngươi cha, là ta đại ý không có nhìn thấu những cái đó âm yêu. Đại phu nhân đã không còn nữa, Ta hiện tại chính là tưởng cho hắn một công đạo cũng không thể. Nhi tử không muốn hồi thuần vũ ra, làm sao không phải đối hắn thất vọng. Con không nói cha sai, huống chi lương mãn thương còn chỉ là đời cháu phân, hắn tự nhiên không thật nhiều ngôn, lập tức trở mặc. Vỗ sa hầu hiển nhiên cũng không muốn dùng như vậy đơn giản một phen lời nói khiến cho nhiều năm như vậy khúc mắc giải trừ, Nay bất quá là bắt đầu thôi. Niệm niệm nhóc con nhi nhìn na na bà cô tò mò nhìn xung quanh hán đại khái đối này kỳ quái nhân sinh ra hứng thú đây là ta kia tiểu chất trai đi võ sa hầu trêu đùa ghé vào lương điền điền trong lòng ngực tiểu gia hỏa tùy tay cởi bỏ bên hông ngọc bội đây là thái gia già cấp lễ gặp mặt cháu ngoan tiêu thái gia quá thái thái niệm niệm lộ ra tiểu bạch nha hì hì cười cháu ngoan là thái gia võ sa hầu mừng rỡ cái gì dường như đem thiên ngọc bội nhét vào tiểu gia hỏa trong tay Gia Gia, cái này quá quý trọng. Tiểu hoa muốn chậm lại, vỗ sa hầu lắc đầu, ta còn còn không phải là của các người, không có gì quý trọng không quý trọng. Hắn biết lương Ra Ra cảnh không tồi, xem bọn họ mặc liền có thể nhìn ra một ít, bởi vậy mới lấy ra chính mình bên người thứ tốt đưa cho chắt trai đương lễ gặp mặt. Thái Gia, niệm niệm rõ ràng kêu một tiếng, vỗ sa hầu mừng rỡ. Tiểu gia hỏa tùy tay liền đem đồ vật đưa cho lương điền điền, cấp cô cô cho đến vỗ xa hầu mừng rỡ, tiểu tử này, nhưng thật ra biết cùng cô cô thân, hắn cấp Nana na đưa mắt ra hiệu, thái gia cho ngươi cô cô cũng bị đồ vật, không cần ngươi lấy lòng. Nana lập tức mở ra ngăn tủ, lấy ra hai bộ trang sức, đây là bà cô tặng cho các ngươi lễ gặp mặt, các ngươi ra ra các ngươi lại đi quản hắn muốn. nàng bận cợt trước mắt, một chút đều nhìn không ra là bốn mươi hứa phụ nhân. Lương Điền Điền cùng Tiểu Hoa liếc nhau, cùng kinh tiếp. Hai bộ trang sức đều là tốt nhất hòa điền ngọc mải rua, từ đầu mặt tới tay vòng trờ vật, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Người này vỗ xa hầu lấy chính mình gì thái thái không có biện pháp, cười nói, hảo, hảo, ra ra lại không phải kia keo kiệt. hắn tiếp đón thuần Vu sách, mang mấy cái hải tử đi nhà kho, đồ vật tùy tiện chọn chỉ cần bọn họ thích liền hảo. Thậm chí không có hạn định số lượng, này biến tướng tương đương đem nhà kho đưa cho bọn họ. Kỳ thực này cũng coi như là biến tướng một loại khảo nghiệm. Lương mãn thương muốn cự tuyệt, bị vô sa hầu một câu trưởng giả ban không thể từ liền cấp giải quyết. Không có biện pháp, lương mãn thương đoàn người cáo biệt vô sa hầu đi nhà kho. Thuần vu sách giới thiệu nói, này nhà kho chia làm nội nhà kho cùng ngoại nhà kho. Ngoại nhà kho chỉ là một ít bình thường đồ vật, nội nhà kho mới là thuần vu gia lịch đại chân quý. Lao ra nếu phân phó, chúng ta trực tiếp đi nội nhà kho hảo đi nội nhà kho là phải trải qua ngoại nhà kho. Lương Điền Điền nhìn trên kệ để hàng những cái đó rực rỡ muôn màu bảo vật, không thể không thừa nhận, thế gia nội tỉnh chính là bọn họ này đó chợt làm giàu người không có cách nào bằng được. Chính là này ngoại nhà kho, tùy tiện lấy ra một thứ đều so được với nhà bọn họ những cái đó thứ tốt. Thuận Vu gia nội nhà kho đồ vật cũng không phải rất nhiều, lại kiện kiện đều là tinh phẩm, trong đó không thiếu các đời lịch đại đồ cổ tranh chữ. Giấy và bút mực loại này tinh phẩm cũng không ít, châu báo trang sức cũng là trên thị trường không có khả năng nhìn thấy thứ tốt. Lương mãn thương đến bút mực cái giá biên đi xem, hắn coi trọng một bộ văn phòng tứ bảo, vừa thấy liền không phải bình thường đồ vật. Nữ nhân luôn là đối châu báo không có sức chống cự, cho dù là tiểu hoa cùng lương điền Điền đã kiến thức quá không ít thứ tốt. Đây là Phỉ thúy Lương điền Điền cầm lấy nắm tay đại một khối chưa kinh quá tạo hình phỉ thúy, kinh ngạc nói. Này đại khái chính là trong truyền thuyết đế vương tái rồi. Phỉ Thúy Trung khó gặp tinh phẩm, ngươi lại xem này một khối phiêu hoa, thế nhưng có năm loại nhan sắc, thật là quá khó được. Thiểu Hoa cũng là tấm tắc bảo lạ. Thuần Vu gia cất chứa quá phong phú, có thể bị để vào này nội nhà kho càng là tinh phẩm trung tinh phẩm. Bất quá hai người tuy rằng đỏ mắt, lại cũng chưa lấy. Ra ngoài thuần vu sách ngoài ý muốn, hai cái vốn nên lựa chọn châu báu trang sức nữ nhân thế nhưng cuối cùng đi tới phóng vũ khí cái giá bên. tẩu tử, ngươi nhìn xem, tuyển một cái cái gì binh khí hợp tay. Lương Điển Điển cầm lấy một phen kiếm khoa tay múa chân một chút, thứ tốt, đáng tiếc ta không am hiểu dùng kiếm. Tiểu hoa vẻ mặt do dự, ngày thường ta tại nội trạch, loại đồ vật này mang theo cũng không có phương tiện. Bọn họ hai người ý tưởng nhất trí, ở chỗ này luôn là có nguy cơ, tự nhiên muốn mang lên bảo mệnh đồ vật. Tiểu hoa cuối cùng lựa chọn một phen nhìn như bình đạm không có gì lạ trùy thủ, lương điền điền tắc tuyển một cây roi. Chờ đến tuần Vu sách hồi bẩm lão ra sau, vô sa hầu gương mặt rất là run rẩy một chút. Đôn hoàng ngoài thành 50 dặm, tam thất lạc đà trở năm người gian nan đi trước. Tiểu lôi tử, ngươi mau đến xem xem, đại nhân hắn lại ngất xỉu. Tiểu khang tử đầy mặt gió cát, gây đến liền dư lại một phen xứng cốt, môi bởi vì trường kỳ thiếu thủy tất cả đều là nết lên lão ra. Tiểu lôi tử cặp kia vốn nên sáng ngời đôi mắt cũng che kín khói mù, qua đi sờ soạng một phen hôn mê người, đại nhân bệnh quá nặng, chúng ta đến chạy nhanh đến đôn hoàn thành. Hắn lấy ra một trương giản dị bản đồ nhìn, nhanh, hẳn là liền không xa. Mặt khác hai người cũng là nội vệ hảo thủ, đáng tiếc lại bị trọng thương, lúc này chỉ có thể hữu khí vô lực treo ở lạc đà thượng. Hai vị đại nhân, ném xuống chúng ta đi, vẫn là các ngươi đi chạy trốn đi. Dọc theo đường đi đại nhân không rời không bỏ, vài lần đều cho rằng liền sẽ đã chết, không nghĩ tới đại nhân thế nhưng bất cứ giá nào chính mình cứu đại gia. Nói cái gì mê sảng, đại nhân nói qua sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một người. Tiểu Khang tử giọng nói búc khói, nhẹ giọng nói, đều đừng nói chuyện, tiết kiệm thể lực, chờ tới rồi đôn hoàng thành thì tốt rồi. Trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Nam Vương nhân vi phá hư Mạc Bắc Vương sắc phong một đường đổi giết, đáng tiếc nội vệ những cái đó hảo thủ. Bình phân mấy lộ cũng không biết sống sót nhiều ít. Đại nhân mang theo 20 người hấp dẫn đại bộ phận địch nhân, lại đem chính mình lâm vào hiểm địa. Tiểu Khang tử cởi bỏ lăng hút quần áo, ngực chúng tên đã sinh ngủ, như vậy đi xuống sớm muộn gì sẽ không toàn mạng. Tiểu lôi tử, này thương! Miệng vết thương không có việc gì, không có thương tổn đến yếu hại, chính là này thương cảm nhiễm, ta trong tầm tay cũng không có dược liệu, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới đôn hoàng thành. Dọc theo đường đi năm người cũng liền tiểu khang tử cùng tiểu lôi tử xem như nguyên lành cái Mặt khác ba người thương quá nặng Cũng may đã mấy ngày không có truy binh đuổi theo Lương mãn thương tới rồi thuần vũ gia Vô sa hầu ngày thứ 3 liền run run rẩy rẩy từ trên giường bò dậy Triệu tập thuần vũ gia tộc nhân Cấp lương mãn thương vào gia phả Ngay sau đó liền thương nghị viết tấu trương tấu thỉnh triều đình thỉnh phong thế tử cùng thế tử phu nhân Đối với bản tấu trương này Thuần Vu gia mọi người sớm đã có sở chuẩn bị, chỉ là đến phiên thịnh phong tiểu hoa, vì thế tử phu nhân khi, có người không muốn. Nghe nói, đại thiếu nãi nãi chính là một cái bình thường nông hộ nhân già khuê nữ đi. Đây là Thuần Vu gia nhị phòng thanh âm, nhiều năm như vậy nhị phòng vẫn luôn nhớ thương đại phòng vị trí mà không được. Này mắt thấy muốn tới tay, lại đột nhiên toát ra lương mãn thương cái này tai họa. Như thế nào có thể cam tâm Liên Tính là ngăn cản không thành lương mãn thương, kia cũng muốn cho bọn hắn ra tăng điểm nhi phiền toái. Ở đây đều là thuần vu gia đương gia người, thôi đại đi theo lương mãn thương bên người, cảm nhận được nhà mình thiếu gia phẫn nộ, lập tức liền phải chạm đi ra ngoài. Không nghĩ vẫn luôn ốm đau bệnh tật tựa hồ tùy thời muốn tắt thở Vô Sa Hầu đột nhiên nói, "Chư vị huynh đệ có ý kiến như thế nào không nói sớm đâu." Mọi người tức khắc có một loại dự cảm bất hảo, liền nghe Vô Sa Hầu thở hổn hển nói, Ta suy nghĩ à, này một đi một về nói nhị quay xa, này thỉnh phong chuyện này đến nắm chặt. Liên trước tiên phái người đem thỉnh phong sổ con đưa đi kinh thành, đánh giá cũng sắp có hồi âm. Trong từ đường mọi người hai mặt nhìn nhau, nhị phong người kinh giận nói, như thế nào có thể như vậy, lao đại ngươi với ai thương lượng. Vô sa hầu hiệu khí vô lực ho khan, tựa hồ tùy thời muốn tắt thở. thuần vu sách thông thả ung dung nói, Thỉnh đại thiếu gia trở về chuyện này, Lao gia trước kia liền thông báo Trư Vị Lao gia, này Thỉnh Phong thế tử cũng là đã sớm nói tốt chuyện này, chẳng lẽ Trư Vị Lao gia muốn thay đổi? Hắn lạnh băng ánh mắt đảo qua mọi người, đón nhận những cái đó gia chủ ánh mắt không e dè. Lương Mãn thương sắc mặt bình tĩnh nhìn này hết thảy, cũng không thể không thầm than một tiếng, gia gia hảo thủ đoạn, đang ở mọi người rằng có thời điểm, có hạ nhân tới báo, triều đình có ý chỉ tới. Mọi người cái thứ nhất phản ứng chính là lại là như vậy mau hiện tại nếu là ai còn không rõ đây là vỗ sa hầu cố ý vì này kia đã có thể quáng ngốc thuần vu ra mặt khác mấy phòng ra chủ hai mặt nhìn nhau cố nén một đống máu không đổ ra cái này lao bất tử thế nhưng bị hắn tính kế nếu triều đình khu khu có ý chỉ vậy đi tiếp chỉ đi hắn nói mấy chữ liền ho khan hai tiếng như là cố ý cười nhạo mọi người Hiện giờ chẳng sợ tất cả bất đắc dĩ, mọi người cũng không dám kháng chỉ. Thuần vu ra tiếp chỉ, lương mạng thương ở vào từ đường ngày đầu tiên liền trở thành vỗ sa hầu phủ thế tử. Tiểu hoa càng là trở thành vỗ sa hầu phủ thế tử phu nhân, nàng có một loại nằm mơ giống nhau hào giác. Lương điền điền cười treo gẹo nàng, gặp qua thế tử phu nhân. Cho nàng hành lễ. Chọc đến tiểu hoa cào nàng ngỡ. ngươi nhà đầu này, quan sẽ treo cả người. Một bộ làm bộ tức giận bộ dáng. Lương Điền điền đầu qua sau. Hai người như là khi còn nhỏ giống nhau nằm ở bên nhau. Nàng nhẹ giọng nói, quả nhiên này gừng càng già càng cay, thuần vu gia gia hảo thủ đoạn. Chỉ nhất chiêu khiến cho kia mấy phòng chống đỡ không được. Nàng tin tưởng, cho dù đại ca không trở lại, lao gia tử cũng có bản lĩnh đối đãi những người đó. Cũng thật là thuần vu gia không có hậu nhân, bằng không sẽ không đem đại ca thỉnh trở về. Có như vậy lão ra tử che chở, nàng tin tưởng đại ca một nhà sẽ ở bên này sinh hoạt thực hảo. Tiểu Hoa nói, đâu chỉ a mấy ngày trước đây ta nhắc tới đi gặp quá kia mấy phòng trường bối, ra ra lại nói ta mới đến khí hậu không phục, làm ta nghỉ mấy ngày lại đi, kết quả nghỉ tới nghỉ đi lập tức thành thế tử phu nhân. Hiện tại cũng không phải là nàng đi bái phòng những cái đó trường bối, mà là buồn ra những cái đó nữ tính tới bái kiến nàng cái này thế tử phu nhân. Này thân phận địa vị trong thời gian ngắn biến hóa, làm nàng lập tức liền ít đi rất nhiều xấu hổ. Nghĩ vậy vị Lão gia tử tình vi an bài, tiểu hoa cũng sinh ra một cổ cảm động tới. Lão gia tử là cái người thông minh, có hắn Lão nhân gia ở A, ngươi cùng nghiệm nghiệm liền không cần lo lắng. Lão gia tử khẳng định sẽ bảo vệ tốt đại ca cùng các ngươi. Lương Điền Điền nhẹ giọng nói, như vậy ta trở về cũng liền an tâm rồi. Ngươi phải đi về. Tiểu hoa đột nhiên đứng dậy. Nhìn chầm chầm nàng nói, lúc này mới tới mấy ngày liền phải trở về. Điền điền, ngươi vẫn là ở lâu chút thời gian đi, ta cũng luyến tiếc ngươi. Rời đi cố hương lập tức chạy ra xa như vậy, nàng chỉ cần tưởng tượng đến đời này cũng không biết còn có thể hay không nhìn đến thân nhân, liền một trận thương tâm. Ta cũng chưa nói này liền đi, ta vừa tới, nhưng không được hảo hảo chơi chơi. Lương điền điền tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn đại ở chỗ này, lần này ra tới. Tâm tình của nàng đích sát thả lỏng, liền nghĩ trước kia mộng tưởng, tưởng thừa dịp này cơ hội khắp nơi đi một chút. Nghĩ vậy nàng dứt khoát cổ động tiểu hoa, chúng ta đi vào này đôn hoàng thành mấy ngày, cũng không đi ra ngoài đi một chút, dứt khoát đi ra ngoài chơi chơi đi. Thừa dịp này đôn hoàng trong thành còn không có vài người nhận thức người, về sau tưởng như vậy đi ra ngoài đã có thể khó khăn. Nàng như vậy vừa nói, tiểu hoa cũng động tâm. Lập tức chỉ dẫn theo mấy cái sẽ vô công nha hoàn, Lương Điền Điển tự mình ôm nghiệm nghiệm ra cửa. Đôn hoàng thành bất đồng với Trung Nguyên, nơi này có các nơi thương nhân hội tụ tại đây, còn có không ít người nước ngoài, cái này làm cho đại ở liêu đông phủ bọn họ nhìn cái gì đều là mới mẻ. Không nói bên, liền nói những cái đó sắc thái rực rỡ dân tộc phục sức khiến cho người hoa cả mắt. Lương Điền Điển rất khóa nói, chúng ta không bằng nhập ra tùy tục, cũng mua mấy bộ xiêm y để xuyên đi. Nàng nhìn những cái đó cùng loại với hiện đại váy, cũng là đỏ mắt. Tiểu hoa lại xem những cái đó lộ cánh tay cùng eo thon nhỏ xiêm y gì không dám xuyên, nhìn xem thì tốt rồi, này đó áo quần lỗ lăng, vẫn là đường hướng trong nhà xuyên. Ngắm lại liền mất mặt. Này có gì đó, không thấy mãn đường cái người đều như vậy mặc không, cũng không có người ta nói bên. Ta đại ca cũng không phải cái loại này đổ cổ, không cần sợ. Lương Điền Điền cầm lấy một bộ xinh đẹp váy ở tiểu hoa trên người khoa tay múa chân, ngươi nhìn xem, thật đẹp. Tiểu hoa rốt cuộc là truyền thống nữ nhân, căn bản không dám xuyên. Bất quá nàng cũng không ngăn cản Lương Điền Điền, ở trước mặt đều là người một nhà, Điền Điền nếu ở chỗ này thường chú không có người sẽ cảm thấy này có cái gì không ổn, nếu trở lại Trung Nguyên không có người sẽ nhìn đến, cho nên nàng nói, nếu ngươi thích, vậy mua hai bộ trở về hồi chính mình sân xuyên cũng không thể ở bên ngoài xuyên A. Lương Điền Điền giờ khóc giờ cười, tẩu tử ngươi thật đúng là đau lòng ta. Lúc này ra đóng cửa lại xuyên có ý tứ gì? Nữ nhi gia vẫn là phải chú ý chút. Tiểu hoa có thể tiếp thu người khác xuyên, người trong nhà liền có chút không tiếp thu được. Lương Điền Điền bất đắc dĩ, lại vẫn là mua mấy thân xiêm y đi hè. quay đầu lại ta cấp cầu cầu bọn họ nhìn xem, cũng làm cho bọn họ biết này tây vực là cái dạng gì nhi. Lúc này đây tiểu hoa không ngăn đón nàng. Ôn áo náo động đôn hoàng thành, không biết muốn so liêu đông phủ náo nhiệt nhiều ít lần. Sức ảo thuật nghệ sĩ, vũ xả kỳ trang nam tử, không ngừng vũ động eo thon nhỏ vũ nương, này hết thể đối mọi người đều là mới lạ. Cho dù là lương điền điền, ở đời sau cũng chưa từng gặp qua như vậy náo nhiệt. Nàng tư tâm nghĩ, nếu là ngày hội, nơi này chỉ sợ muốn càng náo nhiệt một ít. Cấp nghiệm nghiệm mua một cái trong trong chơi. Lương Điền Điền đoàn người chậm gì gì đi tới, nhìn trên đường các loại náo nhiệt. Nghiệm nghiệm tiểu hoa nhi kích động thẳng dương tay nhỏ, nhìn đến kia xả theo tiếng sáo nhẹ nhàng khởi vũ, mở to hai mắt nhìn kinh hô hảo chơi. Tiểu hoa cười mắng, đứa nhỏ này, cũng không biết sợ hãi. Như vậy thô quái xả nàng đều là lần đầu tiên nhìn đến. Tại hạ cùng huynh trưởng đi ngang qua quý bảo địa. Có tiền phủng cái tiền tràng, không có tiền phủng cái nhân tràng. Lỗ thai đột nhiên chui vào một đoạn quen thuộc thét to, cực kỳ giống tương bình đầu đường những cái đó đánh kỹ năng bán nghệ người. Tiểu hoa theo thanh âm vọng qua đi, lập tức ngần ra. Như thế nào như vậy quấn mắt? Đó là huynh đệ hai cái, cao cao gầy gầy, nhìn như là dinh dưỡng bất lương. Trong đó cao vóc dáng cái kia bắt đầu đánh quyền, mặt khác cái kia liền cợt nhả đi thu tiền bạc. Thiên A, khang thiếu gia. Tiểu hoa kinh hô, vội đi đẩy lương điền điền. Điền Điền ngươi mau xem, người nọ có phải hay không khang thiếu gia? ta không nhận sai người đi. Tiểu Khang tử không phải nội vệ người sao, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại đây đôn hoàn thành. Lương Điền Điền cũng ngây ngẩn cả người, thật đúng là. Từ từ, bọn họ không phải theo lăng húc đi đột quyết sao, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lương Điền Điền tức khắc nghĩ tới cái gì, vội vội vàng vàng thò lại gần. Tiểu Lôi tử cung eo một đường nói cắt lời lời nói. Cảm ơn chư vị hỗ trợ, người tốt có hảo bào tới rồi một cái cô nương trước người, mâm không có đánh thưởng, hắn sừng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu. Trận trón mắt. Lương. Lương tiểu thư. Tiểu lôi tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cái này buồn không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người, lắp bắp nói, thiên a ta. Không phải nằm mơ đi. Hắn hung hăng khắp chính mình một phen. Khách điếm đại dường trung tản ra một cổ hương vị. Lương Điền Điền che lại cái mũi mới không bị sặc ngất xỉu đi. Hắn như thế nào thương như vậy trọng. Lương Điền Điền như mày, lăng húc ngực đã sinh ngủ, người liên tục sốt cao, đã sớm không có ý thức. Chạy ra tới thời điểm trúng một mũi tên, không có dược, đại nhân vẫn luôn chịu đựng chưa nói. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm đã như vậy. Tiểu Khang tử đầy mặt hổ thẹn, là ta không bảo vệ tốt đại nhân. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Lương Điền Điền nhìn bọn họ mấy cái thương thương, bệnh bệnh, liền nói ngay, cùng ta hồi thuần vũ ra. Tiểu Khang Tử ngây người, không động đậy. Lương Điền Điền đã tiếp đón hạ nhân kêu xe ngựa, làm hạ nhân lại đây di chuyển lăng húc. Tiểu Khang Tử tốn Tiểu Lôi Tử chồng nói, Lương gia Tiểu Thư không phải không cần chúng ta đại nhân sao, như thế nào còn? Chúng ta đi theo hảo sao? Tiểu Lôi Tử khí đạp hắn một chân, ngươi thật đúng là cái du một đầu. Đại nhân hôn mê bất tỉnh đều kêu lương ra tiểu thư tên, ngươi choáng váng. Lương Điền Điền trở về, hắn vội thò lại gần, ta đến đây đi ta đến đây đi, ta hiểu y y thuật. Lương Điền Điền tự nhiên là biết tiểu lôi tử y y thuật, liền nói ngay, hắn hẳn là dùng cái gì dược, ngươi đều liệt ra tới, ta lập tức làm người đi chuẩn bị. Ngẫm lại lại xua tay, ngươi cùng nhà ta hạ nhân trực tiếp đi y quán bút thuốc, sau đó trở về. Lương Điền Điền đem người an bài đến thuần vu ra phòng cho khách, không yên lòng dứt khoát làm nhà mình mang đến người tự mình thủ. Tiểu lôi tử đám người rửa mặt qua đi lại ăn đồ vật, người liền tinh thần rất nhiều. Lăng húc cũng rửa sạch qua, lại uống thuốc, người vẫn là hôn hôn chầm chầm. Lương Điền Điền cùng tiểu lôi tử thương lượng, ngực thương chỗ không thể liền như vậy phóng, đến đem thịt nát móc xuống. Mọi người nhìn Lăng húc kia ngực thảm thiết, đều không đành lòng đi xem. Cuối cùng vẫn là tiểu lôi tử ngạnh cắn răng đi xử lý. Lương Điền Điền ở một bên trợ thủ. Tiểu Khang tử cùng thôi an ấn lăng hút sợ hắn dây rua. Mắt thấy Lương Điền Điền vị này đại tiểu thư bất động thanh sắc bồi làm này hết thảy, Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ lương gia tiểu thư thật là hận cực kỳ đại nhân mới có thể làm được như vậy tâm bình khí hòa sao. Miệng vết thương thịt thối đều bị đào đi. Cho dù như vậy đau nhức trung lăng húc cũng chỉ là dây rùa hai hạ, cũng không có tình lại. Sốt cao còn ở liên tục. tiểu lôi tử cũng không có cách nào. Lương Điền Điền làm người tìm tới rượu mạnh, làm thôi an cấp lăng húc toàn thân dùng rượu xoa năng quá, lại đem người đuổi ra đi, giảm nhiệt châm cùng lui nhiệt kim đâm đi xuống. Như vậy lăn lộn non nửa thiên, lăng húc sốt cao rốt cuộc lui. tiểu khang tử bọn họ đều bị chạy đến nghỉ ngơi, Lương Điền Điền tự mình thủ lăng húc, dứt khoát đem người phóng tới trong không gian. Trong không gian đen như mực một mảnh, Lương Điền Điền thị lực lại không chịu trở ngại. Liên tiếp hai ngày Lăng Húc đều hôn mê bất tỉnh. Lương Điền Điền ngẫu nhiên cho hắn uy một ít nước trái cây, người nhưng thật ra không lại suốt cao. Ba ngày sau Lăng Húc có thức tỉnh dấu hiệu, Lương Điền Điền đem hắn di ra không gian, chính mình cũng rời đi. Lăng Húc tỉnh lại liền nhìn đến tiểu lôi tử tinh thần sáng láng, cười nói, chúng ta chạy ra tới. Hắn chỉ nhớ rõ ở sa mạc chạy nạn, sau lại chuyện này mơ mơ hồ hồ liền không nhớ rõ. Đúng vậy đại nhân, chúng ta được cứu trợ. Tiểu lôi tử trước cho hắn uy chút cháo loãng, lăng húc đảo cũng không vội mà hỏi. Chờ nghỉ ngơi trong chốc lát mới nghe tiểu lôi tử đem gần nhất sự tình nói. Chờ hắn biết thế nhưng là lương điền điền cứu chính mình thời điểm, cả người đều choáng váng. Lăng húc nằm ở trên giường phát ngốc, tiểu lôi tử do dự mà mở miệng. Đại nhân, ta không biết ngài cùng lương tiểu thư chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng là ta biết. Này chuyện gì nhi đều không hơn được nữa ân cứu mạng đi. Ngài lúc ấy ngực đều sinh ngủ. Ta cũng chưa nằm chắc cứu ngài, lương gia tiểu thư cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ ngài ba ngày, ba ngày. ngày không ngủ không nghỉ, đại nhân tỉnh lại, lương gia tiểu thư đều gầy một vòng. Trên đời này có cái gì có thể lớn hơn cánh mạng đi? Mặc kệ có cái dạng nào hiểu lầm, ta cảm thấy đều hẳn là hóa giải. Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi, ngài trước nghỉ ngơi. Ta đi ngao dược. Lương mãn thương do dự hồi lâu, ở Lăng Húc hôn mê không tỉnh thời điểm hắn thản nhiên đi thăm. Đem đồ tốt nhất đều đưa đi cấp Lăng Húc. Nhưng Lăng Húc thật sự tỉnh lại, hắn trong lòng áp lực oán hận lại mạo đầu. Lăng Húc tên hôn đàn này. Thật đúng là âm hồn không tan. Tiểu mội đều trốn đến đôn hoàng tới, hắn thế nhưng cũng đuổi theo tới. Tiểu mội vừa mới khôi phục ngày xưa hoạt bác. Tạm thời quên mất những cái đó thống khổ. Lăng húc vừa xuất hiện lập tức lại làm cho bọn họ nỗ lực biến thành bọn nước. Tuy rằng tiểu mội cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn vẫn là xem ra tới, tiểu mội trong lòng không dễ chịu. Nốc tử đều có thể nhìn ra tới tiểu mội đối lăng húc tình nghĩa, lại cứ lăng húc tên hôn đản kia biệt níu. Lương mãn thương hung hăng tâm, không đi xem lăng húc, lại không có đoạn hắn bất cứ thứ gì. Mỗi ngày dược đều có yên giấc thành phần, lăng húc hơn phân nửa thời gian đều ở đi vào giấc ngủ. Hắn cả ngày an an tĩnh tĩnh, tựa hồ chỉ ở dưỡng thương. Lương Điền Điền rốt cuộc là không yên lòng, nghĩ hắn vốn là bởi vì lần trước chuyện này bị thương thân thể, hiện giờ như vậy nghiêm trọng thương cũng không biết thân thể có hay không thiếu hụt. Dứt khoát mỗi ngày buổi tối ở trong không gian thủ lăng húc, chờ hắn mau tỉnh ngủ thời điểm lại đem người đưa trở về. Lăng húc thương nhưng thật ra khôi phục thực hảo, như vậy nửa tháng qua đi, Lương Điền Điền cả người gầy hai vòng. Ngay cả Nana na bà cô nhìn đều kinh ngạc, thiên sứ làm sao vậy? Lăng húc có thể xuống đất hành cầu, liền đi bái kiến vô sa hầu. Vô sa hầu đối cái này hơi kém trở thành chính mình tôn nữ tế thiếu niên thực cảm thấy hứng thú. Hắn tuy rằng xa ở tây vực, lại biết bên cạnh bệ hạ có như vậy một vị tuổi trẻ tài cao thiếu niên. Vốn tưởng rằng lăng húc sẽ giống những cái đó thiếu niên đắc trí người giống nhau tràn ngập ngạo khí, nhưng hắn nhìn đến lại là lăng húc cung kính cùng chân ổn. Vô sa hầu âm thầm gật đầu, người này thiếu niên đắc trí quả nhiên là có nguyên nhân. Hắn tò mò lăng húc cùng cháu gái chi gian vì cái gì sẽ xảy ra vấn đề, bất quá tôn tử không muốn để, hắn cũng thông minh không hỏi. Vô sa hầu tiếp tục trang bệnh, chỉ là hỏi đến lăng húc bệnh tình, khiến cho người đi rồi. Lương mãn thương tự nhiên toàn bộ hành trình đều bồi, ở vô sa hầu trước mặt hắn vẫn là một bộ cung kính bộ dáng, chờ đơn độc cùng lăng húc ở bên nhau thời điểm hắn lại là một trường mặt lệnh. Lăng húc trong lòng cũng không chịu nổi, mãn thương, chúng ta nhất định phải như vậy sao? Kiếp trước kiếp này, bọn họ đều là thân mật nhất bằng hữu. Lương mãn thương thật sâu nhìn hắn một cái, biệt nữ xoay đầu. Lăng húc thở sâu, ta muốn gặp nàng. Thực kiên định khẩu khí. Lúc này đây hắn thành công chọc giận lương mãn thương, ngươi muốn gặp tiểu Muội? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi hơi kém bóp chết nàng, bằng nàng lần lượt không muốn sống cứu ngươi sao? Hắn tức giận đến ngược Phật phồng không chừng, Lăng Húc ta nói cho ngươi, liền tính là ngươi phía trước đối tiểu mội hảo, nàng cứu ngươi như vậy nhiều lần cũng đủ rồi. Nếu không đủ, như vậy lúc này đây cứu ngươi cùng ngươi thuộc hạ tánh mạng cũng hoàn lại rõ ràng. Nàng thật vất vả đi ra, ngươi cũng đừng lại đi quấy rầy hắn. Cố ý xem nhẹ Lăng Húc thống khổ, hắn nỗ lực định định thần, nếu thương thế của ngươi đã hảo, vậy rời đi đi. Tây vực cũng có nội vệ người, tin tưởng Lăng Húc sẽ không đói chết phía trước sở dĩ như vậy chật vật nghĩ đến cũng là hắn không có tìm được những cái đó thuộc hạ duyên cớ ta muốn gặp nàng lăng húc rất rõ ràng lương gia huynh muội cảm tình cho nên hắn không trách mãn thương lại vẫn cứ kiên trì chính mình dưới bầu trời này không phải chuyện gì nhi đều nhưng tâm ý của ngươi lương mãn thương bước đi ở phía trước ta đưa ngươi rời đi về sau thuần vu gia người cũng đừng tới mãn thương ngươi thật sự cho rằng nàng buông xuống sao Lăng Húc lớn tiếng nói, "Nếu nàng thật sự buông xuống, kia vì sao không chịu thấy ta? Ngươi cảm thấy như vậy thật là đối nàng hảo sao? Được không cũng không cần ngươi quản, đó là ta muội muội, không cần phải ngươi làm bộ hảo tâm." "Sớm nghĩ cái gì đi, lúc trước ngươi như vậy nhẫn tâm muốn bóp chết nàng, vết thương đi." Kia nói véo ngân lại vĩnh viễn lưu tại tiểu muội ngực. Lương Mãn thương chỉ vào Lăng Húc nói, "Nếu không phải xem ở từ nhỏ tình cảm thượng, ta thật hận không thể giết ngươi." Đó là bọn họ tiểu mùi A, Lăng Húc cũng thật tàn nhẫn hạ tâm đi. Ta biết, là ta sai. Lăng Húc không nghĩ rào biện, chính là mãn thương, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhìn đến nàng vui sướng sao? Ngươi nguyện ý làm nàng cả đời đều sống ở thống khổ. Nếu nàng thật sự đi ra, kia làm ta thấy thấy lại như thế nào? Nếu nàng không có đi ra tới, kia mấu chốt còn ở ta. Thời chung còn cần người của chung. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhìn đến nàng giống như trước giống nhau vui sướng? Lăng húc nói rốt cuộc thành công đả động lương mãn thương. Hắn tự nhiên biết tiểu mội không phải thật sự quên mất chuyện này nhi, chỉ là cố ý không thèm nghĩ thôi. Nhìn gần nhất tiểu mội gầy ốm rất nhiều, hắn so với ai khác đều khó chịu. Ngươi đi gặp tiểu mội có thể, bất quá lăng húc, ngươi tốt nhất đừng cho ta chơi đa dạng, bằng không ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lương mãn thương cảnh cáo một phen. Lúc này mới mang theo lăng húc đi tiểu mội sân. Lăng húc cười, ngoan ngoãn xưng là. Lại hơi kém đã chết một lần, nếu hắn còn không thanh tỉnh, kia thật không bằng chết ở kia mênh mang xa mạc tính. Đúng là nay thu thời tiết, mãn viện tử giàn nho tử treo đầy màu tím, màu đỏ, màu xanh lục mã nào trái cây, liễu xanh cùng lục nhụy hứng thú bừng bừng chích quả nho. Nhìn đến lương mãn thương mang theo lăng húc tiến vào, hai người đều trợn tròn mắt. Đại! Đại thiếu gia! Hắn liêu xanh lấp bắp, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng, như vậy không hảo đi. Này không phải đến gây chuyện tiểu thư thương tâm sao. Không có việc gì, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Lương mãn thương thở sâu, ta ở trong sân chờ ngươi, ngươi tốt nhất không cần chọc nàng thương tâm. Yên tâm đi. Lăng Húc thở sâu, đi nhanh hướng trong phòng đi. Lúc này đây, hắn nói cái gì đều sẽ không buông tay. Lương điền điền ôm niệm niệm, hai người chính vui tươi hớn hở ăn quả nho. Nhìn đến lăng húc tiến bảo, nàng trợn tròn mắt. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, chính là không nghĩ tới còn sẽ cùng lăng húc ở như vậy trường hợp hạ gặp mặt. Không biết vì cái gì, lương điền điền trong lòng thực bình tĩnh, thế nhưng không có những cái đó làm nàng đau đến áp lực cảm giác, tựa hồ bọn họ vốn làn nên như thế. Mỹ nhân nhi, nghiệm nghiệm nhìn cô cô, đột nhiên đem trong miệng quả nho móc ra đưa cho lăng húc, cấp, ăn. kia mặt trên treo sáng lấp lánh nước miếng, Làm lương điền điền xấu hổ Lăng húc lại không coi ai ra gì há mồm tiếp Cười nói Cảm ơn tiểu thiếu gia Hắn sửa sang lại một chút quần áo Cung kính hành lễ Không vừa lăng húc cảm tạ cô nương ân cứu mạng Không vừa lăng húc cảm tạ cô nương ân cứu mạng Lăng húc năm nay 20 tuổi trình Có chút công danh Chưa hôn phối Lăng húc vẻ mặt cung kính Làm lơ lương điền điền kia trường kinh ngạc mặt Lo chính mình nói Cô nương cứu tại hạ cánh mạng Trai đơn gái chết ở chung một phòng, là Lăng Húc hỏng rồi cô nương thanh danh. Loại này trường hợp ẩn ẩn có chút quen thuộc, Lương Điền Điền đốn sinh một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên, liền nghe được Lăng Húc lớn tiếng nói, ân cứu mạng, Lăng Húc nguyện ý ương thuận cả đời, cưới cô nương làm vợ. Hắn nói bằng thẳng, ngoài cửa nghe góc tường Lương mãn thương một cái lão đảo hảo huyền đụng ngã giàn nho. Này cũng đúng. Hắn khỏe miệng run rẩy thật không biết là nên khóc hay nên cười. Lương Điền Điền ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên nói, Liễu xanh, Liễu xanh ngoài cửa hai cái nha hoàn lập tức vọt tiến vào, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lăng húc. Mau đem cái này đang đồ tử cho ta ném văng ra. Lương Điền Điền đừng quá mặt, che giấu chính mình hoảng loạn. Lăng húc ca lăng húc, ta là nên khen ngươi quá thông minh đâu, vẫn là ngu xuẩn. Thế nhưng muốn hết thể một lần nữa bắt đầu. Chẳng lẽ thật sự có thể đương những chuyện này đều không có phát sinh quá? Sao có thể? Liêu Xanh cùng Lục Nhụy túm Lang Húc đi ra ngoài. Lang Húc nơi nào chịu? Liên nói ngay: Cô nương, cô nương, ta chính là thiệt tình. Lương Điền Điền nghe hắn kêu đến chân thành tha thiết, không khỏi một cổ lửa giận. Lang Húc, đủ rồi. Chúng ta đều không phải tiểu hải tử, ta không công phu đổi người chơi loại này, còn nít chơi đồ hàng trò chơi. Ngươi đi đi. Nàng quay đầu đi, không đi xem hắn vẻ mặt bị thương. Lang Húc cười khổ, vẫn là không được sao? hắn gục đầu xuống, ta sớm nên đoán được, ngươi như vậy kiêu ngạo, chính là ngươi rõ ràng nói qua, coi như đời này đều không có gặp qua ta, nếu không có gặp qua, chúng ta đây lần này gặp mặt chẳng lẽ không nên một lần nữa bắt đầu sao? nha đầu, ngươi như vậy trong ngoài không đồng nhất, ngươi dám nói, ngươi thật sự bỏ được hạ ta? lương điền điền không nói lời nào, liêu xanh cùng lục nhụy hai cái nha đầu chậm rãi lui đi ra ngoài, lăng húc tiến lên, nhìn gần nàng. Nha đầu, nói chuyện. Lương Điền Điền cả người run rẩy, Nghiệm niệm sợ hãi xúc ở nàng trong lòng lực. Khẩn trương nhìn Lăng Húc. Lăng Húc không nghĩ buông tha nàng, không phải nói coi như đời này không có gặp qua ta sao. Nếu ngươi đều có thể đã quên, ta đây với ngươi tới nói chẳng lẽ không nên là người xa lạ sao. Ngươi đối xa lạ nam tử cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ ba ngày. Dựa theo bình thường quy củ, chẳng lẽ không nên lấy thân báo đáp sao. Hiện tại ta chưa từng đón dâu ngươi chưa xuất giá, ta tới tìm ngươi cầu thân lại có cái gì không đúng. Nha đầu, ngươi rốt cuộc là đang ép chính mình vẫn là đang ép ta. Lương Điền Điền vẫn là không nói lời nào. lang húc nổi giận. Ngươi rốt cuộc tưởng ta thế nào? hắn thở hổn hển nói, là, ta là thực xin lỗi các ngươi. Nhưng này chẳng lẽ đều có thể trách ta sao? Liên tính là phạm nhân phạm sai lầm còn có thể cấp một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nhà đầu, ngươi thật sự như vậy nhận tâm. Lăng húc thống khổ như vậy rõ ràng, lương điền điền nhìn hắn nước mắt, tâm hung hăng đau xót. Lần sau nàng cố nén nước mắt lẩm bẩm. Cái gì? Lăng húc ngây người. Nàng nỗ lực trứng mắt, không cho nước mắt rớt xuống. Ta nói từ dưới thứ bắt đầu. Coi như chúng ta chưa thấy qua. Lăng húc kinh hô, ngươi thật sự. kia chẳng phải là tiếp theo liền có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Lăng húc quả thực không thể tin được, như vậy vui sướng tới quá đột nhiên. Là, Lương Điền Điền quyết định chủ ý cả đời này đều không cho Lăng húc tái kiến nàng. Hảo, Lăng húc vươn tay, quân tử nhất ngôn. Lương Điền Điền bắt tay đón đi lên. Chém đinh chặt sắt nói, khoái mã một roi. Nàng thật sâu ngóng nhìn thiếu niên gương mặt này, muốn đem hắn vinh viễn nhớ kỹ. Lăng húc, từ nay về sau, ta không bao giờ sẽ làm người thấy được ba tiếng thanh thúy vỗ tay thành tươi cười dần dần ở trên mặt nở rộ nha đầu ngươi cần phải nói chuyện giữ lời hôm nào hắn tới cửa xem nha đầu này nói như thế nào lăng húc cười tủm tỉm tưởng tượng thấy hắn cùng tiểu nha đầu làm lại bắt đầu cứ việc cảm thấy như vậy tựa hồ phản bội hắn cùng thê tử cảm tình bất quá lăng húc sống hai đời cũng không phải kia cổ hủ người biết rõ lẫn nhau thích hà tất còn như vậy tra tấn đi xuống Hắn tiến đến niệm niệm trước mặt hôn tiểu và nhi, ngoan niệm niệm, về sau ta chính là ngươi dựa. Làm lơ lương điền điền biệt nữ mặt, hắn cười lớn rời đi. Lương mãn thương biệt nữ vào nhà, cái kia, tiểu Muội, ngươi thật sự cứ như vậy tha thứ hắn. Hắn biết tiểu Muội từ nhỏ chính là cái nói một không hai tính tình, nếu quyết định chuyện này liền sẽ không thay đổi. Nhưng hắn cũng biết tiểu Muội tính tình sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ một người, liền càng thêm sợ không chuẩn. Ta nói cái gì? Lương Điền Điền cười vẻ mặt nghiền ngẫm. Ngươi không phải tha thứ Lương Mãn Thương đống nhiên bừng tỉnh, bắt lấy nàng kinh thanh nói, tiểu muội, ngươi cũng không nên làm việc ngốc nhi a. Nha đầu này, sẽ không dùng chết làm lăng húc chặt đứt niệm tưởng đi. Hán hoảng đến cái gì dường như, gắt gao bắt lấy nàng. Niệm niệm bị dọa đến khóc lớn, Lương Điền Điền vội đi hống. Hoan trách nói, đại ca, ngươi cho ta là ngốc tử a. Nàng ngày đó đều không có nghĩ đến chết, hiện giờ liền càng sẽ không. Vậy ngươi đây là... Lương mãn thương hái hùng khiếp vía vẫn là không yên tâm. Ta không cho hắn nhìn thấy là được. Nơi này là Tây Vực, lại không phải hắn nội vệ căn cứ, hắn cho rằng thuần vu gia là nhà bọn họ hậu hoa viên A. Nàng như vậy vừa nói, lương mãn thương nhưng thật ra yên tâm. Là ta suy nghĩ nhiều, tiểu muội, ngươi hơi kém hủ chết ta. Hắn nghĩ... Trước khó xử khó xử lăng húc, làm hắn cũng ăn chút khổ, nhưng đừng nghĩ dễ dàng như vậy tiếp cận tiểu muội Quay đầu lại tiểu muội hết giận, kỳ thật hắn càng nguyện ý thành toàn bọn họ. Ô bí nghĩ như vậy, lương mãn thương nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta còn phải đi an bài an bài hắn. Lăng húc là đi là lưu, hắn dù sao cũng phải ra mặt thương lượng một chút kế tiếp chuyện này. Tiến đi đại ca, lương điền điền đem niệm niệm hống ngủ đưa đi tiểu hoa kia sau đó làm liêu xanh kêu thôi an tới, ta này mang theo một ít dược liệu tới, ngươi đi liên hệ liên hệ hiệu thuốc, xem bọn họ thu không thu, tuyển cái giới cao đem hòa bán. nàng ngay sau đó phân phó liêu xanh, làm hầu phủ người cho ta tuyển cái yên lặng sân, đừng làm cho người dễ dàng tìm được cái loại này. liêu xanh liền đi theo ta hầu hạ liền hảo, những người khác liền không cần phải đi. cái này sân tiếp tục bảo trì nguyên dạng, mọi người đều minh bạch nàng là có ý tứ gì bởi vậy cũng không nói gì thêm. thôi an động tác thực mau, cầm lương điền điền cấp những cái đó hàng mẫu. thực mau nói thỏa mua bán. nơi này rốt cuộc rời xa trung nguyên bụng, lương điền điền dược liệu lại đều là tốt nhất mặt hàng, bởi vậy giá cả cực cao. lương điền điền lấy ra mấy chục căn nhân sâm, đều là trăm năm trong vòng, lại là hong gió trang cũng may gỗ, cũ, bởi vậy cũng không thấy được. nàng làm thôi an đem những người này tham tách ra mấy nhà hiệu thuốc bán. Đều là thuần khiết Đông Bắc giã Sơn Tham, giá cả đặc biệt làm người vừa ý. Hai ngày về sau Thôi An làm tốt sở hữu chuyện này, lương điền điển trong tay lập tức nhiều gần 20 vạn lượng bạc. Nàng lại làm Thôi An mua sắm một đám đôn hoàng đặc sắc đồ vật dọn đến trong phủ tới. Một bộ phận nàng trực tiếp đưa đi tiểu hoa kia đánh hiểm trợ, đại bộ phận đồ vật nàng đều trực tiếp nhét vào trong không gian. Mấy thứ này vận hồi trung nguyên chính là đáng giá đồ vật, quay đầu lại trực tiếp đưa đến nhà mình cửa hàng đi. Có đại ca ở đôn hoàng, có thể nếm thử làm cha đi liêu đông phủ cùng đôn hoàng thương lộ, đây chính là kiếm tiền mua bán. Trong tay bạc còn có mười mấy vạn lượng, nàng này không gian dự trữ không hảo một chút lấy ra quá nhiều. Buổi tối lương điền điền tìm tới đại ca, đem mười lăm vạn lượng ngân phiếu cho hắn. Tuy nói là làm thuần vu gia thế tử, đại ca này bên người cũng muốn có bạc bản thân. Lúc trước đại ca thành thân bạc ta biết đại ca, đại tẩu nhiều là đặt mua cửa hàng. Này đó bạc cấp đại ca lưu trữ khẩn cấp, nếu không hảo giải thích bạc lai lịch, không bằng liền nói là đại tẩu của hồi môn. Rốt cuộc tiểu hoa thân phận kém chút, lương điền điền cũng lo lắng tiểu hoa bị khi dễ. Nàng lại lấy ra mấy cái hộ, nơi này là từ 50 năm đến 500 năm phân nhân sâm, có 20 chi. Đại ca thu hồi tới, thiếu bạc thời điểm cũng có thể thay mấy vạn lượng bạc lương điền điền này một phen dặn dò làm lương mãn thương trong lòng không đế, hắn nhìn chầm chầm nàng. Tiểu muội, ngươi đây là phải đi. Lương Điền Điền cũng không giấu hắn, đại ca, ta phải đi, ngươi yên tâm, ta nếu có thể lấy ra mấy thứ này tới, ngươi hẳn là biết, ta sẽ không có nguy hiểm. Lương mãn thương môi giật giật, hắn tự nhiên biết tiểu muội từ nhỏ liền có việc nhi gạt bọn họ, nhưng vẫn như cũ không yên tâm. Lương Điền Điền nhẹ giọng nói, nếu không có nắm chắc, ta cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Đại ca yên tâm, ta sẽ không phí hoài bản thân mình. Ta còn muốn nhìn đại ca giúp triều đình thu hồi tây vực, còn muốn xem cầu cầu khảo trạng nguyên, còn phải đợi niệm niệm lớn lên. Đại ca, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tiểu muội ngươi là vì trốn lăng hút sao. Nếu là như thế này, ta làm hắn rời đi, ngươi đừng đi, quá nguy hiểm. Từ từ sa mạc, lại nơi nào là dễ dàng như vậy đi ra. Ta sẽ không chính mình rời đi, ta đã làm thôi an mua sắm một ít đồ vật lại ở địa phương triệu tập một nhóm người tây, bọn họ ba ngày sau sẽ cùng mấy cái thương đội cùng nhau đi đến nội ta trước rời đi ở trên đường chờ bọn họ lương điền điền cười nói đại ca tin tưởng ta sẽ không có việc gì nhi lương mãn thương không có biện pháp tiếp nhận rồi lương điền điền kiến nghị ba ngày sau thôi an mang theo liếu xanh cùng lục Nhụy rời đi mười mấy lương gia thị vệ đi theo những người khác tất toàn bộ lưu tại đôn hoàng lang húc được đến tin tức thời điểm Thôi an đoàn người cùng mặt khác thương đội đã ra đôn hoàn thành. Hắn tự nhiên biết lương điền điền là cố ý trốn tránh hắn, nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu bên ngoài thượng đáp ứng, sau lưng lại chạy trốn, Lang Húc chính là một trận chán nản. Chẳng lẽ ta liền như vậy không cho ngươi đại thấy, làm ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn thoát đi. Lang Húc khí không được, lại không thể thật sự mặc kệ nàng như vậy rời đi. Triệu tập một nhóm người, Lang Húc tùy ý ở đôn hoàng mua sắm một đám hàng hóa. Cũng mang theo thương đội rời đi. Mấy ngày sau hắn đội ngũ đuổi theo Thôi An bọn họ nơi kia chi đội ngũ. Phiên biến đội ngũ cũng không có tìm được lương điền điển tung tích. Lăng húc luôn cuống. Thôi An bị đưa tới lều trại. Nhìn nổi giận đùng đùng lăng húc, Hắn ngạnh chống không quỷ. Không biết lăng thiếu gia tìm ta tới là vì chuyện gì. Tiểu thư rõ ràng cùng hắn ước định hảo gặp mặt ngày, Người lại không có xuất hiện. Thôi An đem trách nhiệm đều do ở lăng húc trên người. Nếu không phải đột nhiên thu được tiểu thư tin, hắn đều phải hỏng mất. Lăng thiếu gia hỏi thật hay không đạo lý, tiểu thư nhà ta nhưng không hảo hảo ở trong phụ đợi, chẳng lẽ sẽ cùng chúng ta này đó hạ nhân ở sa mạc chịu khổ không thành. Thôi an khiêu khích nhìn hắn, nếu không phải người này, nhà mình tiểu thư như thế nào sẽ ăn như vậy nhiều khổ. Lăng húc nếu mày, Thôi an, ngươi có thể hay không cùng ta hảo hảo nói chuyện. Như vậy âm dương quái khí. Như thế nào làm cùng hắn làm cái gì thực xin lỗi hắn thôi an chuyện này dường như. Thôi an hừ một tiếng, làm một cái ta cứ như vậy có bản lĩnh ngươi tấu ta a quỷ dị biểu tình, khí lăng húc hận không thể lên mặt đế giải tử chịu hắn. Ngươi có biết hay không nàng hiện tại khả năng có nguy hiểm, ngươi cùng ta giận dỗi này công phu, khả năng liền sẽ chậm trễ ta đi cứu nàng. Lăng húc thở sâu, nỗ lực làm chính mình thái độ biến hảo. Thôi an, ta biết các ngươi trong lòng đều do ta. Nhưng là ta và ngươi ra tiểu thư chuyện này các ngươi không hiểu. Hiện tại đem nàng hành tung nói cho ta. Ha, ta là không hiểu, tiểu thư nhà ta như thế nào mắt bị mù coi trọng ngươi cái này nhẫn tâm ra hỏa. Đại nhân thật lớn bản lĩnh, có thể làm tiểu thư nhà ta thương tâm, như thế nào liền không thể tìm nàng ra tới. Thôi an vẻ mặt khiêu khích, nếu đại nhân không có việc gì, kia tiểu nhân liền đi về trước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lăng húc híp mắt nhìn hắn. Thôi an, ta biết ngươi bản lĩnh, phỏng trừng đối với ngươi dùng đại hình ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Bất quá ngươi đoán, ta nếu là đối kia hai cái cô nương động thủ, các nàng có thể hay không giống ngươi giống nhau kiên cường. Ngươi, đê tiện. Thôi an nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, lang hút cười. Đừng như vậy nhìn ta, ngươi biết, là ngươi bước ta. Nay thật đúng là cái gì chủ tử dưỡng cái gì thuộc hạ. Cùng kêu nha đầu tính tình giống nhau giống nhau. Thiểu thư không cùng chúng ta ở bên nhau. Thôi an tựa hồ thỏa hiệp, rũ đầu mở miệng. Ngươi nói nàng còn ở đôn hoàng thành. Lăng Húc sừng sốt. Chính là có người nhìn đến nàng ra khỏi thành. Thôi an xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Lăng Húc bừng tỉnh. Không xong, điệu Hồ ly sơn. Nha đầu này, vì tránh đi chính mình, thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Thôi an, ngươi có biết, ngươi hôm nay nếu lừa ta, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Lăng húc làm cuối cùng thử. Thôi an thản nhiên đứng ở kia, vốn dĩ tiểu thư liền không ở nơi này. Hắn mới không sợ. Lăng húc tự nhận Thôi an vô pháp đã lừa gạt chính mình, thầm nghĩ, kia nha đầu đại để còn lưu tại đôn hoàng thành. Ngươi của ta, ta hóa đều cho ngươi lưu lại, liền cùng các ngươi cùng nhau hồi Liêu Đông phủ. Thôi an, ta hy vọng ngươi tốt nhất không có gạt ta. Lăng húc làm hai tay chuẩn bị. Hắn tự mình trở về đôn hoàng thành. Nếu lương điền điền ở trong thành tốt nhất, nếu Thôi An lửa chính mình, như vậy chính mình lưu lại người tốt xấu có thể hộ đến bọn họ chu toàn. Tùy tiện. Thôi An tùy tiện quăng hai chữ, xoay người liền đi. Như vậy thái độ càng thêm làm lăng hút sở không chuẩn đầu óc. Đôn Hoàng Thành thuần vụ ra, lúc này lại ở phát sinh một chuyện lớn nhi. Ta nói đại thiếu gia, ngươi như vậy hưng sư động chúng đem chúng ta này đó lao ra hỏa đều gọi vào từ đường tới làm cái gì. Nhị phòng người ta nói lời nói lời biếng, cố ý cường điệu lao ra hỏa, chính là vì nhắc nhở lương Mãn thương. Nga không, hiện tại là thuần vu Mãn thương. Nhắc nhở hắn làm một cái Mao hài tử vẫn là bảo vệ cho buồn phận hảo, nơi này đang ngồi nhưng đều là trưởng bối. Mặt khác mấy phòng người sớm không quen nhìn vị này đột nhiên toát ra tới theo chân bọn họ cướp đoạt thuần vu ra người, lập tức lánh trào nhiệt chiều nói, chẳng lẽ là có người vừa đến thuần vu gia không hiểu quý củ. Cũng là, này gia đình bình dân xuất thân, cùng chúng ta như vậy trăm năm đại tộc là vô pháp so. Nhưng ta nói à, đại cháu trai à, này thuần vu ra từ đường, không có đại sự nhi khai không được. Ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện nhi. Cũng là lần đầu tiên phạm sai lầm, chúng ta liền tha thứ ngươi. kia cái gì? Đại gia hỏa không có việc gì liền tan đi. Không đợi thuần vu mãn thương tiếp đón, này bang nhân liền tự động đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Chuân Vũ mãn thương nhàn nhạt nhìn này hết thảy, sắc mặt trầm tĩnh. Nhị phòng người nhìn thoáng qua, như suy tư gì. Chuân Vũ xách cái này trung phó rốt cuộc đứng ra. "Làm càn. Với công, nhà ta đại thiếu gia là Vũ Sa Hầu phủ thế tử, về tư, thiếu gia nhà ta là đại phòng trưởng tôn, như thế nào liền không có quyền lợi tại đây từ đường Triệu tập chư vị?" Hắn ánh mắt lạnh băng đảo qua ở đây mọi người, "Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, bất kính tôn trưởng." Các vị nhưng đều nghi kỹ rồi hậu quả. Thuần Vu gia gia pháp cũng không phải là bài trí. Hắn lời này vừa ra, lập tức có mấy người dừng lại bước chân, sám xịt đi trở về. Mặt khác mấy phòng rốt cuộc không dám quá phận, nay thuần Vu gia gia chủ chi vị như thế nào đều không tới phiên bọn họ trên đầu, không cần thiết thật đắc tội cái này tân quan tiền nhiệm thế tử gia. Khơi mào xong việc quả nhiên thuần Vu gia nhị phòng thể diện không nhịn được, ngượng ngùng cười một chút. Nhìn ta đại cháu trai này vừa trở về, ta nhưng thật ra đã quên, đã là thế tử, trách ta, trách ta, hắn lớn như vậy tuổi tác, cũng không tin này mao đầu tiểu tử dám khinh lục hắn. quả nhiên, thuần vu mãn thương cũng không để ý, ngược lại chấn an hắn. nhị gia gia là trong nhà trưởng bối, mãn thương không dám làm cản. nhị phòng người lập tức vẻ mặt cao ngạo, xem, này mao đầu tiểu tử còn không phải không dám đắc tội bọn họ nhị phòng. Hoàng mệnh phong thế tử lại như thế nào, ngày nào đó chết ở này trên sa mạc cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Ai biết có phải hay không gặp được gió cắt cuốn đi đâu. Khi đó nhìn xem đại phòng còn có thể hay không lại tìm về một cái tôn tử tới. Hắn nhưng thật ra quên mất, đại phòng hiện giờ nhưng không ngừng có tôn tử, còn có một cái chắc chai. Thuần vũ mãn thương trên mặt trước sau nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên cười. Hôm nay đem các vị trưởng bối gọi vào nơi này tới. Mãn Thương là có một việc Nhi muốn cùng Đại gia thương lượng, quen thuộc người của hắn đều biết, như vậy biểu tình, Lương Mãn Thương xác định vững chắc ở tính kế người. Thuần Vu gia, Lão Hầu gia lấy cớ bệnh nặng không có tới, đang ngồi nhiều tuổi nhất chính là nhị phòng đương gia người, các gia đều này đây bọn họ nhị phòng như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền nói ngay, người đứa nhỏ này cũng đúng vậy, người trong nhà có chuyện gì Nhi không thể đóng cửa lại nói, Hà tất lộng tới này trong từ đường tới hắn như là sở hữu hiền lành trưởng bối giống nhau cười tủm tỉm nói nói một chút đi có phải hay không ở bên ngoài ăn mệt làm ra gia nhóm cho ngươi làm chủ a nói mãn thương cùng cái không hiểu chuyện nhi tiểu và nhi dường như mãn thương không tiếp lời đột nhiên quát lệnh một tiếng dẫn tới hai cái đại hán giá một người lại đây thả xem người nọ run run rẩy rẩy vẻ vải trên mặt đất mọi người vẻ mặt khó hiểu thuần vu sách lớn tiếng nói người này hành thích thế tử Bị thế tử gia đương trường bắt lấy. Hiện giờ đã là cung khai. Hắn ánh mắt quét về phía ở đây mọi người. Lạnh lùng nói. Hắn chỉ ra và xác nhận này mưu hại thế tử người liền ở chỗ này. Phía dưới hong một tiếng. Mưu hại thế tử như vậy tội danh cũng không phải là ai đều gánh nổi. Người này như thế nào liền to gan như vậy. cư nhiên dám mưu hại thế tử gia. Mãn thương muốn chính là này hiệu quả. Hắn lẳng lặng nhìn. Đem mọi người biểu hiện xem ở trong mắt. Nhị phòng người lập tức biến sắc, vài người liếm nhau, quyết tâm không thừa nhận, chẳng lẽ này mới tới thế tử ra thật đúng là dám đem này chậu phân hướng bọn họ nhị phòng trên đầu khấu không thành. Đại cháu trai, Nga không, thế tử, này một cái tiểu tặc nói như thế nào có thể nghe đâu. Nhị phòng có người ngồi không yên, bắt đầu hồn ảo. Bất quá phiến diện chi tử, không đủ vì tin. Không sao, ta còn có mặt khác chứng cứ. Mạng thương cười vân đạm phong khinh. Nhẹ giọng nói, nói đi, người nọ là ai? Hắn thanh âm không lớn, nghe vào kia sát thủ trong thai lại là một giật mình. Người này không phải người, quả thực chính là ma quỷ. Hắn theo thuần vu sách tầm mắt xem qua đi, nâng lên ngón tay người nọ, nhắm mắt nói, chính là hắn sai sử ta sát thế tử gia, nói sự thành lúc sau cho ta một ngàn lượng hoàng kim. Trong từ đường vì này một tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhị phòng người ngốc ngốc nhìn tứ phòng gia chủ. Có chút lộn không rõ? Rõ ràng là bọn họ phái người, như thế nào thành đối thủ một mất một còn tứ phòng tiếp chậu phân? Chẳng lẽ là lúc trước bạc cấp nhiều? Này sát thủ cố ý giúp bọn hắn? Nhất phái nói bậy. Tứ phòng người mang to, người đây là bơi nhỏ, chúng ta trước nay chưa làm qua loại sự tình này, ta muốn gặp hầu gia, Sẽ làm ngươi thấy. Mãn thương mở miệng, làm không có làm hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, tứ gia gia vẫn là thỉnh ngài cùng ra ra đi nói đi hắn vung tay lên lập tức lại đây vài người đem tứ phòng mấy cái đương gia nhân toàn bộ tóm được lên tứ phòng người chửi ầm lên lương mãn thương ngươi cái trẻ con muốn đánh cho nhận tội không thành còn không phải là chúng ta tứ phòng lúc trước muốn đem hải tử quá kế cấp đại phòng sao ngươi hà tất như thế âm độc đừng ai nhìn không ra ngươi về điểm này nhị tiểu kỹ xảo không thành nhị phòng người vui vẻ Lúc ban đầu kinh hoàng qua đi bọn họ dư lại tất cả đều là vui sướng. Không từng tưởng dục diệt trừ lương mãn thương không thành, thế nhưng còn có này thu hoạch ngoài ý muốn. Lão tử a, không phải ta nói, mãn thương đứa nhỏ này khá tốt, ta coi này làm thế tử liền không tồi. Như thế nào các ngươi tứ phòng lão nhớ thương võ xa hầu vị trí đâu? Nay như thế nào luôn cũng không tới phiên các ngươi tứ phòng đi. Bọn họ nhị phòng còn không có đến phiên đâu, tứ phòng nhưng thật ra thu xếp hoãn. Xứng đáng. Lão nhị, người đánh giám. Tam phòng gia tới làm người điều giải, thế tử, chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Không có gì hiểu lầm, có nhân chứng, vật chứng cũng ở ra ra nơi đó. Chuyện này nhi gia gia sẽ tự mình hỏi đến. Hắn bàn tay vung lên, mang đi. Tứ phòng người bị cường ngạnh thỉnh đi, mãn thương cáo tội. Phiền thoái chư vị trưởng bối, chuyện này nhi, mãn thương sẽ cho đại gia một công đạo hắn khách khí vài câu cũng đi nhanh rời đi từ mặc lại đây man thương thấp giọng phân phó nói dựa theo kế hoạch hành sự nhắc nhở bọn họ nếu chịu phối hợp ta bảo đảm bọn họ tứ phòng vẫn là hầu phủ tứ phòng nếu không phối hợp hắn dừng một chút kia vô xa hầu phủ chỉ có đại phòng một nhà liền đủ dùng những cái đó chướng ngại vật vẫn là mau chóng trừ bỏ hảo lòng dạ đàn bà cũng không phải là dùng ở ngay lúc này là từ mặc cung thanh lĩnh mệnh mang theo nội vệ những cái đó chuyên môn cha tấn cao thủ rời đi. Trên thế giới này, nhất hiểu biết ngươi người không phải bên cạnh ngươi bạn bè thân thích, mà là ngươi địch nhân. Mãn thương nghĩ đến tiểu muội đã từng cùng bọn họ nói quá nói, nghĩ nhị phòng bị tứ phòng dọn đến kia một ngày, nghĩ đến cũng không xa. Nơi xa một con khoái mã tuyệt trần mà đến, mã còn không có đỉnh ổn người nọ đã tới rồi trước mặt hắn. Mãn thương, nàng ở đâu? lang húc không có tìm được tiểu muội chẳng lẽ là xảy ra chuyện nhi nghĩ lại tưởng tượng lại không đúng tiểu muội như vậy nhẹ bén một người lúc trước độc thân thâm nhập đột quyết bụng đều không có việc gì nhi chúng chi kẻ hèn sa mạc. nghĩ như vậy mãn thương lại chấn định đại nhân muốn tìm ai cần phải mãn thương hỗ trợ hắn cố ý giả bộ hồ đồ tại đây đôn hoàng trong thành thuần vu gia vẫn là có chút thực lực lang húc đừng trách ta như vậy đối với ngươi nếu không phải ngươi thực xin lỗi tiểu muội Chúng ta hiện tại chính là thân thích. Mãn thương, chúng ta thật sự muốn nói như vậy lời nói sao? Lăng húc vẻ mặt thống khổ, Ngươi rõ ràng biết chúng ta là yêu nhau, Hà tất như vậy khó xử ta, Làm khó dễ ngươi chính mình. Hắn không có sai quá mạng thương phía trước hoàng loạn, Lớn tiếng nói, Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn đến nàng Sẽ ra chuyện nhi mới vui vẻ sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không rõ ràng lắm nàng Là cái cái gì tính tình, kia nha đầu nếu quy quy củ củ. Ta sẽ như vậy lo lắng. Hắn đảo tình nguyện nàng ngu một chút, xuân một chút, ít nhất nàng liền sẽ không như vậy tra tấn chính mình. Mãn thương không nói lời nào, con người khó nén phức tạp. Lăng húc biết hắn khúc mắt nan giải, hắn cũng không trông cậy vào làm đại gia cứ như vậy tha thứ hắn. Mãn thương, ta vĩnh viễn cũng quên không được lúc trước ở lão lang động, chúng ta mấy cái đều còn nhỏ, điền điền với không tới bệ bếp, dưới chân lót hai khối cục đá ở bệ bếp vừa làm cơm. Lúc ấy nhật tử không hảo quá, điền điền tưởng hết biện pháp làm đại gia ăn ngon một ít, khi đó nhật tử khốn khổ đại gia cũng là cao hứng. Mãn thương không kiên nhẫn hắn như vậy, người muốn nói gì? Hiện tại còn nhắc tới này đó, có ý nghĩa sao? Nếu ngươi lăng húc thật nhớ rõ những cái đó quá vãng, liền sẽ không làm như vậy. Lăng húc thở dài. Mãn thương, nếu rời đi ta, thật sự có thể làm nàng hạnh phúc vui sướng quá cả đời. Ta lăng húc nguyện ý buông tay. Không phải ta không hề ái nàng, hoàn toàn tương phản. Bởi vì ái, cho nên mới muốn buông tay. Chính là ngươi cũng thấy rồi, chúng ta chia tay sau nàng quá đến là ngày mấy. Ta ngày ngày ở kia tiểu lâu thượng nhìn nàng, nàng đều mau đem chính mình cha tấn điên rồi. Mãn thương, ngươi liền thật nhẫn tâm. Mãn thương quay đầu đi, tiểu mội sớm thôi an bọn họ hai ngày liền ra khỏi thành, bọn họ ước định cũng may nửa đường hội hợp. Nếu có thể làm tiểu mội giống như trước giống nhau vui sướng, hắn nguyện ý trả giá sở hữu. Tha thứ lăng húc thì đã sao? Thật sự, lăng húc chừng lớn đôi mắt. Chính là thôi ăn nói, nàng không ở thương đội, ta phiên biến thương đội cũng không có tìm được nàng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lăng húc không dám tưởng, chỉ cảm thấy đầu óc cầm ẩm vang lên. Mãn thương lại không tin tiểu mội sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là nói, tiểu mội bản lĩnh ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Nàng, có lẽ cô ý trốn tránh ngươi. Lăng húc rốt cuộc không yên lòng, không được, ta đây liền đuổi theo. Chính là một phen lửa đốt kia thương đội, hắn cũng phải tìm đến người. Nhìn vội vàng mà đi lăng húc, lương mãn thương thở dài. Người đều đã đi rồi nửa tháng. Nơi nào dễ dàng như vậy đuổi theo. Lăng húc cùng tiểu muội cuộc tình này, nói không hảo ai đúng ai sai, chỉ là có chút chuyện này. Người ngoài vinh viên vô pháp đúng tay. Lăng húc bên kia một lần nữa triệu tập nhân thủ một đường đuổi theo, mãn thương bên này cũng không nhàn rỗi, tứ phòng người rốt cuộc nhận mệnh, bắt đầu kéo nhị phòng xuống nước. Vài ngày sau, đương mãn thương cầm những cái đó về nhị phòng nhiều năm như vậy hám hại đại phòng chứng cứ đưa đến vỗ sa hầu trước mặt thời điểm, lão nhân đem chính mình nốt ở trong phòng ban ngày, liền vị kia dị vực như phu nhân đều đuổi đi ra ngoài. Tiểu hoa lo lắng đối mãn thương nói, ra ra như vậy không có việc gì đi. Như tử, tôn tử đều là bị chính mình coi là thân huynh đệ người hại chết, lão nhân ra sao, thương cảm cũng là bình thường. Hắn bình tĩnh nhìn này hết thảy, phảng phất chính mình chỉ là cái không liên quan người ngoài. Trên thực tế cũng là như thế, ít nhất ở hắn đi vào nơi này phía trước. Những chuyện này là cùng hắn không có quan hệ. Chỉ là hiện giờ ngồi vị trí này, tự nhiên muốn gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Thuần vu gia đại phòng thủ. Liên từ hắn tới báo hảo. Lão Hầu gia không có phương tiện ra mặt, nhưng còn không phải là chờ cho hắn cơ hội lập vì sao. Ở hắn xem ra, ra ra người này cũng là làm ra vẻ. Biết rõ sẽ là cái dạng này kết quả, cần gì phải đóng cửa lại tra Tân Chính mình. Vũ Sa Hầu chưa khỏi tốc độ rõ ràng so Mãn Thương tưởng muốn mau, lão Hầu gia đem Mãn Thương gọi vào bên người, cái gì cũng chưa nói, khiến cho hắn nhìn. Hắn tác một loạt ra mệnh lệnh đi. Bất quá hai cái canh giờ, Nhị phòng đầu đầu não não toàn bộ bị khống chế lên. Đêm đó, thuần vu gia từ đường lăn lộn đến quá nửa đêm. Từ đây về sau thuần vu gia nhị phòng hoàn toàn mở nhạt trong biển người. Mãn thương ngẫm lại kia một ngày, vẫn như cũ cảm thấy kỳ thật liền tính là không có chính mình, gia gia cũng có thể trưởng quản hảo cái này hồi phủ. Kế thừa thuần vu gia cũng không nhất định thế nào cũng phải muốn hắn cái này lưu lạc bên ngoài người trở về. ở đâu một phòng quá kế một người cũng không dám không hiếu thuận lao hầu ra. Nhưng hắn vẫn là bị tìm trở về. Có đôi khi hắn suy nghĩ, này có phải hay không ra ra ở biến tướng bồi thường cha đâu. Ngươi à, luôn là ở mất đi thời điểm mới có thể minh bạch, chính mình lúc trước rốt cuộc có được như thế nào tài phú. Cũng không biết lăng húc có hay không tìm được tiểu muội. Lăng húc một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là so thôi an bọn họ đoàn người chậm 10 ngày đến liêu đông phủ. Cũng may hắn biết được Lương Điền Điền không có việc gì, cũng coi như là thả một nửa tâm. Nghĩ cái kia ước định, Lăng Húc cười khổ. Nha đầu này, thật đúng là làm được ra. Mắt nhìn miên hạ, Lăng Húc có tâm đánh hạ Lương Điền Điền này tòa thành lũy, lại ở nhận được Hoàng đế mật chỉ sau sắp chạy tới kinh thành. ngẫm lại cũng nên đi, hắn từ đột quyết trở về còn vẫn luôn không lộ diện, thậm chí có người đồn đái hắn chết ở đột quyết, càng có cực giả đồn đái hắn cùng Tây vực cấu kết. May mắn hắn đã sớm làm tốt bố trí, lúc này mới sẽ không làm bệ hạ cùng hắn sinh ra hiểm khích tới. Tại đây phía trước Lăng Húc trở về một chuyến Lăng ra thôn. Lăng mặc Hiên mang theo thúy nương liền ở tại tư thục, cái này mùa bọn học sinh đã nghỉ, tư thục không có vài người, có vẻ có chút chống trải. Lăng Húc trở về làm Lăng mặc Hiên cao hứng đồng thời lại không thể tránh khỏi xấu hổ. Phụ tử hai người ngồi ở thư phòng, Lăng Húc nhìn mặt mày hồng hào phụ thân, cảm khái rất nhiều. Kiếp trước hắn lớn nhất tiếp nối chính là phụ thân bệnh chết cùng thê tử, kiếp này hắn bảo vệ cho phụ thân lại không có thể ở hắn bên người tận hiếu. Đều nói cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, hắn từ 12 tuổi liền bắt đầu rời nhà, thật là cái hạng thật giá thật bất hiếu tử, bên kia điền điển chuyện này cũng làm hắn làm hỏng bét. Có đôi khi lăng húc chính mình ngẫm lại đều cảm thấy hoang đường. Hắn này 9 năm sống thật là vất ức. Thư phòng an tĩnh quỷ dị, lăng mặc hiên mở miệng đánh vỡ châm mặc. Thúy Nương chuyện này cha cũng là. Lăng Húc tựa hồ đoán trước đến cha muốn nói nói, vượt rào đánh gây hắn. Cha. Liên hướng nàng làm ngài có cái ra, chuyện của nàng Nhi, Nhi tử không nhiều lắm miệng, cũng thật sự không có hắn đương vãn bối lắm miệng địa phương. Lăng Húc đứng dậy đi lên hai bước, nhìn đến cha có chút khẩn trương sau này di rời thân thể, hắn trong lòng đau xót, dán cha chân liền quỳ xuống. Nhi tử bất hiểu. Nhiều năm như vậy cũng không có thể ở cha trước mặt hầu hạ, làm cha lẻ loi hưu quạng một người. Tiểu húc hủng làm con cái, thỉnh cha giáo huấn. Tùy tay sờ soạn một chút cái bàn phía dưới, quả nhiên cha láo quý cũ, thước liền đặt ở kia. Hán cao cao phủng đưa đến cha trước mặt. Lăng mặc hiên sừng sốt, nhìn trước mặt đã quen thuộc lại xa lạ như tử, hắn thở dài. Quốc gia quốc gia, không có quốc nào có ra. Tiểu húc ngươi so cha có bản lĩnh con tuổi nhỏ liền làm lớn như vậy quan, ngươi không nói kỳ thật cha cũng biết, ngươi nhiều năm như vậy không ăn ít khổ. Hắn đau lòng nuốt nhi từ mặt, gầy đều cách tay. Ngươi mới 20 tuổi, cũng đừng như vậy liều mạng. Nay quan A, làm lại đại cũng liền như vậy hồi sự nhi. Khó được lời này từ hắn này làm thầy kẻ khác dân cư trung phun ra, nhưng là đứng ở phụ thân lập trường tựa hồ không có bất luận cái gì sai lầm. Lăng húc cảm động đánh mắt đỏ hồng, Người này trước uy phong lẫm lâm chỉ huy sứ, vì gối phụ thân trước mặt chỉ có cúi đầu nghe lệnh phần. Tục ngữ nói này gần vua như gần gọp. Ngươi nha, tuổi còn nhỏ, cha biết ngươi tâm tư trọng. Bất quá này mọi việc cũng muốn thêm cẩn thận, đừng cường suất đầu. Có hại là phúc. Lăng mặc Hiên không nghề này phiền giảng đạo lý lớn, giống như là khi còn nhỏ hắn cấp nhi tử vỡ lòng giống nhau. Nói được mệt mỏi, lăng hút săn sóc đưa lên nước trà. Lăng Mặc Hiên lúc này mới nhớ tới nhi tử còn quỳ, vội túm hắn lên. Lăng Húc lại bất động, nhiều năm như vậy không ở cha trước mặt mấy ngày, Tiểu Húc nguyện ý nghe cha giàn dạy. Hắn vẻ mặt đủ mộ, Lăng Mặc Hiên cũng không cưỡng cầu. Tiểu Húc, ngươi hòa điền điền chuyện này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lăng Mặc Hiên có chút chần chừ, Mạng thương tới, như thế nào ta nghe nói ngươi hòa điền điền tách ra? Ta liền không lộng minh bạch. Là chia tay vẫn là ngươi từ hôn. Rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu húc à, cha nhiều lời một câu, này làm người à, cũng không thể vong bản. Chúng ta phụ tử hai cái mệnh đều là lương gia cứu. Tuy rằng ngươi hiện giờ là mệnh quan triều đình, cũng không thể xem thường lương gia. Đến gì thời điểm kia đều là nhà chúng ta ân nhân, ngươi cũng không thể làm kia làm người chọc cuộc sống chuyện này a. Hắn theo bản năng nắm chặt thước, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nhi tử. Lăng húc túi đầu, cha giao hơn chính là... Là tiểu húc nhất thời hồ đồ, bị thương điền điền tâm. Bất quá nhi tử thể nhất định sẽ không lại làm thực xin lỗi điền điền chuyện này, ta không có từ hôn, chỉ là điền điền nàng không nghĩ lại lý ta. Trọng sinh chuyện này có thể đối nhạc phụ đại nhân giảng, đó là bởi vì nhạc phụ đại nhân vốn là không phải người bình thường. Chính là nhà mình cha. Lăng húc cơ hồ có thể nghĩ đến hậu quả, vẫn là thôi đi. Điền điền kêu nha đầu, đối với ngươi thật đúng là không nói. Tiểu húc, Ngươi là không nên a." Lăng Mặc Hiên thở dài, "Ta là không biết ra chuyện này, lúc ấy nhà chúng ta ra Thúy nương chuyện này, cha làm người đi tìm ngươi trở về." Điền Điền kia nha đầu đã biết, hai lời chưa nói lại là ra người lại là gia chủ ý. "Tiểu Húc, người này tâm đều là thịt lớn lên, tới rồi gì thời điểm ngươi đều không thể thực xin lỗi nhân gia Điền Điền, ngươi có biết hay không?" Lăng Mặc Hiên tựa hồ có chút sinh khí, bắt lấy nhi tử tay chính là mười hạ thúc. Lăng hút lòng bàn tay đỏ bừng một mảnh, tay đứt ruột sót, cái loại này đau đớn, làm người chỉ ăn một chút liền không nghĩ lại ai. Cửa có động tĩnh, là tiểu khang tử ở cả người. U, ngươi là ai a? Tại đây trang cái gì sói đuôi to a nơi này là nhà ta, ta là nhà này đương gia phu nhân. Chạy nhanh cho ta tránh ra, bằng không ta làm ngươi đẹp. Thúy Nương này bụng mắt nhìn một ngày so với một ngày lớn, cũng là quan thăng tính tình trường ỉ vào cấp lăng ra truyền tông tiếp đại, này tinh tình không phải giống nhau đại. Lăng húc nhíu mày, sớm biết rằng này thúy nương không an phận, không nghĩ tới vẫn là cái vô tri. Xem ra cha bên người là nên thêm người. Muối tên phá không mà đến, chuẩn xác bắn trúng một con thỏ hoang. Kia con thỏ còn ở phịch, bên cạnh vụt ra một người, nắm lên con thỏ cười ha ha, đã lâu không ăn đến món ăn hoang dã nhi, hôm nay trở về thêm cơm. Thiếu niên đã 18 tuổi. Cương nghị khuôn mặt đã rút đi ngây ngô, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, làm như cất dấu núi nhọn. Đại nhân, hôm qua mới ăn hiệu bào thịt, Tử nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ, tiến lên tiếp nhận kia con thỏ lắc đầu. Đại nhân, ngài như vậy ba ngày hai đầu chạy ra săn thú. Nếu là làm thiên hộ đại nhân đã biết, liên quan tiểu nhân đều cùng ngài ai quân côn. Hắn hiện giờ là lương mãn độn phó quan, hai người vẫn là như năm đó giống nhau. Tử nghiên ở trong lòng vẫn như cũ đương Lương Mãn Độn là chủ, chẳng qua so với trước lá gan lớn hơn nữa một ít. Kia hiệu bảo là chúng ta chính mình đánh sao. Kia cũng có thể tính món ăn hoang dã nhi. Lương Mãn Độn pha không cho là đúng, ngươi sợ cái gì, ta không đều nói chúng ta đây là ra tới điều tra địch tình sao, thuận tiện đánh cái thỏ hoang sao. Tử nghiên cái gì cũng tốt, chính là tính tình này vững chắc quá mức. Cha cũng đúng vậy. Năm đó như thế nào liền chọn tử nghiên như vậy du một đầu cho hắn? Nào có người điều tra địch tình chạy đến núi sâu rừng già? Tử nghiên vô ngữ, đại nhân, ra tới hơn phân nửa ngày, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Hảo hảo, sau nửa canh giờ liền đi, ngươi đừng nét mực, đều thành đường tang. Lương mãn độn xua xua tay, làm một cái im tiếng thủ thế, dương cung cải tên, một mũi tên phá không mà ra, chuẩn sắc bắn trúng một con gà rừng. ha ha. Có gà rừng có thỏ hoang, cùng nhau hầm mới ăn ngon. la ăn ngon. Thử nghiên nhặt gà rừng xét theo, đại nhân. Đi thôi. Lại không quay về thật muốn ai cuốn côn. Nay liền đi rồi, ngươi a cũng thật nét mực. Chủ tớ hai cái lại nhảy đi trở về. Tới rồi cánh rừng ngoại tìm được thị vệ, một hàng mười mấy người hướng quân doanh đi. Lương mãn độn một thân thường phục Trên người bạch hồ cừu áo choàng phần phật sinh phong. Hắn ngồi ngay ngắn lập tức. Vây mặt của mắng, miệng đều cho ta đem nghiêm, hôm nay ra tới chính là tuần tra dịch tình, ai cho ta nói lỡ miệng, trở về quân pháp xử trí. Bọn thị vệ đã sớm quen thuộc vị này bách hộ đại nhân tính tình, hơn nữa đại gia tuổi đều không lớn, có người treo ghẹo nói, kia đại nhân cần phải thưởng tốt hơn đồ ăn phong bế chúng ta huynh đệ miệng mới là. Lương gia không thiếu bạc, lương mãn độ lại từ trước đến nay hào phóng. Thủ hạ những người này đều là chung với hắn. Lập tức cười mắng một câu còn muốn phong khẩu thức ăn. Cũng không sợ bản quan diệt các ngươi khẩu. Vì như vậy kiện việc nhỏ nhi liền diệt khẩu, đại nhân cũng không nên quá keo kiệt. Chính là chính là, đại nhân hôm nay tận hứng, cũng muốn chúng ta huynh đệ tận hứng không phải. Trong quân không thể uống rượu, này thịt dù sao cũng phải quản đủ đi. Một đám choi choi tiểu tử đồng thời ồn ào, lương mãn độn cười ha ha, thành, thịt quản đủ, mua một đầu heo cho các ngươi ăn. Ăn không hết đều không được đi. Đại gia hỏa ồn nào, đại nhân ngài là cố ý đi. Chính là cố ý, tiểu tử ngươi có thể thế nào? Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Nay đông vô chiến sự, khó được mọi người đều thanh nhàn. Vừa mới qua sông năm, nơi nơi còn một mảnh hỉ khí dương dương. Lương mãn độn hiếp mắt nhìn nơi xa tuyết trắng xóa, cũng không biết cha bọn họ ở nhà thế nào, có hay không tưởng hắn. Tiểu nụ nàng, còn như vậy xá không dưới lăng hút sao. Nơi xa có mấy thớt ngựa chiều này phương hướng bay nhanh mà đến, dẫn đầu một người màu xanh hồ nước áo choàng tung bay, như là một con hồ điệp xuyên hoa. Mặt sau mấy người thanh kêu la cái gì, đáng tiếc ngược gió nghe không rõ ràng. Bảo hộ đại nhân, thử nghiên rụt ngựa tiến lên, đem lương mãn độn tre ở phía sau. Mọi người vội làm ra cảnh giới tư thái, tuy nói hiện giờ người đột quyết đã thâm nhập thảo nguyên bộ, vẫn như cũ không dám đại ý. Lương mãn độn tầm mắt có thể đạt được, ẩn ẩn nhìn ra lập tức tựa hồ là một vị cô nương. Hắn không có đậu. Gần. Gần. Thiếu nữ nằm ở trên lưng ngựa, hoa dung thất sắc, rất xa nhìn đến bọn họ đoàn người hô to nói, "Mau ngăn lại, mau ngăn lại!" Ngựa nổi trứng. Lọt vào trong tầm mắt chính là thiếu nữ lược hiện trắng non khuôn mặt, giang nam vùng sông nước đặc có nữ tử sinh sắn lanh lợi, lộ ra một cổ như thơ như họa hơi thở văn hóa. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lương mãn độn này tâm liền thình thịch thình thịch loạn ngảy. Đều đừng núc nhích. Hắn ngăn lại thị vệ, rụt ngựa tiến lên. Nữ tử kinh hô, mau ngăn lại a! Mắt thấy mọi người không những không ngăn cản kinh mã, còn nhường ra một cái con đường, thiếu nữ cấp vành mắt đều đỏ. Các ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu. Không phải đều nói phương Bắc Nam nhi nhất anh dũng sao, như thế nào có thể như vậy. Chân rời đi bàn đạp. Lương mãn độn hét lớn một tiếng. Cái gì? Thiếu nữ sừng sốt, ngẩng đầu nháy mắt liền đối thượng một trương thanh tú khuôn mặt. Phương Bắc thế nhưng cũng có như vậy trắng non tuấn tú nam tử, nàng còn tưởng rằng Phương Bắc nam tử đều như là cha cùng hắn quân doanh những người đó giống nhau là cao lớn thô kệch mãng vu đâu. Thiếu nữ theo bản năng rút ra hai chân, còn hảo nàng không có bị dọn ốc. Buông tay, hai mã đan sen mấy mắt, lương mãn độn thò người ra, ôm chặt nàng eo thon nhỏ, người trực tiếp liền dừng ở trong lòng ngực. Nàng so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nhẹ rất nhiều. Trong lòng ngực tiểu miêu nhi giống nhau thiếu nữ mềm mại, lương mãn độn theo bản năng ở nàng đỉnh đầu hít vào một hơi, có hoa quế mùi hương nhi. Nha thiếu nữ kinh hồn chưa định, gắt gao bắt lấy hắn áo choàng Lương mãn độn hơi hơi mỉm cười, cuốn chặt áo choàng đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn. Thiếu nữ sợ hãi, theo bản năng muốn tìm kiếm ấm áp, xúc ở trong lòng ngực hắn không được run rẩy Đừng sợ, đã an toàn. Thiếu niên thanh nhuận tiếng nói ở bên tai vang lên, nói đến cũng là quái. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại như là quen biết hồi lâu dường như làm người an tâm. Thiếu nữ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Phía trước còn đang trách hắn thấy chết mà không cứu, hiện tại xem ra, thiếu niên này thế nhưng không phải giống nhau lớn mật. Khách khí cái gì? Lương mãn độn đắc ý nhìn trong lòng ngực rõ ràng là thiếu nữ trang phẫn, thầm nghĩ, cũng không biết đính hôn không có. Nếu đã đính hôn nhân ra, nhưng thật ra phiền toái. Bất quá. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua biểu tình quái dị các vị huynh đệ, chứng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đều thất thần lắm gì, còn không mau đi. Bên này có mười mấy người, nên diện còn có không ít người, nhiều người như vậy nhìn đâu, nữ tử này người nhà nghĩ đến sẽ không không thèm để ý nàng thanh danh đi. Giờ khắc này lương mãn độn suy nghĩ rất nhiều, lấy thân phận của hắn. Hẳn là có thể xứng đôi này thoạt nhìn liền ra cảnh không tồi thiếu nữ. Nên diện hai con ngựa truy lại đây. Nhìn đến lương mãn độn trong lòng ngực thiếu nữ lập tức mèo mắt. tiểu thư ngài không có việc gì đi. Nam nhân muốn tiến lên, lương mãn độn theo bản năng đem ngựa tránh ra. Người nọ nhữ mày nói, vị công tử này, đa tạ đã cứu ta ra tiểu thư. Còn thỉnh ngài buông tiểu thư nhà ta. Bị một cái nam tử ôm vào trong ngực, thành chuyện gì? Lương mãn đột nhìn xem đối diện này hai trung niên nam tử. Rõ ràng đều là hạ nhân. Nhữ mày nói, nàng ngựa nổi chứng, ta bung nàng, rời thành xa như vậy nàng như thế nào trở về. Lại nói nàng sợ hãi, các ngươi cũng đừng lăn lột nàng, ta đưa nàng trở về. Hiên nàng lấm liệt mở miệng, hắn tiếp tục đi. Ai, công tử người nọ xuất ruột, vội gọi một tiếng. Tiểu thư luôn luôn tính tình quật cường tiểu thư, như thế nào như vậy thành thật. Lưu Dung Dung từ áo choàng ló đầu ra, lập tức bị hô hô gió bắc thổi trúng lùi về đầu, nhỏ giọng nói: "Đi về trước đi." Vị công tử này nói rất đúng, nàng đều không có mã, như thế nào trở về? Tú Hồ hiện tại liền tính là cho nàng một con ngựa, nàng cũng không dám cưới. Nếu đều ngồi ở nhân gia lập tức, vậy dứt khoát như vậy trở về đi. Thư Tâm, nàng mơ hồ cảm thấy, đã như vậy. Tựa hồ, giống như hẳn là lấy thân báo đáp đi. Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng từ giang nam tới, chuyện như vậy phát sinh không phải tự sát chính là hẳn là gả cho hắn. Nàng trộm ngừng đầu. Nhanh chóng liếc mắt một cái hắn, ngực như là suy một cái nai con, phịch phịch luận nhảy. Lương mãn độn đắc ý nết lên khỏe miệng, càng thêm nắm thật chặt cánh tay. Nàng eo cũng thật tế a, Nơi xa còn có mấy người triệu bên này chạy, chờ tới rồi trước mặt lương mãn độn sắc mặt không được tốt nhìn. lỗ bá. Ngại như thế nào tại đây? Nên diện tới lao nhân là thiên hộ đại nhân lão quản gia, rất được coi trọng. Di, là mãn đồn A. Lô bá nhau mắt, là ngươi cứu tiểu thư. Hắn biểu tình quá dị, môi giật giật. Muốn nói cái gì lại chưa nói xuất khẩu. Tiểu thư, lương mãn đồn kinh ngạc há to miệng, ngươi nói người kia là ai. Hắn mẩy túc lao cao. Ai không biết thiên hộ đại nhân vẫn luôn độc thân một người. Nhiều người như vậy có không ít người tới cửa cầu hôn đều bị cự tuyệt chỗ nào toát ra tới tiểu thư. Đây là lao gia nhà ta thân khuê nữ, thiên phu nhân sở sinh. Vẫn luôn đi theo ông ngoại ở Giang Nam sinh hoạt. Lô bá đệ thấp thanh âm nói một câu, ngay sau đó càng thêm quái dị nhìn lương mãn đột, kêu biểu tình tràn ngập xem kỹ. Lương mãn đột lúc này đầu góc còn mơ mơ màng màng, hắn nết miệng nói, lô bá, ta là ra tới tuần tra, ngài lao trở về nhưng đừng cáo trạng a bằng không ta này mông lại muốn giữ không nổi. Hắn cùng này quê quán người hiển nhiên rất quen thuộc, nói như vậy cũng là tùy ý mở miệng. Trong lòng ngực thiếu nữ thẹn thùng phi một tiếng, thanh âm không lớn, lại làm hắn nghe xong vừa vặn Lập tức đỏ bừng mặt, cái kia, kia gì? Quân doanh còn có việc nhi, ta liền đi về trước, lô bà nêu tới, liền đem tiểu thư đưa trở về đi. Hắn hoang mang rối loạn, lúc này mới nhớ tới người này là thiên hộ đại nhân khuê nữ, xem ra nghĩ đến ngạnh chính là không được, đến chạy nhanh thăm thăm. Vị tiểu thư này có từng hôn phối. lỗ bá cũng không biết xuất phát từ cái gì suy xét, thế nhưng không làm hắn đi. Nếu người là ngươi cứu đến, liền đưa trở về đi. Nay không sao, tiểu thư vừa tới, đại nhân muốn cho nàng học cưỡi ngựa, cũng trách ta này tay giả chân yếu hầu hạ không chu toàn, làm tiểu thư bị kinh hoách, còn hảo mãn đột ngươi đem người cứu. Hắn nhớ tới tiểu thư lần này trở về là muốn đính hôn. Đại nhân hôm qua còn nói với hắn, nhìn lương mãn độn tiểu tử này không tồi, cố ý thăm thăm hắn đính hôn không có. Nề hà lương ra dòng giói cao, lại sợ làm người ta nói bọn họ trèo cao, đang lo không cơ hội đâu, này nhưng còn không phải là có sẵn cơ hội. Kia! Vậy được rồi. Lương mãn độn ra đầu tê dại, nên nói như thế nào chính mình đột nhiên xuất hiện tại đây con đường thượng đâu. Này cũng không phải là tuần tra biên cảnh phương hướng. Quả nhiên, liền nghe lô bá hỏi, Này tuần tra cũng không nên tới bên này a Mãn độn ngươi là ra tới săn thú đi. Hắn nhìn thoáng qua tử nghiên lập tức treo con ngồi cười nói, vừa lúc cấp lao ra nhắm rượu. Lương mãn độn khổ một khuôn mặt, nga một tiếng, nghĩ chính mình rốt cuộc là cứu thiên hộ đại nhân khuê nữ, tổng không đến mức đi ai quân quân đi. Trong đại sảnh một tiếng rít đào, lương mãn độn theo bản năng đào đào lỗ thai, vầu ngữ nhìn trời. Lúc này chẳng lẽ không nên là chủ nhân ra cảm tạ hắn anh hùng cứu Mỹ nhân sao? Hắn thẳng tóc quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hủy khuất. Cao lớn thu kịch lưu thiên hộ lập tức hừ một tiếng, người đó là cái gì biểu tình? Người chạy ra đi săn thú còn có lý có phải hay không? Hắn từ trước đến nay coi trọng lương mãn đột, còn tuổi nhỏ chẳng những một thân công phu xuất chúng, thế nhưng vẫn là có công danh cử nhân. Về sau ai còn dám nói bọn họ trong quân đều là đại quê mùa? Xem hắn không lên mặt miệng chịu hắn. Bất quá tiểu tử này hảo là hảo, tính tình cũng không phải giống nhau của cường. Hắn chính là tưởng bản bản hắn những cái đó thật xấu. Không phải. Lương mãn độn rũ đầu, hiện tại như thế nào trả lời đều là cái sai, thành thật nhận sai là được rồi. Vì thế hắn nghĩ ngày thường cầu cầu cùng tiểu mội nhận sai thành khẩn bộ dáng, thông khoái nói, đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Lúc này nhận sai còn có thể tranh thủ cái khuyết đại xử lý, quay đầu lại đại nhân tức giận, liền khó nói. Biết rõ cố phạm, tội thêm nhất đẳng. Người tới A, kéo đi ra ngoài đánh 50 quân côn. 50 quân côn. Lương mãn độn ngạc nhiên, còn không phải là trộm đi săn thú sao, quân lại không phải hắn một người làm như vậy, đến mức này sao. Đại nhân, ta lương mãn độn muốn biện giải, đón nhận thiên hộ đại nhân kia tức giận ánh mắt, hắn túi đầu cắn răng nói, là. Mãn độn linh mệnh, phụ thân. Trong đại sảnh một tiếng duyên dáng gọi to, hắn là nữ nhi ân nhân cứu mạng, cầu phụ thân đại nhân vong khai một mặt, tha hắn lúc này đây đi. Lưu Dung Dung không nghĩ tới phụ thân đi lên chính là 50 quân côn, này đánh tiếp. Kia văn nhược công tử còn không được bị đánh chết. Lưu Thiên Hộ vào đầu, "Khôi nữ a, ngươi là không biết. Tiểu tử này tính tình quật đâu, lần trước bởi vì hắn trộm chạy ra đi săn thú, Hơi kém bị đột quyết còn xót lại cấp giết. Cha đây là vì hắn hảo, người khác ta còn lười đến còn đâu. Lương mãn đột nhỏ rộng lẩm bẩm, liền kia mấy cái đột quyết tôm chân mềm, căn bản không phải ta đối thủ. Hắn một người đánh sáu cái đều đánh thắng. Lương bách hộ, người rất lợi hại sao. Lưu thiên hộ trong mắt trường, sáu mươi quân côn, hiện tại liền đánh. da mặt run rẩy một chút, lương mãn đột thầm mắng chính mình lắm miệng. Phụ thân lưu dung dung không thuận theo không buông tha đi riêu hắn cánh tay. Nữ nhi còn không có tới kịp cảm tạ hắn ân cứu mạng đâu, phụ thân đây là muốn đánh chết hắn sao. Nàng lo lắng nhìn lương mãn đột, nhẹ giọng nói, hắn nếu đều biết sai rồi, phụ thân tạm tha hắn lúc này đầy đi. Liên tính là phải quản giáo người, cũng không nhất định thế nào cũng phải đánh a. phụ thân không bằng phạt hắn chép sách như thế nào. Trong quân doanh người, hẳn là rất ít đọc sách biết chữ đi chép sách với hắn mà nói hẳn là cũng coi như trừng phạt. Không biết vì cái gì, Lưu Dung Dung hy vọng hắn có thể nhiều biết mấy chữ. Lưu Thiên Hổ quái dị nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, hắn một cái cử nhân lao ra. Chép sách vẫn là phạt. cử nhân. Lưu Dung Dung kinh ngạc nhìn lương mãn đột, một đôi ngắm mục tia sáng kỳ dị liên liên. Quản gia lô ba tiến lên cầu tình, lao ra. Lần này tiểu thư ngựa nổi trứng, còn may mà lương bách hộ bằng không tiểu thư chỉ sợ nguy hiểm. Hắn đem lão ra kéo đến một bên, cũng không biết nói gì đó, lương mãn đột liền nhìn đến thiên hộ đại nhân nhìn hắn ánh mắt hận không thể ăn hắn dường như. Chính mình gần nhất không có gì nhược điểm dừng ở đại nhân trên tay đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe lưu thiên hộ dùng kia căn hình thể rõ ràng không tương xứng ôn nhu đối khuê nữ nói, khuê nữ cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Cha làm người đem con thỏ cùng kia gà dừng hầm, cấp khuê nữ bổ bổ thân mình. Đáng thương, khuê nữ gầy liền thừa một phen xương cốt. Cùng hắn một chút đều không giống. Khẳng định là nhà phụ kêu nghèo kết hủ lầu văn nhân nhật tử quá khẩn đi, nhìn đem khuê nữ gầy. Lương mãn độn mí mắt thẳng nhảy. Này món ăn hoang dã nhi đã bị người tịch thu. Thật đúng là thiên hộ đại nhân nhất quán tắc phong. Phụ thân lưu dung dung không yên tâm, lại nhìn lương mãn độn liếc mắt một cái. Với lúc đối thượng thiếu niên trong chẻo con ngươi, nàng trong lòng nhảy dự, vội vàng chạy ra Lưu Thiên Hổ đem này hết thẻ xem ở trong mắt, âm thầm cảm khái một câu, nữ đại bất trung Lưu A. Chờ khuê nữ thân ảnh biến mất không thấy, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lương mãn đột, ngươi thật to gan. nay lại chịu cái gì điên A. Lương mãn đột ngạc nhiên nhìn hắn, đầy đầu mở mịt. Ngươi cũng dám bại hoại ta khuê nữ danh tiết, ngươi tới A, đem hắn kéo đi ra ngoài, loạn côn đánh chết. Lương mãn đột trợn tròn mắt, đây là nháo đến nào vừa ra A. Đại nhân, ta khi nào bại hoại lệnh ái danh tiết? Chuyện này không hỏi rõ ràng, bị đánh chết cũng chưa địa phương giải oan đi. Triều đình luật pháp, câu, dẫn đảng hoàng nữ tử bị người bắt được, đánh chết cũng xứng đáng. Người còn dám hỏi, lưu thiên hổ mắt hổ trừng mắt hắn, là ai một đường ôm ta khuê nữ vào thành? Hiện giờ này trong thành người đều biết ta khuê nữ bị người ôm, ai còn dám cưới nàng? Đáng thương ta khuê nữ năm vừa mới nhị bác. Thảo hảo một cái trong sạch cô nương đã bị ngươi hủy hoại. Hôm nay ta nếu là không đánh chết ngươi, ta liền hắn chớp chớp mắt, đi sờ đồ vật, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Lô ba vội ngăn lại hắn, lao ra, lao ra, chuyện này có lẽ còn có biện pháp giải quyết. Hắn cấp lương mãn độn đưa mắt ra hiệu, ta tiểu tổ tông, ngươi nhưng thật ra tưởng cái biện pháp a Lao ra đều nói như vậy minh bạch, này tiểu tử ngốc còn nghe không hiểu sao. Lương mãn đột lăng đầu lăng não quỷ trên mặt đất, cái lại nói, cái kia, ta chính là cứu nàng, nghĩ nàng không có mã liền tiện thể mang theo nàng đoạn đường, ta không phải cố ý. Hắn vẻ mặt hủy khuất, đại nhân, ai dám loạn nói bậy ta liền đi giáo huấn bọn họ, đại nhân đừng nóng đổi. Hắn nghĩ, trên đường giống như không gặp được vài người đi. Lô ba cấp thẳng dầm chân, hiện tại là giải thích cái này thời điểm sao? Hắn nhịn không được nhắc nhở nói, lương đại nhân. Tiểu thư nhà ta chính là trong sạch nhân gia hảo cô nương, này bị ngươi ôm, quay đầu lại đã có thể vô pháp gả chồng. Cái nào nam nhân chịu cưới bị nam nhân khác ôm quá nữ tử a? Nói đến này phân, nếu là này tiểu tử ngốc còn không rõ, hắn cũng chưa biện pháp. Lưu Thiên Hộ khẩn trương giọng nói đều làm, thầm nghĩ, tiểu tử này ngày thường nhìn rất cơ linh, như thế nào lúc này liền ngớ ngẩn đâu? Hắn đều hỏi thăm qua, tiểu tử này còn không có đính hôn đâu. Chẳng lẽ là không thấy thượng nhà mình quê nữ? Hắn có chút phạm nói thầm, muốn nói nhà mình quê nữ là không tồi, bất quá này lương tiểu tử cũng không kém, có lẽ nhân gia thật là ánh mắt cao. kia chính mình hôm nay nháo như vậy vừa ra, hắn nếu là không đáp ứng, nhưng như thế nào xong việc a, Cũng may lương mãn đột rốt cuộc đột nhiên nhanh trí, lớn tiếng nói, ta nguyện ý cưới. Đón nhận thiên hộ đại nhân kia kinh hỉ ánh mắt, hắn đột nhiên liền nghị thông suốt, vội dập đầu nói. Tiểu tế bai kiến nhạc phụ đại nhân. Đánh hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lưu Dung Dung liền nhận định này nữ tử là hắn tức phụ, thậm chí không tiếc hết thể đại giới cũng muốn cưới về nhà. Hắn nghĩ, nay đại để chính là tiểu mội nói nhất kiến trung tình đi. Như vậy hài kịch tính biến hóa làm Lưu Thiên Hộ cũng có chút nhì trở tay không kịp, hắn rốt cuộc không có bị vui sướng hướng hôn đầu bóc. Cô ý sụ mặt hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta khuê nữ làm tiếp? Ta nói cho ngươi. Đừng nghĩ kia ý kiến hay. Ngươi nếu là đính hôn, hoặc là dứt khoát có người trong lòng, vậy cút cho ta xa một chút nhi. Cùng lắm thì đem khuê nữ đưa về giang nam thành thân, ai có thể biết hôm nay chuyện này. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế vẫn chưa đính hôn, càng chưa từng có ái mộ cô nương. Ta là thiệt tình thực lòng muốn cầu thú tiểu thư, thật không dám dấu diếm, ở ngoài thành cứu tiểu thư thời điểm, ta liền nghĩ, nếu vị tiểu thư này không đính hôn thì tốt rồi. Hắn đã chịu lương điền điền nhiều năm ảnh hưởng, có chút nói xuất khẩu cũng không thấy khó khăn. Ta đây liền cấp ra phụ bổ câu đưa thư, nếu nhạc phụ đại nhân không phản đối, chúng ta lương gia sẽ mau chóng phái người cầu hôn. Lương Mãn Độn như vậy thông khoái, càng thêm làm Lưu Thiên Hộ trong lòng không đế. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Lương Mãn Độn đáp ứng quá thông khoái. Phụ thân ngươi sẽ đồng ý? Hắn không tin. Lương Mãn Độn cười, nhà của chúng ta quy củ Thôn nước đại sự chúng ta huynh muội chính mình quyết định, chỉ cần là trong sạch nhân gia, phụ thân đều sẽ duy trì. Tiên đề là chính mình đến thích. Lưu thiên hộ nhẹ nhàng thở ra, một khi đã như vậy, ta đây. Hắn vừa muốn đáp ứng, nghĩ như vậy liền đáp ứng có phải hay không quá qua loa. Dứt khoát nói, làm ta suy xét suy xét. Nhưng thật ra ngươi, này 60 quân côn trước ghi tạc trướng thượng. Quay đầu lại tiểu tử này dám không tới cầu hôn. Hắn có rất nhiều biện pháp sửa trị hắn. Lương mãn đột sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ. Là, đuổi đi lương mãn đột, lưu thiên Hổ hết sức vui mừng. Như vậy một cái hảo con rể liền lừa gạt tới. Hắn vội vàng cùng khuê nữ đi đề, lại nghĩ phía trước cấp khuê nữ chuẩn bị của hồi môn có chút keo kiệt, vội tối vui. Lương mãn đột trở về lập tức bù câu đưa thư trong nhà, đem sự tình đơn giản nói. Nửa tháng sau lương thủ sơn tự mình tới cầu hôn. Lương, lưu hai nhà việc hôn nhân liền định ra tới. Lương mãn độn hôn sự cực kỳ thuận lợi, định ra tới tháng tư phân thành thân. Mắt thấy liền hơn hai tháng chuẩn bị thời gian, hai nhà đều là trong quân người, đảo cũng không lớn để ý những cái đó chi tiết nhỏ. Lăng húc từ kinh đô trở về, nghe nói lương mãn độn đính hôn lưu ra cô nương, lúc ấy biểu tình kêu kêu một cái quái dị. Lưu Dung Dung tên này xâm nhập trong óc, làm hắn nháy mắt có quen thuộc cảm. Nguyên Lai Lưu Dung dung kiếp này là ở giang nam lớn lên, chứ không được hắn tìm kiếm lâu như vậy, lưu họ nhân gia khuê nữ đều không có tìm được đối diện. Tựa hồ cả đời này từ hắn trọng sinh kia một khắc khởi, rất nhiều chuyện liền thay đổi. Lăng Húc đột nhiên hiểu rõ một sự kiện nhi, chính mình tuy rằng vẫn là kiếp trước chính mình, đi qua lộ lại không hoàn toàn tương đồng, hắn chỉ là mang theo kiếp trước ký ức một cái hoàn toàn mới thân thể. Như vậy, nếu hắn điền điền vẫn là nguyên lai người kia, liền tính là không có nha đầu trọng sinh. Như vậy cái này lương điền điền cũng là hoàn toàn mới thân thể, cùng kiếp trước kia một cái căn bản là không liên quan. Nghĩ thông suốt chuyện này nhi, lăng húc cảm thấy cả người đều thông thấu. Nếu nói phía trước muốn cùng nha đầu ở bên nhau tâm tư còn có chút ấy nấy như vậy hiện tại chính là hắn thiệt tình thực lòng yêu quý người này. Hắn đã không phải kiếp trước hắn, nàng cũng là hoàn toàn mới nàng, như vậy bọn họ nếu yêu nhau, tự nhiên nên đi cùng một chỗ. Chính mình thật đúng là buồn a đơn giản như vậy dễ hiểu đạo lý thế nhưng lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, cũng trách không được nha đầu không phản ứng hắn. Lăng húc nghĩ, lúc này đây nói cái gì đều không thể làm nàng lại chạy thoát. Mãn đột thành thân sau, tiếp theo cái chính là hắn. Bỏ xuống sở hữu tay lại, lăng húc đi lương ra. Huyền diệp ba người từ nhà ăn ra tới, nhìn đến hắn sừng sốt. ngươi tới làm cái gì? Như vậy bất thiện khẩu khí cũng chính là huyền diệp cái này hoàng tử. Lại nói tiếp huyền diệp thực vừa lòng hiện tại ở lương gia bầu không khí, tựa hồ trừ bỏ kia một ngày ở tỉ tỉ dương bệnh trước, liền không có người nhắc lại hắn hoàng tử thân phận, hết thảy đều như từ trước giống nhau. Lúc trước hắn nói không lừa lời tựa hồ chỉ là ảo giác. Câu câu thái độ tương đối ôn hòa chút, hắn không mình hành lễ, gặp qua lang đại nhân. Kia mới lạ ngữ khí, làm lang húc trong lòng đau xót. Lương gia lần lượt ra này rất nhiều chuyện này. Hổ tử tựa hồ lập tức cũng trưởng thành. Hắn đối lăng húc trợn mắt giận nhìn, lại cũng không có làm ra quá mức hành động. Cha ta không ở nhà, ngươi trở về đi. Hổ tử ngạnh bang bang mở miệng, ngựa khí đông cứng. Ta không phải tới tìm lương thúc. Lăng húc cười nịnh nọt, ta có thể hay không đi gặp điền điền. Hắn biết này mấy cái cậu em vợ không thích hắn, bởi vậy phá lệ ân cần. Ba người thế nhưng thái độ khác thường không có anh đi hắn, ngược lại vẻ mặt quái dị nhìn hắn. Đây là làm sao vậy? Lăng húc tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Huyền diệp hầu nghi nhìn hắn, ai nói cho ngươi ta tỷ ở nhà? Gia hỏa này chẳng lẽ không biết? Lăng húc đầu vóc con một tiếng, bắt lấy cầu cầu, đã xảy ra chuyện gì? Cầu cầu bị hắn trào đau, hơi hơi như mày. Hổ tử một phen bám trụ hắn, ngươi buông ra tiểu ca ca, ngươi làm đau hắn. Kéo đi Lăng húc, hắn trợn mắt giận nhìn, tỷ của ta đi rồi. Rời nhà đi ra ngoài. Cái này ngươi vừa lòng đi, chính là ngươi bức cho tỷ tỷ rời nhà. Lăng Húc, tỷ của ta đều nói nàng không cần ngươi. Ngươi như thế nào còn âm hồn không tan đâu? Ngươi có thể hay không thả tỷ của ta, thả nhà của chúng ta? Làm nhà của chúng ta quá mấy ngày ngừng nghỉ nhật tử. Tựa hồ hết thể phiền toái đều là từ Lăng Húc bắt đầu, hắn ở đột quyết bụng xảy ra chuyện nhi, tỷ tỷ liền rời nhà trốn đi đi tìm hắn. Kết quả làm cho một người vết thương chồng chất trở về, linh hồn nhỏ bé lại ném. Hắn nói: Lăng Húc đại ca, ta lại kêu ngươi một tiếng Lăng Húc đại ca. Ngươi liền xem ở nhà của chúng ta nhiều năm như vậy không có thực xin lỗi các ngươi lăng ra địa phương, buông tha tỷ của ta đi. Hổ tử vốn gối, ta có thể quỳ xuống tới cầu ngươi. Lăng Húc đau lòng đỡ lấy hắn. Hổ tử, ngươi đừng ép ta. Nếu có thể buông tay, hắn đã sớm thả. Là ngươi bức ta. Hổ tử phải quy xuống đi, lang húc gắt gao bám chủ hắn. Hổ tử, ngươi nói cho ta, ngươi tỷ còn ở nhà, có phải hay không? Ngươi phía trước đều là gạt ta có phải hay không? Kẻ điên! Huyền Diệp đem hổ tử kéo đến phía sau, loại sự tình này chúng ta hà tất lừa ngươi, ngươi nếu là không tin, cứ việc chính mình đi tìm hảo. Lang húc tự nhiên là không tin. Hắn nổi điên giống nhau nhảy vào lương gia nội trạch. Không coi ai ra gì từng cái sân lục soát Sau nửa canh giờ, hắn lo sợ không yên ngồi ở lương điền điền trong phòng. Trước mắt buồn bã. Nàng thật sự đi rồi. Đi như vậy không có vướng bận, cái gì đều không có mang đi. Nha đầu, ta khiến cho ngươi như vậy thống hận sao. tha rằng rời nhà trốn đi cũng không nghĩ tái kiến ta, ngươi đối ta hận rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Lăng hút hối hận, hận không thể hết thể từ đầu đã tới. Hán tuyệt đối sẽ không có ngốc đến đem nàng từ bên người đẩy ra. Ngay dần dần tây trầm, trong phòng hoàn toàn tối sầm xuống dưới, lăng húc tựa hồ vô chi vô giác, liền như vậy ngốc ngốc ngồi ở giường đất biên. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là dứt khoát cái gì cũng chưa tưởng, chỉ là đang ngẩn người. câu câu không biết khi nào tiến vào. Bồi lăng húc ngồi ở giường đất duyên thượng, tựa hồ tại hoài niệm những cái đó tỉ tỉ ở nhật tử. câu câu. Lăng Húc đại ca nhiều năm như vậy đối với ngươi thế nào? Lăng Húc đột nhiên mở miệng, thanh âm vô bi vô hỉ. Câu câu trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, "Húc ca ca đối ta so thân huynh đệ còn hảo." Từ hắn nhớ khởi, tựa hồ Lăng Húc đại ca liền đối hắn phá lệ quan tâm, có đôi khi cái loại này quan tâm thậm chí không thể so hai cái thân ca ca kém mảy may. Kia Húc ca ca hôm nay cầu ngươi một sự kiện nhi. Đã lâu xưng hô, làm Lăng Húc đóng băng tâm ấm áp vài phần. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Câu câu như vậy thông minh hài tử, có cái gì là xem không hiểu. Bất quá ta thật không biết. Nói thật, nếu có thể, ta còn là nguyện ý làm tỉ tỉ gả cho ngươi. Hắn nhẹ giọng nói, ta có thể nhìn ra được tới, kỳ thật mọi người đều có thể nhìn ra được tới, tỉ tỉ trong lòng vẫn là để ý ngươi. Bằng không cần gì phải né tránh. Ngươi liền thật sự không biết nàng ở đâu? Như là chết đối người phải bắt được cuối cùng một viên cứu mạng dâm dạ. Lang Húc méo bờ vai của hắn lớn tiếng nói, ta có thể cái gì đều không cần, cầu cầu ngươi nói cho ta, cầu xin ngươi. Ta thật không biết. Cầu cầu dừng một chút, bất quá, trước đó vài ngày tỷ tỷ tiểu ngoan bay trở về truyền tin, cha nói cho tỷ tỷ nhị ca tháng tư phân thành thân chuyện này. Cảm ơn ngươi cầu cầu. Lang Húc kích động ôm lấy hắn, ta sẽ cảm kích ngươi cả đời. Nếu nàng biết mãn độn muốn thành thân, lấy bọn họ huynh muội cảm tình, nàng là nhất định sẽ trở về. Lúc này đây, nói cái gì đều không thể làm nàng lại đào tẩu. Lương gia khua chiên gõ môi chuẩn bị lương mãn độn hôn sự, tuy rằng hắn còn không có từ biên cảnh trở về, này chút nào cũng không chậm chế. Lương thủ sơn đơn độc tích một cái sân ra tới, tìm người nạp lại điểm một phen, bố trí chi đối chiếu mãn thương sân chỉ hảo không kém. Hắn nghĩ đại nhi tử quá kế đi vô sa hầu phủ, về sau mãn đốn liền tính là trong nhà trưởng tử. Cửa này trên mặt chuyện này hắn không thể làm nhi tử rất mặt mũi. Lại nghĩ đến xa ở ngàn dặm ở ngoài đại nhi tử cùng đại tôn tử, nay trong lòng liền một trận hụt hẫng nhi. Có đôi khi ngẫm lại, tình nguyện này đó hài tử vẫn là khi còn nhỏ, ngẫu nhiên lịch ngợm một chút cũng không có quan hệ, tiêu ít nhất làm hắn cảm thấy chính mình cái này cha hữu dụng. Mãn thương ở tây vực hắn không lo lắng. Tuy rằng bên kia nguy cơ thật mạnh, bất quá có nội vệ cùng cầm y hề vệ giúp đỡ, lại có hắn, Vũ Sa Hầu nhìn chằm chằm, chắc là sẽ không có việc gì nhi. Thượng một lần mãn thương gửi thư nói tiểu hoa lại mang thai, hy vọng này một thai là cái nữ hoa. Nghĩ lại lại nghĩ đến mặc Hiên Đại ca khuyên nữ, hắn liền hâm mộ đến không được. Trong nhà có thể thêm cái nho nhỏ hài tử cũng là tốt, ít nhất sẽ không có vẻ như vậy trống trải. Nghĩ đến Mạc Hiên Đại ca Hắn lại nghĩ đến cái kia không cho người bất lo thúy nương. Cũng may lăng húc tiểu tử này đủ hỗn đản, trực tiếp cấp mặc hiên đại ca tắt hai cái tiểu thiếp, một cái là thư hương dòng dõi nghèo túng tiểu thư, một cái là thanh lâu thanh quan nhi. Này hôn tiểu tử, nói là vì làm người hầu hạ cha hắn, cũng không biết ấn cái gì tâm. Lập tức liền tặng hai cái mỹ nhân nhi. Hy vọng mặc hiên đại ca thân thể còn chịu đựng được, được. Lương Thủ Sơn phát hiện bất chi bất giác hắn lại suy nghĩ nhiều. Thầm than một tiếng, chính mình thật là già rồi, không có việc gì liền ái suy nghĩ vớ vẩn. Huyền Diệp mấy cái đặc biệt ham thích với bố trí lương mãn độn tiểu viện tử. Ngay cả hôn lễ chuyện này bọn họ đều từng yêu hỏi qua hỏi. Lương Thủ Sơn mừng rỡ có nhi tử quân lấy, thu xếp mãn độn hôn sự thời điểm tổng nguyện ý đem bọn họ ba cái mang theo trên người. Đảo cũng hỏa tan vài phần khuê nữ không ở nỗi buồn ly biệt. Mắt thấy nhật tử một ngày một ngày gần. Lương mãn độn rốt cuộc từ trước tuyến đã trở lại. Đêm động phòng hoa trúc, nhân sinh tiểu đăng khoa. Lương mãn độn tự nhiên khó nén kia phân xuân phong đắc ý, chỉ là nghĩ đến đại ca cùng tiểu muội không ở nhà, rốt cuộc nhiều vài phần phiên muộn. Cũng may hắn vốn chính là rộng rãi tính tình, biết bọn họ đều hảo, hắn cũng liền cao hứng. Nhị ca, nhị tẩu sinh đẹp không? Các ngươi lại như thế nào nhận thức? Ba cái hài tử khó nén bắt quái chi tâm. Hổ tử càng là khẩu thẳng tâm mau hỏi ra khẩu. Nàng nha. Lương mãn độn che giấu không được vui sướng. Hắc hắc cười nói. Quay đầu lại các ngươi nhị tẩu vào cửa sẽ biết. Thích. Một mảnh hư thanh. Lương mãn độn hãy còn đắc ý cười. Liền nghe hổ tử nói. Nhị ca không nói. Chúng ta đây liền đi nháo động phòng. Đem cái lương mãn độn khí nhấc chân liền đá qua đi. Hôn tiểu tử ngươi dám. Cùng chuyện thật nhi dường như. Nhị ca sốt ruột. Xấu hổ xấu hổ. Hổ tử cú sốc tránh thoát, lương gia trong viện rốt cuộc khôi phục vài phần sinh khí. Cách vách tiểu lâu thượng, lăng húc trong lòng ngực ôm một cái mới hơn hai tháng đại ngoại hoa hoa ngắm nhìn bên này, hơi hơi nhấp khởi khoe môi. Thư tư, tư ngươi có phải hay không cũng sốt ruột nhìn đến tẩu tử. Yên tâm đi. Đại ca nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Hắn hợp lại khẩn áo choàng, chặn sở hữu phong hàn. Trắng non sạch sẽ tiểu vai nhi khỏe miệng phun bong bóng, đang ngủ ngon lành. Cũng không biết có phải hay không mơ thấy cái gì ăn ngon. Tiểu gia hỏa liệt khai cái miệng nhỏ cười. Lăng húc cũng cười. Thư tư nghe được tẩu tử cũng cao hứng đâu. hắn cọ cọ tiểu gia hỏa khuôn mặt, ngươi tẩu tử nhất định thực thích ngươi, nhìn đến ngươi nàng liền liên tiếp đi rồi. Nàng như vậy thích hải tử, tương lai bọn họ nhất định sẽ có rất nhiều hải tử. Tân nương tử ba ngày trước liền đến tương bình thành. Ở tại lương gia một chỗ yên lặng trong nhà, chỉ còn chờ thành thân hôm nay lại nâng tiến lương gia. Lương gia con thứ thành thân, ở trưởng tử qua kế đi ra ngoài dưới tình huống, lương mãn độn chính là tương lai lương gia đương gia người. Tương Bình thành người hiện giờ đã sớm biết lương gia dòng dõi cực cao, lại biết vị này tân lang quan chẳng những là trong quân bách hộ. Càng là năm đó tuổi trẻ cử nhân láo gia. Bởi vậy trận này hôn sự phá lệ dẫn người chú ý. Lăng hút so bất luận kẻ nào đều phải chú ý trận này hôn sự, sớm tại nửa tháng trước hắn liền phái người bảo vệ cho tương bình thành các nơi giao thông yếu đạo. Chính là sợ bỏ lỡ gai kia tiểu nha đầu. Đáng tiếc, hắn chờ mong trung nhân nhi trước sau không có xuất hiện. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đôi bái, đưa vào động phòng. Kết thúc buổi lễ, tân lương tử bị đưa vào động phòng, lương mãn đổn tại tiền viện chiêu đái khách nhân. Lăng húc trộm đem tân lang quan túng đi, cầu xin nói, mãn đột, nàng đã trở lại có phải hay không, các ngươi đều cố ý gạt ta có phải hay không. Lương mãn đột ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nếu nói phía trước còn hận hắn. Từ chính mình rơi vào bệ tình, hắn minh bạch cảm tình chuyện này không có ai đúng ai sai. Hắn đồng tình lăng húc, nhẹ nhàng vỗ vô, vô hắn bả vai, ta cũng hy vọng tiểu muội có thể trở về. Lăng húc đại ca, thật không dám dâu diếm. Ta hiện tại càng hy vọng các ngươi có thể ở bên nhau." Cùng cầu cầu lúc trước giống nhau nói. "Lương gia mọi người, trước nay đều không có đem Lăng Húc đưa người ngoài." Lăng Húc cũng không hết hy vọng, thẳng đến ngày hôm sau tân nhân gặp qua người trong nhà, hắn vẫn như cũ không có nhìn đến Lương Điền Điền thân ảnh. Lăng Húc luống cuống, nửa đêm trộm lẻn vào Lương gia, ngồi ở Lương Điền Điền trong phòng, hắn thất thanh khóc giống. Cửa phòng đẩy ra, có người đi vào tới. Lăng Húc lại biết không phải nàng. Người tới an ủi tính vô hán phía sau lưng, Lăng Húc thống khổ quỳ trên mặt đất. Nhạc phụ đại nhân, nếu ta dùng tới quan thân phận mệnh lệnh ngài, có thể hay không? Giờ khắc này hắn lại như vậy hèn mọn, ẩn nhẫn làm người đau lòng. Phấn chấn oai hùng thiếu niên thân thể lĩnh bạn, non nớt trên mặt mang theo cùng tuổi không tương xứng khí thế, bệ nghệ chi gian làm người không dám khinh thường. Đi một dặm, tư một tư, cao đường lão mẫu, đi hai dặm, niệm một niệm. Hảo tâm lắng, riềng, đi ba giảm, sát một sát, trên mặt nước mắt. Đi chín giảm, suy nghĩ một chút, dưới chân lộ, đi mười giảm, trường luôn nói, tương lai còn dài. Giọng hát thê lương réo rất thẳng thiết, huyển chuyển lưỡng lử làn điệu ở thật dài đội ngũ trung tiếng vọng, cũng không biết là ai đánh cái đầu, dần dần có người phụ hòa lên, toàn bộ đội ngũ đều bao phủ ở một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Thiếu niên đào đào lỗ thay vẻ mặt không kiên nhẫn. Thảo mô làm tốt lắm sướng cái gì ngọn ý. Sao nghe như vậy nháo tâm đâu. Gã sai vật chim đỗ quên thật là người cũng như tên, quy quy củ củ tiến lên, hồi thiếu gia nói, là phía trước gánh hát ở sướng hai người chuyển, nghe nói hát tuồng lão nghệ sĩ ở chúng ta liêu đông khu vực thập phần nổi danh, hắn kia đồ đệ tiểu nguyệt tiên ở chúng ta tương bình thành chính là một góc. Lúc này đây đi kinh đô, nghe nói là ứng quý nhân mời đi sướng đường sẽ. Ngươi biết đến nhưng thật ra nhiều. Hồ tử hừ hừ một tiếng, trong lòng không thoải mái, cũng ngăn không được nhân ra hát tuồng không phải. Tiểu Nguyệt Tiên Trong xe ngựa huyền diệp hài hước thanh âm vang lên, như thế nào, hát tuồng còn có nữ nhân không thành. Cái này niên đại hát tuồng giống như đều là nam nhân đi, chính là kia đảo cũng đều là nam nhân giả thượng, còn không có gặp qua nữ nhân mở miệng hát tuồng đâu. Chẳng lẽ này liêu đông phủ còn có đặc thủ? Hồi biểu thiếu ra nói, là nam nhân. Thiếu nhân có một lần ở trên phố nhìn đến quá. Là Hảo Tuấn Tiếu một cái hậu sinh. Tử giới cười nói, lúc ấy còn có người chỉ chỉ trỏ trỏ, nói là nữ giả nam trang đâu. Thật như vậy xinh đẹp. Huyền Diệp chớp chớp mắt, có chút tò mò. Ta còn không tin. Nam nhân lại xinh đẹp có thể xinh đẹp đến chỗ nào. Hổ tử càng không tin ta, muốn nói xinh đẹp. Lương gia người ở Tương Bình Thành đều là có tiếng Tuấn Tiếu. Vì cái này nhà bọn họ bao nhiêu người tới cửa cầu hôn, phiền đã chết. Tiểu ca ca, quay đầu lại ta đi xem, ta còn không tin, còn có thể có người xinh đẹp. câu câu lười biếng dựa vào trong xe ngựa, vốn dĩ đang ở chấp mắt, nghe xong lời này liền cười mắng một câu. Một bên đi, nào có nói như vậy. Cùng cái nam nhân so xinh đẹp, cũng không chê mất mặt. Huyền Diệp ha hả cười, cố ý sờ soạn một phen hắn hoạt nộn khuôn mặt. Con đừng nói, câu câu Liền ngươi này tiểu bộ dáng, so giống nhau nữ tử đều phải đẹp hơn vài phần. Tỷ tỷ đều thường nói, ngươi bộ dáng này chính là trời sinh thai họa cô nương, cũng không biết tương lai nhà ai cô nương xui xẻo gả cho ngươi. Không mang theo ngươi như vậy biểu ca. câu câu bất mãn ném ra hắn tay, ta là nam nhân. Cái gì có đẹp hay không, cái này kêu xoái. Nhắc tới tỷ tỷ, hắn thở dài. Tỷ tỷ cũng đúng vậy, chúng ta đều đi kinh thành tham gia thi hội cũng không nói trở về nhìn xem chúng ta. Này nhoáng lên mau hai năm, cũng không biết tỷ tỷ hiện tại ở nơi nào. Tiểu Nguyệt Tiên chuyện này liền như vậy xóa đi qua, hổ tử tức giận nói, còn nói đâu. Tên kia đúng là âm hồn bất tán nhìn chằm chằm chúng ta, tỷ tỷ chính là nghĩ đến xem chúng ta cũng sẽ không xuất hiện. Hắn quay đầu lại nhìn phía phía sau, cách đó không xa lang húc ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt túc mục. Hổ tử hừ một tiếng, giả dạng làm thương nhân cũng không giống. Cả ngày bản một chương người chết mặt, với ai thiếu hắn nhiều ít bạc dường như. Chán ghét đã chết. câu câu cũng theo bản năng hướng phía sau nhìn lại, lăng húc mang theo thương đội nhìn chầm chầm bọn họ này một hàng sau cá nhân. Kỳ thật đại gia tâm gương sáng dường như. Huyền diệp theo chân bọn họ cùng nhau hồi kinh, lương thủ sơn mặt ngoài đáp ứng bọn họ đơn độc hành động, nhưng ai có thể yên tâm hạ lục hoàng tử. Ngoài sáng lăng húc mang theo thương đội đi theo, ngầm. Này chi thật dài đội ngũ không biết có bao nhiêu người âm thầm bảo hộ đâu. Huyền Diệp cũng thở dài, hắn tự nhiên minh bạch này đó đạo lý, nghĩ đến Tỷ Tỷ lại có chút đau lòng, cũng không biết về sau còn có thể hay không nhìn đến Tỷ Tỷ. Hắn có cảm mà phát, lúc này đây vào kinh, chỉ sợ liền mau hồi cung. Đương nhiên có thể thấy được. Câu câu thuận miệng đáp ứng một tiếng, ngay sau đó nghĩ đến thân phận của hắn, ngậm miệng. Nhìn hắn ánh mắt có chút không tha. Biểu ca. Huyền Diệp vô vô bở vai của hắn, yên tâm, ta còn muốn xem ngươi trạng nguyên dạo phố đâu. Câu câu gật đầu, ta nhất định có thể thi đầu. Ta tin tưởng ngươi. Đội ngũ thông thả đi tới, lúc ban đầu rời đi ra môn kinh hỉ qua đi, chỉ còn lại có lữ đồ đồng dạng cảnh trí đơn điệu. Cũng may đi rồi một đoạn nhật tử, ba tháng trung tuần thời điểm đã ly kinh đô rất gần. Một ngày này buổi trưa ở một chỗ bờ sông nghỉ ngơi, mọi người đều ở chuẩn bị lương khô. Đại khái muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ tả hữu, Sau cái choai choai hải tử phối hợp ăn ý, chim đỗ quyên, tử giới nắm mã đi uống nước ăn cỏ liêu. Huyền Diệp gã sai vật tử cụ đi nhặt tuổi lửa tới, hổ tử đi múc nước, cầu cầu cùng Huyền Diệp một cái nhóm lửa một cái ngay tại chỗ lấy tài liệu, đào rau dại cùng mang theo thịt khô cùng nhau nấu, trở kia trong nồi phiêu ra mùi hương nhi tới, lại đem xanh mượt rau chân vịt mặt hạ đến trong nồi, thực mau thơm ngào ngạt hương vị liền ra tới. Nóng hầm hập mì sợi thịnh ra tới, trong xe ngựa dọn ra tới bàn nhỏ, vài người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn mì. Non xanh nước biếc, ngày xuân ấm áp, như vậy phong cảnh hạ ăn như vậy nóng hổi mì nước, đã là thập phần xa xỉ chuyện này. Huyền Diệp hiện giờ làm khởi những việc này như đã sớm thuận buồm xuôi gió, hắn cười nói, đêm nay còn sẽ ăn ngủ ngoài trời rã ngoại, buổi tối làm chim đốt quên bọn họ đáp lều trại, chúng ta mấy cái đi ra ngoài săn thú đi. Như vậy tự tại nhật tử về sau chỉ sợ không nhiều lắm, hắn muốn tận tình hưởng thụ. Câu câu nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua nơi xa gặm lương khô lăng hút, gật gật đầu, kia hảo, trong chốc lát đem cùng tiện từ xe đế lấy ra tới, may mắn biểu ca thông minh, đều mang theo. Mấy thứ này vốn dĩ không muốn mang, huyền diệp kiên trì, chỉ, chỉ sợ đã sớm nhớ thương săn thu chuyện này. Câu câu bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi địa phương rời xa đại bộ đội, ở một chỗ cản gió khen úi. Đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến, cầu cầu vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nơi xa lăng húc chính mang theo người hướng bên này đuổi, hiển nhiên là cố ý ngoại đã xảy ra. hắn theo bản năng đứng dậy đem huyền diệp chắn phía sau. Một cái áo xanh thiếu niên nghiêng ngả lảo đảo hướng bên này chạy, một bên chạy một bên mặt nước mắt, thân hình chật vật. Mắt thấy tới rồi phụ cận, thiếu niên chân vướng ở trên tảng đá. Ai, cẩn thận! Cầu cầu cuốn quyết đi tiếp, rốt cuộc chầm một bước kia thiếu niên chợt vật quăng ngã cái cho ăn cước. ai, ngươi không có việc gì đi. câu câu nghe được kia trầm đục, đều thế hắn đau. không, không có việc gì thiếu niên thanh âm thanh luận. câu câu nghe được sừng sốt. trên đời này thế nhưng có như vậy đặc biệt thanh âm. ta đỡ ngươi đứng lên đi. câu câu tò mò, nghĩ như vậy thanh âm hạ rốt cuộc có như thế nào một khuôn mặt. cảm ơn. thiếu niên mang theo khóc nước nở. lớn bằng bàn tay một khuôn mặt. Bạch bạch nộn nộn ra thịt dính hai mảnh khô vàng cỏ xanh, nhìn phá lệ chọc người chịu mến. Xương đỏ mị nhãn đối thượng một đôi thủy linh linh mắt to, thiếu niên cũng là ngẩn ra. câu cầu kinh ngạc nhìn trước mặt khó phân nam nữ một khuôn mặt, vươn tay trần chờ Nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến thế nhưng là cái này. Cái kia, ngươi là nam hay là nữ? Hắn xấu hổ mở miệng. Thiếu niên tựa hồ không thích cái này đề tài, tức giận nói. Ta đương nhiên là nam nhân. Nhìn cầu cầu so với hắn còn nhỏ vài tuổi bộ dáng, hắn lại có chút xin lỗi. Ta tâm tình không tốt. Thực xin lỗi. Vừa thấy người này liền phi phú tức quý, không phải hắn người như vậy có thể đắc tội khởi. Thực xin lỗi, ngươi quá mỹ, ta hơi kém hiểu lầm. Cầu cầu vội đi dìu hắn, biết là nam nhân thì tốt rồi. Hắn trong lòng nghĩ, trên đời thế nhưng thực sự có như vậy đặc biệt người. Bất đồng với lương gia nam hải tử xoay khí, đây là một loại âm nhu mỹ, cầu cầu lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân trưởng thành như vậy. Cầu cầu như vậy bằng phẳng, đảo làm thiếu niên có chút xấu hổ. Hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái cầu cầu, người mới đẹp đầu. la thiệt tình thực lòng khích lệ. Cầu cầu nhết môi, nhà ta người cũng như vậy khen ta. Nơi xa lăng húc dừng lại bước chân. Âm thầm quan sát. Thiếu niên sừng sốt ngay sau đó cười. ngươi không có việc gì đi. Quái dị nhìn thoáng qua thiếu niên đi đường tư thế, cầu cầu xoa xoa cái mũi. Thiếu niên hoảng loạn che dấu. Không, không có việc gì. Hắn vội vàng nuốt phát đi, kết quả một lảo đảo, hảo huyền lại té ngã. Cầu cầu thở dài, đỡ hắn, có thương tích còn chạy loạn, ta cho ngươi thượng chút dự đi. Hắn không khỏi phân trần đem người giá đến trên xe ngựa, cũng mặc kệ nhân ra nguyện ý hay không, lo chính mình nói, yên tâm, ta sẽ không nói bậy. Hắn tìm được thuốc trị thương. Hướng thiếu niên lắc lắc, cha ta cũng thường xuyên tấu chúng ta huynh đệ. Này thuốc trị thương đều là tùy thân mang theo. Nói đi xúc hắn xem vi Thiếu niên có một lát dây rua, ngay sau đó liền không lưng dầu ở trong xe bất động. Phía sau thiếu niên thuần thục thượng dược. Thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, trộn quay đầu xem hắn. So với chính mình còn nhỏ 3-4 tuổi bộ dáng, cặp mắt kia lại như vậy sạch sẽ, không nhiễm tạp chất. hắn tưởng. Hắn nhất định là một cái người tốt, không giống như là những cái đó mơ ước chính mình thân thể người xấu. Hắn như vậy xinh đẹp, thoạt nhìn lại là vô ưu vô lự, người này cùng người thật là vô pháp so. Tiểu Nguyệt Tiên rầu ở trong xe có chút phát ốc. Người khác đều cho rằng bọn họ gánh hát là bị quý nhân thỉnh đi kinh thành hát tuồng, trên thực tế là hắn đắc tội quý nhân không thể không đi xa tha hương. Liên quan gánh hát các trưởng đối bất mãn, mấy ngày nay không thiếu trách đánh hắn. Nếu không phải giả nua sư phó vẫn luôn che chở, còn không biết muốn tao nhiều ít tội đâu. Ui. Phía sau bị người đẩy một phen, hắn sửng sốt. câu câu cười thò qua tới, đau chóng váng. Hắn tùy tay ở hắn sau trên eo chụp một phen, yên tâm, loại này thương ta có kinh nghiệm, không chảy ra, đúng hạn đổ dược hai ngày sau liền không có đáng ngại. Nói đem dược đưa cho hắn, ngươi nhớ rõ tìm người giúp ngươi đổ. Nga. Tiểu Nguyệt Tiên lần đầu tiên thấy sư phó bên ngoài nam nhân như vậy đơn thuần đái hắn, tức khắc vành mắt đỏ. Cảm ơn ngươi, thật không biết như thế nào báo đáp ngươi hảo. Một lọ dược mà thôi, có cái gì báo đáp không báo đáp. Câu câu lắc đầu, còn có a, trưởng bối có đôi khi trách đánh chúng ta, kỳ thật cũng là vì chúng ta hảo. Ta coi ngươi phía trước vẻ mặt hôi bại, là thương tâm đi. Cũng mặc kệ nhân gia đáp ứng không đáp ứng. Câu cầu nghĩ tới tỉ tỉ dĩ vãng trách phạt chính mình, mỗi lần phạt quá đều như vậy lo lắng, liền nhẹ giọng nói, kỳ thật, đánh người so bị đánh có đôi khi càng khổ sở. Tiểu Nguyệt Tiên ngốc ngốc nhìn hắn, phía trước cổ khởi kêu một chút muốn chết dũng khí lập tức liền không có. Hắn nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Biểu ca, tới rồi kinh thành ngươi nhưng đến mang chúng ta hảo hảo chơi chơi. Hổ tử Tả hữu không tham gia thi hội, Cả ngày chỉ nghĩ như thế nào thừa dịp cơ hội này hảo hảo chơi chơi. Nhưng thật ra huyền diệp, từ ly kinh đô gần, cả ngày đều đãi ở trong xe ngựa, như là cố tình tránh né cái gì. Kinh thành ta cũng không thân, bất quá ngươi đừng lo lắng, quay đầu lại ta tìm người mang ngươi chơi. Nghĩ đến cái kia mấy năm không thấy tiểu tử túi, huyền diệp liền vui vẻ. la biểu ca nói qua thường ra ca ca đi. Câu câu cười nói tiếp, thường ra ca ca không phải ở trong quân sao có thời gian cùng chúng ta đi dạo. Thường thụ tân tiên này bọn họ đã sớm nghe huyền diệp nhắc mai quá, tuy rằng không nói rõ, cũng biết đó là huyền diệp thư đồng. Thường gia cũng là kinh đô huân quý, tổ phụ cùng phụ thân đều là đại tướng quân, hiện giờ liền chấn thủ đại cản triều Nam Cương. Thời gian khẳng định là có, chính là tên kia tính tình có chút quận, cũng không biết có thể hay không cùng các ngươi chơi đến cùng đi. Huyền Diệp nghĩ đến thường thụ tân cái này thư đồng từ nhỏ liền chính mình mặt mũi đều không bán, vì thế hắn năm đó không thiếu cố ý phạm sai lầm, tiêu tiểu tử chính là không thiếu vì thế bị đánh, sau lại cũng học thông minh chút, biết không có thể cùng chính mình đối nghịch. Còn đừng nói, mấy năm nay không thấy, còn rất tưởng hắn, khẳng định có thể chơi đến cùng nhau. Hổ tử lời thề son sắt nói, ta muốn cùng thường đại ca đánh giá một chút, có luận bàn mới có tiến bộ sao. Hắn trong mắt loạn chuyển, cũng không biết đánh cái gì chú ý. Câu câu hừ một tiếng, nơi này là kinh đô, cũng không phải là liêu đồng phủ. Ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Đừng tưởng rằng cha cùng tỷ tỷ không ở liền không ai có thể quản được ngươi. Ngươi nếu là phạm vào sai, gia pháp dây mây giống nhau không thể thiếu ngươi. Hắn nghĩ đến lúc trước muốn chuyển nhà đi phủ thành khi tỷ tỷ kêu một đốn gõ, đột nhiên liền có chút minh bạch tỷ tỷ ngay lúc đó tâm tình. Hổ tử phết miệng, "Làm gì a? Con không có vào thành đâu." "Tiểu ca ca ngươi còn có để người hảo hảo chơi." Huyền Diệp bị hắn này Phó Trị ủy khuất tiểu bộ dáng đầu thẳng nhạc, cố ý trêu ghẹo hắn, Hàn gia gia cùng Hàn đại ca năm trước liền vào kinh, nghe nói Hàn đại ca hiện giờ ở Thái Y y viện nhận chức. Hổ tử ngươi gặp rắc rối thời điểm nhưng chọn cái Hàn đại ca nghỉ ngơi thời điểm, bằng không này ngông cần phải bị tội." Nói còn nhìn hắn một cái, Tựa hồ ở tính ra hắn có thể ai nhiều ít dường như. Không mang theo các ngươi như vậy. Có phải hay không thân ca à? Liền khi dễ ta là tiểu nhân. Không có cá nhân làm hắn đánh. Hổ tử bĩu môi giận dỗi, Chờ đại ca cùng đại tẩu tới ta liền đi cáo trạng. Đại ca cùng đại tẩu nói tốt tháng năm phân sẽ mang theo hai cái tiểu cháu trai đến Kinh Đô. Đại ca tân thêm tiểu cháu trai lương đức bọn họ còn không có gặp qua đâu. Huyền Diệp cùng cầu cầu vui tươi hớn hở nhìn hắn ở kia vật khí, Đậu hắn nói, chính là đại ca tới. Nhìn đến ngươi như vậy, cũng chỉ có giao hấn phần của ngươi. Còn trông cậy vào đại ca có thể giúp ngươi báo thù như thế nào? Đại ca cùng đại tẩu lần này trở về có thể ở lại thượng một đoạn nhật tử, cha quá chút thời gian cũng sẽ mang theo cúc hoa thím bọn họ lại đây, tiểu tam tử ca ca cũng tới đi. Hổ tử thông minh nói sang chuyện khác, nhắc tới tiểu tam tử. Đại gia hỏa đều có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, năm đó theo chân bọn họ ra hải tử chơi khá tốt tiểu Tam tử, đột nhiên liền thành thân thích đâu. Cúc hoa thím bọn họ này một cổ trần gia cũng chỉ có tiểu hoa một cái nữ hải, vốn gì đi. Liên tính là nữ hải cũng không có gì, trong thôn còn có mặt khác cùng tộc người, lương gia cũng sẽ không mặc kệ bọn họ. Chuyện này nhi cũng không có gì hảo xấu, Nhưng lương mạng thương thân phận thay đổi, thành vô sa hầu phủ thế tử. Tiểu hoa thân phận nước lên thì thuyền lên thành thế tử phu nhân, nhà mẹ để lại không có cái huynh đệ, chuyện này Nhi liền có chút không được tốt. Khởi điểm ai cũng không tưởng nhiều như vậy, vẫn là trần gia lao đại có không nên có tâm tư. Nhớ thương tiểu hoa hiện giờ thân phận, muốn cho Nhi tử thâm lây. Sau lại trần gia mấy cái tộc lao ra mặt, trần mãi mãi cùng cúc hoa thím lại trưng cầu lương ra ý tứ. Trần gia nhất có tiền đồ tiểu Tam tử liền quá kế cho Cúc Hoa thím ra làm con nối dõi hiện giờ tiểu Tam tử Trần Nguyên Vĩ đã là tiểu hoa đệ đệ. Trần gia Tam thúc, Tam thẩm tự nhiên là luyến tiếp cái này nhất tiền đồ nhi tử, bất quá nghĩ đến tiểu Hoa hiện giờ thân phận địa vị, lại nhiều không cam lòng cũng bị kia lóa mắt thật sự ích lợi cấp áp xuống. Hiện giờ Trần gia Tam thúc một nhà đều theo Cúc Hoa thím một nhà dọn đi tỉnh thành, Trần gia Tam thúc tôn tử đều đã ở Thanh Sơn thư viện vỡ lòng trong ban đọc sách. Sự tình đã sớm yên ổn. Tiểu tam tử ca ca sang năm muốn kết cục khảo cử nhân, phần thắng rất lớn, hẳn là sẽ không lại đây. Câu câu lắc đầu, về sau có rất nhiều cơ hội, cũng không cần cấp tại đây nhất thời. Nhị ca còn không phải là ở trong quân đi không khai, nhị tẩu vừa mới sinh tiểu cháu trai lương thượng, một chốc cũng vô pháp ra cửa. Ai, cũng không biết người một nhà khi nào có thể tề tiểu. Hắn tưởng tỉ tỉ, hai năm không thấy. Trong lòng tưởng niệm lại một chút đều chưa từng giảm bớt. Lâu như vậy thời gian, tỷ, chẳng lẽ ngươi còn không bỏ xuống được sao? Câu câu ánh mắt tham hướng ngoài cửa sổ xe, tìm kiếm cái kia cô đơn thân ảnh. Không bỏ xuống được người làm sao ngăn là tỷ tỷ một người, mấy năm nay, lang hốc hơi kém phiên biến đại cản triều mỗi một tấc thổ địa, vẫn như cũ không có tỷ tỷ rơi xuống. Mỗi khi nhìn đến hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, chính là lương gia người đều không đành lòng nói cái gì nữa. Cho dù là nhất ghét cái ác như kẻ thù hổ tử, cũng chỉ là miệng thượng oán giận hai câu thôi. Nếu có thể, lương gia người vẫn như cũ hy vọng bọn họ hai cái có thể ở bên nhau. Câu câu cùng hổ tử lần đầu tiên nhìn đến thường thụ tân thời điểm liền nghĩ tới nhà mình đại ca. Giống nhau trầm ổn có độ, đứng ở nơi đó giống như là cọc tiêu giống nhau, ít khi nói cười. Chỉ là nhà mình đại ca đối bọn họ nhiều một phần sủng định. Cái này thường thụ tân thoạt nhìn có chút như là đầu gỗ. Mặt chữ điền, xinh mày dầm mắt to, nhìn không tồi, chính là có vẻ có chút ốc. thường đại ca. Câu câu cùng hổ tử trao hỏi, thường thụ tân cũng chỉ là khách khí gật gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt bay nhanh hiểu rõ liếc mắt một cái tùy ý ngồi ở chủ vị huyền diệp, vì một gối xuống đất. Thường thụ tân gặp qua chủ tử. Đứng lên đi. Huyền diệp hài hước nhìn hắn. Ta nói tiểu tử ngươi mấy năm nay như thế nào vẫn là không tiến bộ, cả ngày bản một khuôn mặt, cũng không biết nhà ai cô nương có thể coi trọng ngươi. Thường gia đại thiếu gia ở trên chiến trường rơi xuống tật xấu, cùng con nối dõi vô duyên. Thường thụ tân là thường gia này một thế hệ toàn bộ hy vọng. Đã 18 tuổi, cũng là tới rồi đón dâu lúc. Thường thụ tân không hề răng, quy quy củ củ đứng ở một bên. Đối cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên chủ tử. Hắn so với ai khác đều hiểu biết, ngươi càng tiếp lời càng không chuyện tốt nhi. Ngày thường người trước một phen bộ dáng, người sau chủ tử luôn là thích khi dễ hắn. Ta hồi kinh chuyện này nhớ rõ bảo mật. Ngươi không có việc gì mang theo bọn họ hai cái ở kinh đô đi dạo. Mãn phong muốn tham gia lúc này đây thi hội, mãn thạc nhưng thật ra không cần. Có cơ hội ngươi cũng có thể mang mãn thạc đến ngươi quân doanh nhìn xem. Huyền diệp ra lệnh, thường thụ tân quỳ xuống đất lĩnh mệnh, quy quy củ củ. Về sau trong lén lút không có quý củ nhiều như vậy, ngươi cũng đừng động một chút liền quỳ. Ở lương gia đái mấy năm, Huyền Diệp cũng không lớn thích nhân gia luôn quỳ xuống. Là, thường thụ tân lại quỳ xuống đất dập đầu. Câu câu cùng hổ tử vâu ngữ đối diện, Huyền Diệp ném cấp thường thụ tân một cái xanh miết xem thường. Tiểu tử ngươi lại quỳ, Cẩn thận ta đem ngươi lột sạch ném tới trên đường cái trượm đánh. Cái gì? Thường thụ tân tựa hồ không dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, kinh ngạc ngầm đầu, liền nhìn đến huyền diệp hài hước mặt. Được rồi, Đường trang. Khi ta không biết ngươi ở bên ngoài cái dạng gì đâu. Hợp lại liền cố ý ở trước mặt ta sụ mặt. Ta là mẹ ngươi an vẫn là mẹ ngươi xuyên. Tiểu tử này, tuyệt đối là ghen ghét năm đó chính mình không thiếu làm hắn ăn trượng hình chuyện này. Thường thụ tân đỏ mặt không nói lời nào, đối mặt lục hoàng tử, hắn luôn là không có tự tin. Nghe nói kinh thành gần nhất có không ít văn hội, lấy thân phận của ngươi tổng hội thu được thiệp mời đi. Không có việc gì mang chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Lại nói tiếp hắn ở kinh đô sinh hoạt nhiều năm, còn chưa từng chân chính chơi qua đâu. Thương thụ tân tựa hồ tưởng ngăn cản, bất quá nghĩ vậy vị chủ tử tính tình, đành phải gật đầu. Đêm nay trạng nguyên lâu có một hồi văn hội, rất nhiều có hy vọng lấy được lần này trạng nguyên người đều bị mời tham gia. Trong kinh rất nhiều người gia công tử đều thu được thiệp mời. Ta cũng được một chương thiệp. thương thụ tân nhìn thoáng qua trước sau an tĩnh hổ tử cùng cầu cầu, cấp huyền diệp xử cái ánh mắt. Không sao. Huyền diệp xua tay, có nói cái gì cứ việc nói. Là tam hoàng tử. Hắn chỉ nói bốn chữ. Đại gia liền đều minh bạch. Huyền diệp hiếp mắt, nhị ca cùng tam ca ở liêu đông phủ lưỡng bại câu thường. Hiện giờ ngũ ca làm đại, tam ca đây là chưa từ bỏ ý định. Đem chủ ý lại đánh tới lần này khoa cử thượng. Ha ha, thật đúng là đánh hảo bàn tính đâu. Trời Nam Biển Bắc cử tử A Mãn Phong, thế nào? Đối với cái này biểu đệ. Huyền Diệp nói không nên lời tin tưởng. Câu câu cùng hổ tử theo tuổi tiệm trường. Triều đình chuyện này cũng bắt đầu chú ý nghe vậy cười nói. Ta cũng muốn kiến thức kiến thức đâu. Thiếu niên nhấp môi thẹn thùng cười, vẫn là cái hài tử. Hổ tử xoa tay hồng hè, chúng ta hảo hảo sẽ sẽ bọn họ. Tiểu ca ca, ta xem trọng ngươi, trạng nguyên khẳng định là của ngươi. Câu cầu nhấp miệng chỉ cười không nói, Huyền diệp lại nói, ta tin tưởng mạng phong. Trọc đến thường thụ tân không được đánh giá. Cái này xinh đẹp kỳ cục hài tử rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người, có thể làm lục hoàng tử như vậy tôn sùng. Buổi tối đoàn người ngồi xe đi trạng nguyên lâu. Lại nói tiếp này tiểu lầu còn có một đoạn điển cố, năm đó cũng là thi hội chi năm. Trạng nguyên lâu lão bản gặp được một cái suất cao không lùi cử tử thế xịu ở trước cửa, liền hảo tâm cho hắn một chén cơm, lại thỉnh đại phu. Ai từng tưởng kia thiếu niên thế nhưng khảo chúng năm đó trạng nguyên, trạng nguyên lâu lập tức liền phát hỏa, tên cũng bởi vậy sửa lại. Nghe nói lần này quan chủ khảo đặc biệt thích làm đối tử, nay trạng nguyên lâu bởi vậy quải ra mấy bức câu đối làm người đối, có thể đối thượng cử tử có thể miễn phí ở trạng nguyên lâu ăn uống một ngày. Mấy ngày trước đây quải ra tam phúc câu đối đã ước chừng 7 ngày không người đối ra, cũng không biết hôm nay hay không có người đối ra tới. Không biết có phải hay không bởi vì cầu cầu cùng hổ tử ở bên cạnh sinh động không khí, thấy huyền diệp một bộ nhà bên Nam Hải ôn hòa, thường thụ tân dần dần buông mặt nạ, bắt đầu nói một ít kinh đô nghe đồn. Thích làm đối tử quan chủ khảo. Huyền diệp đôi mắt hiếp lại, lần này quan chủ khảo chính là lễ bộ hưu thị lang mạc phong mạc đại nhân. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, vị này Mạc Phong Mạc Đại Nhân say mê với thơ tử, càng thích làm đối, cũng không tham dự triều đình đàng tranh. Bất quá này đó đều là bên ngoài thượng đồ vật, gì từng đối hắn nói qua, Mạc Phong người này cùng nàng có chút giao tình, cụ thể là cái gì nàng lại chưa nói. Phu Hoàng lúc này đây tuyển Mạc Đại Nhân làm chủ giám khảo, là tự cấp chính mình lót đường sao. Vô luận là thường thụ tân vẫn là lương gia huynh đệ. Đều ẩn ẩn đem một thân điệu thấp huyền diệp vây quanh ở trung gian, mọi người lúc này mới hướng trạng nguyên lâu trước tụ tập. Nhường một chút, phiền thoái nhường một chút, cảm ơn cảm ơn hổ tử một đường bằng vào bưu hãng thân thủ cùng leo mật cái miệng nhỏ, sinh sôi ở phía trước bài trừ một cái lộ tới, mặt sau huyền diệp cùng cầu cầu vẻ mặt đạm nhiên thỏ lại gần. Thường thụ tân ngây người một chút, vội qua đi bảo hộ. Trạng nguyên lâu trước một chương bàn, một vị thư sinh trang điểm thanh niên để bút suy ngẫm. Mọi người nghị luận sôi nổi. Xem, đây là lần này nhất có hy vọng đến trạng nguyên ôn tường sinh, cống châu người, nghe nói là thư hương dòng roi đâu. Nay trạng nguyên lâu câu đối đã bảy bảy ngày, ôn cử nhân đây là muốn nhất cử phá đề A. Đều nói giang nam đa tài tử, mấy ngày trước đây câu đối chính là tương đàm người đối tượng, ai, như thế nào liền không thấy này người phương Bắc có thể phá đề đâu. Trong đám người nghị luận sôi nổi, huyền diệp đoàn người vốn là xem náo nhiệt. Nghe được lời này không khỏi nhíu mày. Huyền Diệp hừ một tiếng, kinh thành trọng địa, thiên tử dưới chân, chẳng lẽ còn tìm không ra một cái có thể đối thượng câu đối tài tử không thành. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua phía sau cầu cầu, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Tam Phúc thật lớn với trên, như suy tư gì. Cầu cầu ngầm hiểu, cười khổ một tiếng. Lục hoàng tử đây là muốn cho chính mình xuất đầu đâu, nay vừa tới kinh đô liền xuất đầu, nhưng cùng nhà mình lý niệm không hợp. Bất quá mặc kệ nó, hắn buôn chính là buôn trạng nguyên chi vị tới. Sớm nổi danh vãn nổi danh đều là giống nhau. Nghĩ như vậy, hắn liền ngẩng đầu nhìn phía tam phúc câu đối, hơi một do dự, liền cười. Nhưng có năm chắc, Huyền Diệp rốt cuộc là quan tâm cái này biểu đệ, thấp giọng dò hỏi. Nho nhỏ thiếu niên trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười, không thành vấn đề. Huyền Diệp hiểu ý cười, đi thôi. Kinh đô, chính là cấp lương mãn phong nổi danh địa phương. Nếu hắn đã chuẩn bị tốt, còn có cái gì lý do ngăn cản hắn đâu. Thương thụ tân có chút kinh ngạc, cái này hôm nay mới gặp mặt tiểu thiếu niên. Tựa hồ rất được chủ tử coi trọng. Cầu cầu bên này mới vừa động, bên kia ôn tưởng sinh rốt cuộc đặt bút. Trạng nguyên lâu về trên là phóng đuôi ngủ đế càng khôn, hà tất đăng tư lâu đem rượu, ôn tưởng sinh bút tẩu lòng xả, Xoát xoát vài cái viết ra về dưới. Nuốt đến tận trong ngực vân mộng, phương hứa đối cổ nhân ngôn thơ. hảo. Câu câu cách hắn gần nhất. nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Hổ tử thò lại gần nhìn thoáng qua, không giấu vết gật gật đầu, lại nói, ngươi xong việc không? Xong việc cho ta ra tiểu ca ca đằng cái chỗ ngồi. Bên này ôn tường sinh vừa mới đối ra một bức tự nhận hoàn mỹ câu đối, không đợi hắn tiếp thu mọi người hâm mộ. liền nghe được như vậy không khách khí thanh âm, lập tức nhíu mày, bất thiện nhìn về phía hổ tử. Hổ tử từ nhỏ lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn đáng yêu. Hiện giờ trưởng thành, thân thể này nở chính là một bộ cường tráng dáng người. Đừng nhìn còn bất mãn 14 tuổi. Nhưng hắn này phó thân thể, không biết còn tưởng rằng 16-17 tuổi đâu. Đặc biệt một đôi con ngươi lộ ra một cổ thẳng tiến không lùi khí thế. Hắn kia từ nhỏ tập võ tập luyện ra tới khí thế. Nơi nào là ôn tưởng sinh như vậy văn nhược thư sinh có thể so. Ngươi là người nào? Ôn tưởng sinh không nghĩ rơi xuống mặt mũi, như mày nói. Đúng đúng liên người a. Hổ tử thò lại gần, thấy hắn chiếm vị trí không núp đích, lập tức nhẹ nhàng va chạm. Ôn tưởng sinh một cái không đứng vững lập tức lui ra phía sau. Hổ tử dùng chính là xảo kính, dừng ở xem náo nhiệt người trong mắt chính là ôn tưởng sinh tự động tránh ra vị trí. Hổ tử cười tùng tịm, đa tạ đa tạ. Vẻ mặt chân chó đem cái bàn thu thập, tiểu ca ca ngươi tới đối. Chủ động tiếp kia mải mực việc. Trạng nguyên lâu tiểu nhị xem bọn họ cùng ôn tưởng sinh vừa nói vừa cười còn tưởng rằng là cùng nhau, lập tức cũng không có làm mặt khác tỏ vẻ. Bên kia cùng Ôn Tường Sinh cùng nhau tới mấy cái thư sinh tựa hồ nhìn ra không ổn, liền phải tiến lên, "Trang Quy, thử giới mấy cái gã sai vật một chán chừng." Tú Tài gặp được binh lập tức thành thật. Câu câu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đệ nhị phúc vế trên, hổ tử lớn tiếng nói, "Vế trên là Xuân Mộ ngẫu nhiên lên lầu, trên dưới cá long, ứng tích mãn xanh nhạt thủy." Hắn mết môi nhạt Tiểu ca ca ngươi viết xuống liên, ta niệm cho đại gia nghe. Cũng làm vừa mới đám kia người nghe một chút, hắn tiểu ca ca có thể so kia tiểu tử lợi hại nhiều. Câu câu cũng không nói lời nào, bút lông dính đầy mực nước, thủ đoạn run lên, say rượu hưu nói mộng, quan ải ngựa chiến, chứa như một gối hoàng lương. Nước chảy mây trôi giống nhau một hàng chữ to viết ra, hổ tử lớn tiếng niệm ra tới. Trung quanh có người đi theo lẩm bẩm, tựa hồ ở phẩm vị. Hồ tử thừa dịp đại gia phẩm đọc công phu, mùi chân trên mặt đất một chút, thân mình bắn lên, ở trên bàn mượn lực một chút, mùi chân ngay sau đó dừng ở trạng nguyên trên lầu vừa dẫm, không ra tay phải ở lầu hai cửa sổ một đắp một túng, thân mình liền nhảy tới lầu hai. Thật cẩn thận đem về dưới treo lên, hắn như là hoàn thành cái gì khó lường hành động vĩ đại, cười tủm tìm hô, tiểu ca ca, bên này vế trên là, thư đồng mài mực mặc mặt thư đồng một mạch mặc thiểu ca ca ngươi viết xuống liên ta lại cho ngươi treo lên nói chuyện công phu hắn nhẹ nhàng nhè, liền từ lầu hai khinh phiêu phiêu rơi xuống chiêu thức ấy tuấn giật công phu lập tức chọc đến xem náo nhiệt người không được vỗ tay câu câu nhấp miệng thầm nghĩ lần này bọn họ huynh đệ nghị không ra danh đều khó khăn bất quá này câu đối không có gì khó khăn hắn lại có thể nhẹ nhàng đối ra tới nếu đã nhất định phải nổi danh câu câu cũng không hề giữ lại bút tàu long xả thực mau một hàng chữ to xuất hiện mai hương thêm than đá than đá bạo mai hương hai mi than đá chung quanh có người thò qua tới niệm ra tới ngay sau đó lớn tiếng nói diệu a diệu a này một bộ câu đối trạng nguyên lâu đã quải ra một tháng đây là cái thứ nhất diệu đối mau mau tiểu ca treo lên tới có người chủ động tiếp đón hổ tử trạng nguyên lâu tiểu nhị đều xem ngây người ngày thường một ngày cũng không thấy đến có người có thể đối thượng một bộ đối tử Hôm nay đây là làm sao vậy? Mắt thấy Hồ Tử lại muốn bay lên lâu đi, Tiểu nhị vội lại đây ngăn lại hắn. "Tiểu ca, chúng ta trả nguyên lâu quy củ, đối thượng câu đối muốn lưu lại là khoản. Còn có này quy củ." Hồ Tử nhìn thoáng qua nhà mình ca ca, nghĩ đến lương gia kia điệu thấp quý củ, có chút sờ không chuẩn. Câu câu nhưng thật ra thoải mái hào phóng ở mặt trên để lại lương mãn phong ba chữ. Ôn Tưởng Sinh vốn đang có chút không phục. Đang xem đến cầu cầu liên tiếp đối ra hai phút tuyệt khó đối tử sau cũng thu hồi còi khinh chi tâm. Con tuổi nhỏ không tiêu ngạo không siềm nịnh, không đề cập tới hắn học vấn thật tốt. Chính là này phân khí độ cũng không phải người bình thường có thể có. Hắn nhìn không được đánh giá lương gia huynh đệ, phát hiện thế nhưng có chút nhìn không thấu. Hắn nhíu mày. Lúc này đây chính là buôn trạng nguyên tới, cố ý bỏ qua thượng một lần thi hội chính là vì càng có nắm chắc cao trung cũng không biết người này có thể hay không là chính mình đối thủ. Cùng ôn tưởng sinh cùng nhau tới đồng hương là biết ôn tưởng sinh ở cống châu tài danh, mắt thấy này lộ mặt cơ hội bị người đoạt, lập tức không cao hưng nói, ngươi người này như thế nào như vậy không quý củ, không thấy được ôn huynh đang ở đúng đúng liên sao. Ngươi như thế nào sinh sôi cấp đoạn. câu câu hầu nghi vọng qua đi, thấy cũng là một cái cử tử. Liên những mày nói, Này đúng đúng liên còn có thứ tự đến trước và sau nói đến chưa từng. Xinh đẹp mắt to chớp động. Rất khó làm nhân sinh ra không tốt thấn tượng. Người nọ thấy hắn tuổi tác tiểu một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, lập tức đúng lý hợp tình. Đương nhiên. Nga. Tiếng hảo, các ngươi đối. Hắn chủ động tránh ra bàn, thuận miệng nói một câu, dù sao ta đã đối xong rồi. Khi người nọ sắc mặt khó coi. Chỉ vào cầu cầu ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Hổ tử từ lầu hai nhảy xuống, không vui. Chạy nhanh thu hồi ngươi kia cầu móng đuốt. Lại chìa vào ta tiểu ca ca, tiểu tâm ta dầu chết. Hổ tử lợi hại vừa mới tất cả mọi người kiến thức, lúc này xem hắn một bộ hung ba ba bộ dáng, sợ tới mức người nọ vội rút tay về. Không nghĩ nhận túng. Liên hư một tiếng, có nhục văn nhã. Ú, ngươi còn biết cái gì kêu văn nhã? a? Văn nhã nhận thức ngươi sao? Có bản lĩnh chính mình đối thượng đối tử A xem ta tiểu ca ca đối thượng câu đối, như thế nào mà? Chạy này hâm mộ ghen tị hợt tới. Hổ tử nhướng mày. Một bộ tiểu lưu manh bộ dáng, đem tôn duy nhân tranh chua học cái 10 thành 10. Thương thụ tân đột nhiên đứng ra, lạnh lùng nói, theo ta được biết, này trạng nguyên lâu ở kinh thành khai vài thập niên, này đối câu đối quy củ từ trước đến nay là mỗi người tự tiện. Ta nhưng không nghe nói còn có cái gì thứ tự đến trước và sau quy củ. Bằng không người này tới một năm, không đối ra tới đối tử người khác cũng muốn chờ hắn sao. Hổ tử sửng sốt một chút, cái này đầu gỗ mặt cư nhiên giúp chính mình nói chuyện, kỳ quái. Hắn nào biết đâu rằng, huyền diệp bên kia không cao hứng, thường thụ tân đây cũng là không thể không đứng ra. Không tội, này trạng nguyên lâu khai vài thập niên, kinh đô người đều biết này quy củ. Trong đám người đột nhiên đi ra một vị bố y yể lão giả, bên cạnh một vị sụ mặt trung niên nam tử ánh mắt nhìn lướt qua phía trước nói chuyện người nhỏ, nhỏ đến không thể phát hiện hừ một tiếng, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Cầu cầu đánh giá người nhỏ liếc mắt một cái, cảm thấy có cái gì giống như đã từng quen biết, liền tại đây đương khẩu, kia bố y yể lão giả tới rồi cầu cầu trước mặt liền ôm quyền, lương cử nhân, lão hủ sắp 70 đại thọ tưởng câu một cái về dưới không biết có thể hay không phiền toái lương cử nhân câu câu vội trở về văn buổi lễ hắn cũng không để ý người tới thân phận thấp lại để ý đối phương là trưởng bối. tiểu tử tài hèn học ít nếu như lão nhân gia không chê tiểu tử nguyện ý thử một lần lão giả tựa hồ thực vơi lòng cầu cầu thái độ cười nói ta nơi này tìm một cái về trên nửa năm chưa từng tìm được thích hợp về dưới thỉnh lão nhân gia chỉ giáo câu câu hành lễ Thái độ cung kính. Hải phòng thêm chủ xưa nay hy giả nay tới thịnh. Quả nhiên là chúc thọ câu đối. Câu cầu hơi hơi như mày, này chúc thọ câu đối bất đồng với giống nhau câu đối. Cái này liên tự nhiên cũng muốn là chúc thọ, còn muốn ý cảnh hảo. Có. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, cầu cầu cười nói, Lão nhân già, ngài xem này phó về dưới nhưng hảo. Hắn cũng không nói lời nào, để bút viết lên. Hoa diên khánh diễn phúc có năm hề chúc có tam. Lão nhân lẩm bẩm, đột nhiên cười to gật đầu, hảo, hảo, hảo a, liên tiếp kêu ba cái hảo tự. Lão nhân vẫy tay một cái, lập tức từ tiểu lầu chạy ra trường quầy. Lão chủ nhân, trạng nguyên lâu béo trưởng quầy hành lễ, trong đám người hong một tiếng, đây là năm đó cứu tế quá vị kia trạng nguyên lão chủ nhân, thế nhưng muốn quá bảy mươi đại thọ. Nếu có người chỉ đem vị này, lão nhân cho rằng bình thường, lão nhân liền mười phân sai. Năm đó lão nhân đã cứu vị kia Trạng Nguyên không phải người khác, chính là hiện giờ lễ bộ Hưu thị lang, lần này thi hội quan chủ khảo, Mạc Phong Mạc đại nhân. Mạc Phong người này trọng tình trọng nghĩa, năm đó tri ân càng là kết hạ gắn bó keo sơn. Kinh đô ai không biết, vị kia Mạc đại nhân phụng dưỡng Trạng Nguyên lâu lâu chủ nhân đúng như thân cha giống nhau. Lão chủ nhân lên tiếng, Trạng Nguyên lâu trưởng quay tự nhiên tuân thủ. Câu câu vội chối từ nói, lão nhân gia, này không hợp quy củ. Vô công bất thụ lộc, hắn nhưng không nghĩ không duyên cớ chiếm người tiện nghi. Lão giả cười, không sao, này vốn chính là ta chạng nguyên lâu đối thượng câu đối quy củ. Nhưng kia cũng chỉ là miễn chỉ một thiên, ta không thể phá lệ. Câu câu như cũ chối tử. Lão chủ nhân càng thêm thưởng thức trước mắt thiếu niên, cười nói, cũng không tính phá lệ. Ngươi vì ta bảy mươi đại thọ làm câu đối, càng là giải đáp ta lâu dài nghi hoặc, chẳng lẽ còn không nên sao. Cầu cầu vẫn như cũ lắc đầu, vô công bất thụ lộc, hướng chi kia cầu đối là ta tự nguyện đối. Như thế nào có thể trở thành giao dịch? Lão nhân bên cạnh trung niên nam tử nhịn không được nhìn nhiều cầu cầu liếc mắt một cái, đột nhiên nói, lương mạng phong. Ngươi là liêu đông phủ năm kia cái kia cử nhân đệ nhất. Cầu cầu xứng sốt, hổ tử nói tiếp nói, ngươi nhận thức ta tiểu ca ca. Hắn vẻ mặt tò mò, thương đương biến tướng thế cầu cầu thừa nhận. Tiểu ca ca. Ngươi nọ nhịn không được lại nhìn hổ tử liếc mắt một cái, ngươi là Lương Mãn Thạc. Liêu Đông phủ đến nay mới thôi tuổi nhỏ nhất kia một cái cử nhân. Này lương gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thả xem phía trước bộ dáng, cái này lương Mãn Thạc thế nhưng vẫn là cái võ tướng hảo nguyên liệu. Gì, ta đều nổi danh đến kinh đô. Hổ tử gãi gãi đầu, hắc hắc thằng nhạc. Hắn đẩy câu câu một phen, tiểu ca ca ngươi nhìn xem, chúng ta không ra cửa liền như vậy nổi danh còn rất đắc ý, đừng hồ nháo, câu câu trực giác không đúng chỗ nào, trừng mắt nhìn hổ tử liếc mắt một cái, ngay sau đó cung kính hành lễ, không biết vị tiên sinh này như thế nào biết chúng ta huynh đệ, chính là cùng trong nhà trưởng bối có cũ, xin hỏi tiên sinh như thế nào xưng hô, tuy rằng trung niên nam tử cùng kia lão nhân giống nhau một thân bình thường bố y y, hắn lại không có chút nào chậm trễ. Hắn trước sau nhớ rõ tỉ tỉ dạy bảo không thể trông mặt mà bắt hình dong, tới rồi khi nào đều không thể mắt cao hơn đỉnh. Nam tử lại không có trả lời hắn nói, mà là nhịn không được cẩn thận đánh giá hắn, phát hiện hắn cũng không phải giả bộ, hết thể đều là như vậy thiệt tình thực lòng, càng thêm thích đứa nhỏ này. Thiếu niên thành danh, lại có thể không cao ngạo không nóng nảy, Càng hiểu được tôn kính trưởng giả không lấy thân phận làm trọng. Khó được, khó được, khó được a. Nam tử một hồi khích lệ. Đào đem từ trước đến nay ổn trọng cầu cầu khen khuôn mặt đỏ bừng. Hắn thẹn thùng cười, thiên sinh quá khen, gia huynh, gia tỷ thường xuyên dạy dỗ, nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại có sơn, học vô trường mực. Vốn là hẳn là ôm một viên thỉnh giáo chi tâm. Ta biết ca ca của ngươi nhóm, cùng các ngươi giống nhau ưu tú. Nhưng thật ra chưa từng tưởng tỉ tỉ ngươi một cái khuê các nữ tử thế nhưng cũng có như vậy kiến thức. Mạc Phong đột nhiên rất tò mò, có thể giáo dục ra như vậy mấy cái ưu tú hải tử cha mẹ rốt cuộc là như thế nào người. Đúng vậy, người này chính là lần này quan chủ khảo Mạc Phong. Không có người nghĩ đến. Mạc Phong thế nhưng sẽ đến cử tử nhiều nhất trạng nguyên lâu. Trạng nguyên lâu trước rất là náo nhiệt, bạn này tam phúc câu đối, chuyên gia càng là lương mãn phong còn tuổi nhỏ chính là liêu đông phủ cử nhân đệ nhất danh. Mạc Phong tò mò hắn thượng một lần thi hội vì cái gì không có tham gia. Câu Câu đảo cũng không luôn cuống. Cung kính nói, tiểu tử tài hèn học ít, ở trong nhà học tập 3 năm. Lúc này mới kết cục thử xem trên thực tế không riêng gì thượng một lần ăn đánh tới không được, hắn cũng đích xác không có năm chắc khảo trung chẳng nguyên. Mạc Phong như suy tư gì gật gật đầu, lần này nhưng có năm chắc. Câu Câu chỉ hơi chút một do dự, liền thật mạnh gật gật đầu. Nếu liền điểm này tự tin đều không có, hắn cũng liền không tới. Trong đám người huyền diệp đem thân thể ẩn giấu, thâm giật mình với mạc phong thế nhưng cũng làm cải trang vi hành này một bộ, đối cầu cầu lần này khoa cử càng thêm mong đợi. Trạng nguyên lâu lầu hai nhã gian, có người đem này hết thể xem ở trong mắt, phân phó nói, cấp chủ tử truyền tin, lần này liêu đông phủ lương mãn phong tới, này trạng nguyên chi vị chỉ sợ kia ôn tưởng sinh không thấy được có thể được đến. Sau nửa canh giờ Tam Hoàng tử thu được tin tức, đột nhiên cười. Lương Mãn Phong, mới 14 tuổi, thật là hảo tuổi A. Hắn mèo lại đôi mắt che khuất sở hữu tinh kế, ta nhớ rõ Tam Cửu cứu ra biểu mội tính như cũng 17 tuổi đi. Dùng một cái biểu mội đổi một cái khả năng làm trạng nguyên người đến bên ta trận doanh, này bút mua bán rất là có lời. Phụ tá hơi hơi như mày, nhịn không được nhắc nhở nói, chủ tử hay không suy xét một chút, kia Lương Mãn Phong thiếu niên thành danh nhất định có bất phàm chỗ. Tính như tiểu thư nàng người này muốn nói lại thôi, kinh đô ai không biết, quốc cứu gia tiểu thư tính như kiêu ngạo ương nạnh, là có tiếng không hảo trêu chọc, bộ dáng chẳng những không xuất sắc, lại vẫn là trời sinh mặt dỗ. Dùng người như vậy đi liên hôn, đường chuyện tốt không thành ngược lại chuyện xấu nhi. Tam hoàng tử Huyền Khánh sóng lạnh lùng xem người nọ liếc mắt một cái, tính như biểu muội tốt xấu là quốc cứu gia nữ nhi, kia lương mãn phong tính thứ gì? Nếu không phải xem phụ thân hắn còn xem như hữu dụng người, ta sẽ dùng hắn. Bất quá một cái mau hải tử thôi, chờ hắn đăng cơ, còn không biết như thế nào cảm kích hắn đâu. Phụ ta ra mặt run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Cũng đừng trách nhị hoàng tử huyền khánh thọ mẫu tộc thế hơi còn cùng mẫu tộc thế lực khổng lồ tam hoàng tử thế lực năng nhau. Nhân ra nói không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo. Gì đều đừng nói nữa, nhắc tới đều là nước mắt ta. Tam hoàng tử nói chính là, đem tính như tiểu thư đính hôn cấp kia lương mãn phong thật là cất nhắc hắn. Hắn hiện tại liền cái tiến sĩ đều không phải, nếu tam hoàng tử không nghĩ ủy khuất tính như tiểu thư, không bằng lại từ chi thứ chúng tuyển chọn một vị tiểu thư cấp kia lương mãn phong làm thê tử như thế nào. Nếu khuyên bảo đường đi không thông, hắn dứt khoát thay đổi một cái cách làm. Đầu năm nay, làm phụ tá cũng không dễ dàng a. Không cần. Tam hoàng tử vẻ mặt đắc ý. Kia lương mãn phong tuy rằng không có gì bản lĩnh, phụ thân hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình, cái này thể diện luôn là phải cho. Hắn tự tin tràn đầy nói, nội vệ lăng húc dầu muối không ăn, cái kia lương thủ sơn tốt xấu là chính tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, không thể thật quá đáng. Phụ tá một hơi đổ ở ngực hảo huyền không ngẹn chết. thầm nghĩ, ngài còn biết đối phương phụ thân là đại quan A, cứ như vậy còn lấy kia không ai muốn mặt hàng đi qua loa lấy lệ nhân ra. Ngài kia đầu góc là nghĩ như thế nào? Tam hoàng tử hay còn đắc ý chính mình ý kiến hay, cười nói, lại nói tính như biểu muội từ trước đến nay thích mỹ nam tử. Nghe nói kia lương mãn phong còn tuổi nhỏ bộ dáng lại là xuất sắc, nghĩ đến biểu muội cũng sẽ thích. Hán tử trước đến nay đau tính như biểu muội, tổng cảm thấy nàng trời sinh dung mạo bất kham nhất đáng thương. Phu tá ở trong lòng vì lương mãn phong bi ai. Hắn không thể làm tam hoàng tử cưới cái kia mẫu giả xoa cũng tốt hơn đem người đưa cho lương mạng phong. Hảo hảo một cây trạng nguyên mầm, bị nhà mình chủ tử như vậy một ngáo, đừng đem người đẩy hướng về phía địch quân trận doanh. Tam hoàng tử bên kia đắc trí, làm người tìm một cơ hội tiếp xúc tiếp xúc kia lương mạng phong. Hắn còn muốn cùng biểu mội thương lượng thương lượng, nhìn xem hay không nguyện ý gả thấp câu câu bên này từ kia một ngày trạng nguyên lâu văn gặp qua sau liền thường xuyên có thể thu được kinh đô các loại văn xe thiệp, mang theo hổ tử cùng cải trang sau lục hoàng tử huyền khánh diệp, lại có thường thụ tân cái này kinh thành lộ lộ thông bồi, trong lúc nhất thời đảo cũng vui sướng. Dần dần, lương mãn phong tài danh bị mọi người sở biết rõ, hắn cũng trở thành lần này trạng nguyên đứng đầu người được chọn. Thậm chí một ít sòng bạc đều đã khai điểm có tiền, đánh cuộc lương mãn phong trung trạng nguyên tỷ lệ. Chuyện này Huyền Khánh Diệp đã biết, thế nhưng lời thề son sắt làm thường thụ tân mua 2.800 lượng bạc mãn phong thắng. Kia chính là mấy năm nay hắn ở lương ra được đến sở hữu bạc. Không cần coi thường dân gian loại này thanh danh, triều đình khai khoa thủ sĩ có đức giả cư chi. Liên tính là quan chủ khảo cũng muốn suy xét cá nhân ở dân gian thanh danh. Hiện giờ tiếng hô so cao trừ bỏ cầu cầu, chính là ngày đó trạng nguyên lâu vị nào cống châu cử tử ôn tường sinh. Mặt khác có một vị tương nam cử tử tiếng hô cũng không thấp. Có thường thụ tân cái này thường xuyên đem chủ tử treo ở bên miệng có thuộc hạ. Hiện giờ huyền diệp cũng khôi phục lục hoàng tử huyền khánh diệp thân phận. Chỉ là ngầm lương gia huynh đệ cùng hắn quá chín. Thường xuyên vẫn là ở lương gia giống nhau ở chung hình thức. Chỉ là ẩn ẩn lấy hắn là chủ thôi. Lại bộ thị lang gia công tử mở tiệp chiêu đái. Câu câu cầm lấy một cái tiệp, hơi hơi như mày, lại bộ thị lang. Nếu như không lầm Người này hình như là nhị hoàng tử người đi. Câu câu có chút chần chờ. Tuy rằng gần nhất hắn tham gia các loại tụ hội tương đối nhiều, lựa chọn lên vẫn là thực thận trọng. Mặc kệ hắn nguyện ý hay không, hiện giờ đã bước lên lục hoàng tử này thuyền, cũng không thể lại cùng mặt khác hoàng tử có liên lụy. Hùng chi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ở Liêu Đông Phủ làm những chuyện này cũng không nhận người đã thấy. Lấy tới ta nhìn xem. Huyền Khánh Diệp duỗi tay, cười nhạo một tiếng. Nhị ca cũng như vậy không an phận, thế nhưng học nổi lên tam ca. Đây là đi vu hồi lộ tuyến sao. Hoàng tử không thể trực tiếp giao hảo này đó cử tử, khiến cho thủ hạ người tới an bài, đương ai nhìn không ra bọn họ tâm tư không thành. Đầu tiên là tam ca thuộc hạ mở tiệc chiêu đái các lộ cử tử, nhị ca hiện tại cũng tới học, không chê chầm sao. Kỳ thật đi xem cũng không sao, coi như nhiều nhận thức vài người. Loại này tụ hội hắn lại là không hảo đi. Ai biết có thể hay không gặp phải nhị ca. Lam tiểu thường tử cùng các ngươi đi. Huyền Khánh Diệp nói rõ không đi, cầu cầu rứt khoát lắc đầu. Gần nhất văn sẽ không thiếu tham gia, ta cũng chuẩn bị đóng cửa đọc sách. Hắn phân phó hổ tử, từ hôm nay trở đi liền đóng cửa từ chối tiếp khách đi, lại có tới cửa, ngươi giống nhau giúp ta ngăn cản. Tốt quá hóa lốp đạo lý hắn vẫn là hiểu. Gần nhất hắn nổi bật vô nhị, đã đủ rồi. Câu câu động tác hiển nhiên thắng được huyền khánh diệp tán đồng, cười nói, cũng hảo, chờ ngươi cao trung sau, ta tự mình mang ngươi đi dạo kinh đô. Đến lúc đó chính là lấy lục hoàng tử thân phận, còn sợ không có phong cảnh thời điểm. Ta đây cần phải cảm ơn biểu ca. Câu câu thẹn thùng cười, thầm nghĩ, nhân gia thường nói này gần vua như gần cọc, quả nhiên không giả. Nhớ trước đây ở liêu đông phủ bọn họ anh em bà con gian không có gì giấu nhau, nào có hiện giờ thật cẩn thận. Tỷ tỷ nói quả nhiên không tồi, đối huyền Diệp bọn họ có thể đào tim đào phổi, đối huyền Khánh Diệp kém một chữ liền cách một ngọn núi. Đèn rực rỡ mới lên, lương gia ở kinh đô trong nhà cũng treo lên đèn lồng. Tại đây yên tĩnh ban đêm, có người gõ vang lên lương gia đại môn. Câu câu cùng hổ tử vội vàng mặc xong rồi quần áo đai khách, huyền Khánh Diệp ẩn ở bình phong mặt sau nghe rõ tam hoàng tử người ta nói sáng tỏ ý đồ đến, lập tức sắc mặt liền thay đổi.